Cho nên, Hữu cùng đồ nhĩ tư đều đem nàng xem đến chặt chẽ, không cho nàng lại đi ra ngoài, nói là cần thiết chờ mưa gió đi qua mới có thể đi ra ngoài. Đàm tiểu thi nhìn thời tiết cũng cảm thấy rất nguy hiểm, vì thế liền tạm thời nghỉ, chính là không nghĩ tới, này một phóng chính là hai ngày. Cũng may Hữu phía trước tu sửa nhà gỗ, bằng không trận này mưa gió xuống dưới, còn không biết này nhà ở căng không chịu được được. Sư tể nhóm không sợ trời mưa, trời mưa cũng chạy đến bên ngoài đi chơi, đàm tiểu thi không cần huấn luyện. lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán lên nàng ngồi ở trong phòng cửa sổ cùng môn đều quan đến nghiêm nghiêm hữu cùng đồ nhị tư đều đang ngủ nàng chỉ có thể nghe bên ngoài mưa gió thanh phát đốc lò cờ cũng không biết thế nào nói không chừng hắn đã về tới bọn họ phía trước trụ sơn động cũng không biết hắn tìm được rồi con rắn nhỏ không có đàng tiểu thi sở dĩ đồng ý tà huấn luyện này đó thú nhân vẫn là bởi vì lò cờ cùng con rắn nhỏ chờ đến bọn họ vọt vào bá đặc luân bộ lạc nói không chừng liền có lò cờ cùng con rắn nhỏ rơi xuống Liên ở nàng phát ngốc thời điểm, cửa phòng bị mở ra, một cái tiểu nhân chui tiến vào Đàm tiểu thi lập tức đứng lên đón qua đi, giúp tiểu gia lợi lau mình thượng nước mưa. Đồ nhĩ tư mở to mắt nhìn thoáng qua, hắn nhìn đến là tiểu gia lợi, liền lại nhắm hai mắt lại. Đàm tiểu thi huấn luyện những cái đó thú nhân nhật tử không có như thế nào đồi nhãi con nhóm, chỉ là buổi tối cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, trò chuyện. Hai ngày này tiểu gia lợi xem đàm tiểu thi rốt cuộc rảnh rỗi cho nên luôn là tới tìm đàm tiểu thi. Hắn nhìn thoáng qua ngủ hưu cùng đồ nhi tư, hoa đàm tiểu thơ ngồi xuống một bên trên ghế nhỏ, chớp chớp mắt to, nói, mụ mụ suy nghĩ cái gì đâu. Đàm tiểu thi dùng da thú giúp hắn sắt tóc, tiểu gia lợi đầu tóc thật dài một ít, màu rượu đỏ, còn mang theo một ít nho nhỏ quấn, nhìn qua giống như là ngoại quốc tiểu sọ tạ. Mụ mụ suy nghĩ ngươi những cái đó xả các ca ca, còn có ngươi xả ba ba. Đàm tiểu thi nhẹ giọng nói, tiểu gia lợi thật dài lông mi nhấp nháy vài cái, nói, mụ mụ. Xà các ca ca có phải hay không rất lợi hại? Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, con rắn nhỏ nhóm hiện tại hẳn là đã rất lớn, chỉ là còn sẽ không có cấp bậc, vì thế nói, bọn họ còn không có thành niên, bất quá mụ mụ tin tưởng các ngươi đều sẽ rất lợi hại. Tiểu gia lợi cười cười, ấn ân đó chính là nói hắn vẫn là rất lợi hại. Bất quá, hắn vẫn là đối những cái đó xà các ca ca cảm thấy tò mò, không biết bọn họ có phải hay không cùng kia hai đầu sư tể giống nhau hào chơi. 600 chương 600 hư không, tịch mịch. Lệnh hai tiểu gia lợi mắt to xoay chuyển tiến đến đàm tiểu thi bên hai nhỏ giọng nói mụ mụ ngươi lại đây ta có lời cùng ngươi nói đàm tiểu thi cười một chút túi người đem lỗ hai thấu qua đi tiểu gia lợi tới gần đàm tiểu thi bên hai nhỏ giọng nói mụ mụ cái kia tả vương luôn là đi nhìn lén ngươi ta thấy rất nhiều lần đàm tiểu thi sửng sốt một chút cái này tiểu gia hỏa như thế nào như vậy tinh đâu chẳng lẽ đồ nhị tư khi còn nhỏ cũng như vậy nghĩ nàng cười cười. Cũng tới gần tiểu gia lợi bên hai, nhẹ giọng nói, mụ mụ đã biết. Tiểu gia lợi cười cười, tựa hồ thập phần vui vẻ. Đàm tiểu thi xoa xoa tiểu gia lợi đầu tóc, nàng phát hiện tiểu gia lợi không chỉ có tóc thật dài, ngay cả vóc dáng cũng trường cao, tựa hồ càng ngày càng giống đồ nhị tư. Lúc này hưu đi lên, hắn rội một cái lười eo, đánh ngáp một cái, nói, ta đi làm cơm chiều. Ở đi qua đàm tiểu thi bên người thời điểm, hắn còn sờ sờ đàm tiểu thi đầu. Đàm tiểu thi đánh một chút hắn tay tiếp tục cùng tiểu gia lợi nói chuyện bởi vì bên ngoài trời mưa ăn xong rồi cơm đàm tiểu thi cũng chỉ có thể lựa chọn ngủ tiểu gia lợi cũng bị đồ nhĩ tư chạy về chính mình nhà ở sau đó ôm đàm tiểu thi thượng giường đá hiệu từ bên ngoài tiến vào hắn thấy đồ nhĩ tư ôm đàm tiểu thi có chút thân vị vì thế liền tưởng lên giường cũng ôm đàm tiểu thi cho nên tiến phòng hắn liền nhảy lên giường đồ nhĩ tư chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái làm hắn đem trên người nước mưa lau khô hiệu sợ hai đem đàm tiểu thi lọc ướt Cho nên vẫn là đem trên người nước mưa lau khô lúc sau mới chui vào gia thú Hiệu tử phía sau ôm lấy đàm tiểu thi Đàm tiểu thi bị hai người kẹp ở bên trong Cảm thấy có chút khó chịu Vì thế liền giật giật, Dứt khoát hai cũng không cho ôm Chính mình thoải mái dễ chịu nằm ở bên trong Hiệu cùng đồ nhĩ tư trên người đều thực ấm áp Cho nên mặc dù bên ngoài gió to lại mưa to Nàng vẫn cứ cảm thấy thập phần ấm áp Mưa to hạ ba ngày Ngày thứ tư thời điểm thiên rốt cuộc trong Những cái đó thú nhân thấy hết mưa rồi Đều thập phần tự giác trên mặt đất Ngạn, chờ đàm tiểu thi. Hiện tại những cái đó thú nhân tự giác tính đã rất cao, đàm tiểu thi nói mệnh lệnh cũng có thể đủ thực tốt phục tùng. Đàm tiểu thi biết bọn họ dù sao cũng là thú nhân, hơn nữa phía trước vẫn luôn tản mạng quán, cho nên nàng cũng không có yêu cầu đến quá hà khắc. Bọn họ trên người đã có rất cường liệt gia tính, đôi khi quân nhân chính là yêu cầu một ít như vậy gia tính. Ngày đó tiểu gia lợi nói cho đàm tiểu thi nói tạ vương nhìn lén nàng sau. Nàng đôi khi nhớ tới liền sẽ chú ý một chút chung quanh, quả nhiên, nàng thật đúng là có mấy lần phát hiện cái kia tà vương. Hôm nay, nàng giáo những cái đó các thú nhân bán tên, bán tên yêu cầu thời gian dài luyện tập, nàng chỉ là trước đem kỹ xảo nói cho bọn họ. Hảo, kế tiếp ta cho các ngươi biểu thị một chút bán tên. Nói xong kỹ xảo sau, đàm tiểu thi cầm lấy một phen cùng, chuẩn bị biểu thị một chút. Những cái đó các thú nhân một đám tập trung tinh thần mà nhìn nàng. Đàm tiểu thi đáp thượng mũi tên. Nàng trên mặt thập phần bình tĩnh, không có một tiêu biểu tình, tựa hồ còn có một ít nghiêm túc. Nàng kéo ra cung, bắt đầu nhắm chuẩn. Nàng hướng bên cạnh nhìn nhìn, nhắm ngay một cây đại thụ. Nàng lắc lắc đầu, lại nhắm ngay trên cây một con chim. Tiếp theo, nàng lại lắc lắc đầu. Sau đó, nàng khoe môi ngéo một cái, nhắm ngay một chỗ, đem mũi tên nhanh chóng bắn đi ra ngoài. Những cái đó các thú nhân nhón chân mong chờ, tuy rằng bọn họ cũng không biết đàm tiểu thi muốn bắn chính là cái gì. Chỉ thấy kia mũi tên bắn vào trong rừng cây, không thấy bóng dáng. Linh một chương linh một hư không, tịch mịch, lãnh, bà. Các thú nhân cho nhau nhìn nhìn, có chút không rõ hiện tại là tình huống như thế nào. Đàm tiểu thi tắc lẳng lặng nhìn kia chúc mũi tên biến mất phương hướng, biểu tình mang theo một tia nghiền ngấm. Lúc này, tà vương tử trong rừng cây đi ra, trong tay của hắn chính bắt lấy vừa mới đàm tiểu thi bắn ra đi kia căn trúc mũi tên. Các thú nhân thấy chính mình vương, biểu tình đều nghiêm túc xuống dưới. cũng an tĩnh số dưới bất quá bọn họ cũng đoán được vừa mới đàm tiểu thi chính là bắn bọn họ vương bọn họ càng thêm bắt đầu đối đàm tiểu thi lau mắt mà nhìn nay mũi tên cũng không phải là loạn xạ ngươi lần này là bắn ta lần sau nếu là bắn chúng người khác chính là liền không như vậy dễ nói chuyện ta vương đi đến đàm tiểu thi trước mặt đem trong tay chúc mũi tên đưa cho đàm tiểu thi nguyên lai like là ngươi a ta còn tưởng rằng là trong rừng giã thú đâu đàm tiểu thi nhàn nhạt cười cười đem chúc mũi tên nhận lấy Bên cạnh những cái đó thú nhân hít ngược một hơi khí lạnh, cái này giống cái thật là quá lợi hại, cũng dám công nhiên dối bọn họ tà vương. Hơn nữa, làm cho bọn họ càng thêm giật mình chính là, bọn họ tà vương giống như cũng không có sinh khí. Tà vương ở chỗ này làm cái gì, không phải là ở giám sát ta đi. Đàm tiểu thi cười nói, ta nhìn thoáng qua những cái đó lặng ngắt như tờ thú nhân, nói, đương nhiên không phải, ta chỉ là vừa lúc đi ngang qua. Đàm tiểu thi ở trong lòng phi một tiếng, nha. Thật đúng là nói dối đôi mắt đều không nháy mắt một chút, có người đi ngang qua đi ngang qua hai cái giờ sao? Chẳng lẽ hắn là Úc Sinh sao? Trong lòng nghĩ như vậy, đàng tiểu thi lại không có biểu lộ ra tới, nàng nói, ta đang ở cho bọn hắn biểu thị bán tên, vừa lúc tà vương đi ngang qua, vậy giúp chúng ta một cái vội đi. Nga! Gấp cái gì? Tà vương thập phần cảm thấy hứng thú. Đàng tiểu thi đem cung tiễn phong tới trên mặt đất, nói, ngươi trước chờ một chút. Nói xong. Nàng nhanh chóng chạy vào trong rừng. Ta nhìn đàm tiểu thi bóng dáng, đàm tiểu thi làm hắn chờ, hắn liền thật sự hảo tính tình mà chờ ở nơi đó. Phía dưới những cái đó thú nhân cho nhau nhìn nhìn, cũng không dám ra tiếng. Đàm tiểu thi thực mau ra đây, nàng trong lòng ngực ôm một ít quả dại, sau đó đem quả dại phóng tới trên mặt đất. Kế tiếp ta lại cho đại gia biểu thị một chút bán tên, đại gia muốn đa tạ tạ tạ vương hỗ trợ. Đàm tiểu thi đối những cái đó thú nhân nói. Thú nhân không dám ra tiếng. cũng không có làm rõ ràng trạng hướng. Đàm tiểu thi cầm lấy một cái lớn nhất trái cây, đại khái có một cái quả táo như vậy đại. Tiếp theo, nàng đối tà vương nói, thỉnh tà vương đến bên này. Ta đi qua, dựa theo đàm tiểu thi nói đứng ở một chỗ. Sau đó, đàm tiểu thi đem trái cây đặt ở đỉnh đầu hán thượng. Các thú nhân lại hít ngược một hơi khí lạnh. con thỉnh tà vương nhất định đứng vững, đừng cử động, bằng không bắn oai đã có thể không dễ làm. Đàm tiểu thi cười nói, ta trên mặt cũng mang theo nhàn nhà cười. Hắn nhấp môi, tựa hồ tâm tình thực hảo, so với hắn thủ hạ những cái đó thú nhân bình tĩnh nhiều. Đàm tiểu thi nói xong, liền đi tới bên kia, cùng Tả vương kéo ra một ít khoảng cách, sau đó, nàng kéo cung, đáp thượng núi tên. Các thú nhân đã không còn hút không khí, bọn họ một đám mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mặt một màn, có thậm chí mở ra miệng, hận không thể đem kia trái cây một ngụm nuốt vào. Đàm tiểu thi thập phần bình tĩnh, nàng kéo ra cung, còn nhắm ngay trong chốc lát. Chỉ là lần này nhắm chuẩn thời gian có chút trường. Tỷ như, nàng nhắm ngay một chút, liền ở những cái đó thú nhân cho rằng nàng muốn bắn ra thời điểm, nàng đột nhiên lắc lắc đầu, buông xuống mũi tên. Các thú nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà đúng lúc này, nàng rồi lại đem mũi tên cử lên, lại lần nữa nhắm chuẩn. hai chương hai hư không, tịch mịch, lãnh, bốn. Các thú nhân đôi mắt chừng đến đại đại, sợ bỏ lỡ cái gì. Đang tiểu thi tựa hồ nhẹ dọng thở dài một hơi. những cái đó thú nhân cho rằng nàng còn lại muốn trọng tới khi nàng trong tay mũi tên lại nhanh chóng bắn đi ra ngoài ta trên mặt vẫn luôn mang theo đạm cười hắn mắt thấy kia chúc mũi tên hướng về phía hắn mà đến hắn đôi mắt đều không có chớp một chút chớp mắt công phu hắn liền cảm giác được hắn trên đầu trái cây bị chúc mũi tên bắn thủng từ đỉnh đầu hắn rớt đi xuống những cái đó an tĩnh thú nhân lại trầm mặc một lát tiếp theo đột nhiên tuôn ra một trận tiếng hoan hô ta tĩnh nhìn đàm tiểu thi hắn hẹp dài con ngươi sáng lấp lánh bên trong ẩn ẩn có ý cười ở lưu động những cái đó các thú nhân hoan hô một trận tựa hồ cảm thấy không quá thích hợp vì thế liền lại an tĩnh xuống dưới một hồi xem bọn hắn tà vương trong chốc lát nhìn xem đàm tiểu thi đàm tiểu thi rồi lại cầm một trái cây kia trái cây so với phía trước ít đi một chút đại khái có chứng vịt như vậy đại nàng cầm trái cây cười tủm tỉm mà đi đến tà trước mặt nói còn muốn phiền táo tà vương lại chạm trong chốc lát nói nàng lại đem trái cây thả đi lên Những cái đó các thú nhân cảm thấy vừa mới quá kích thích, lúc này thấy đàm tiểu thi lại thả một cái trái cây, bọn họ lại kích động lên, chỉ là không dám tỏ vẻ quá rõ ràng. Ta trên mặt không có gì biểu tình, hắn khỏe miệng ngầm cười, nhìn đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi lại cười tủm tỉm mà đi trở về tới, lại lần nữa kéo ra mũi tên. Lần này nàng bắn thực dứt khoát, chỉ nhắm ngay một lát nàng trong tay mũi tên liền bắn đi ra ngoài, đem tả vương trên đầu trái cây bắn rớt. Những cái đó các thú nhân lại lần nữa hoan hô. Đàm tiểu thi từ trên mặt đất những cái đó trái cây nhìn nhìn, sau đó, nàng tuyển một cái nhỏ nhất, chỉ có một táo đỏ như vậy đại. Những cái đó thú nhân thấy nàng lấy trái cây, đều lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Đàm tiểu thi đi đến tà vương trước mặt, quay đầu đối những cái đó thú nhân nói, đây là cuối cùng một lần, các ngươi cần phải hảo hảo xem a. Các thú nhân có gật gật đầu, có chỉ là vẻ mặt kích động. Đàm tiểu thi đem tiểu trái cây đặt ở tà vương trên đầu, ở tà vương nhìn chăm chú hạng. Hào phóng tự nhiên mà đi rồi trở về. Trái cây một lần so một lần tiểu, các thú nhân cảm thấy một lần so một lần kích động, lúc này bọn họ đã áp lực không được trong lòng kích động, cũng mặc kệ cái kia đỉnh trái cây có phải hay không bọn họ vương. Đàm tiểu thi ở kéo ra cung tiễn phía trước, đối những cái đó thú nhân nói, ta phía trước còn không có bắn quá như vậy tiểu nhân đồ vật, không biết có thể hay không hành, các ngươi cũng không nên học a. Nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng là tựa hồ một chút đều không có lo lắng cảm giác, ngược lại trên mặt còn mang theo cười. Những cái đó thú nhân vì bọn họ Vương đổ mồ hôi. Đàm tiểu thi cười tủm tỉm mà kéo ra cùng, nàng nhắm ngay một chút, đột nhiên đối Tà Vương nói, ta Vương, nếu là ta không có bắn chúng, bắn tới ngươi trên người, ngươi sẽ không giết ta đi. ta khỏe miệng vẫn luôn ngầm cười, hắn nhìn đàm tiểu thi, nói, sẽ không. Đàm tiểu thi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, có Tà Vương những lời này ta liền an tâm rồi, ta đây nhưng nói xong, nàng lại lần nữa giơ lên cung tiễn, nhắm chuẩn Tà Vương, Nga, không. Là tà vương trên đầu trái cây. Những cái đó thú nhân cho rằng lần này nàng sẽ nhắm chuẩn thời gian rất lâu. Kết quả đàm tiểu thi lại thập phần tùy ý mà đem này chi mũi tên bắn đi ra ngoài. Các thú nhân ha to miệng, ánh mắt vẫn luôn đi theo kia chỉ trúc mũi tên, cùng nhau tới rồi tả vương trước mặt. Sau đó, bọn họ chính mắt thấy kia mũi tên bắn chúng bọn họ tả vương trên đầu tiểu trái cây. Ở tiểu trái cây rơi xuống đất thời điểm, bọn họ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. 603 chương 603 hư không, tịch mịch. lãnh nam tiểu trái cây bị bán lạc bên cạnh những cái đó các thú nhân đều thở dài nhẹ nhõm một hơi ta biểu tình vẫn luôn thập phần bình tĩnh tựa hồ đỉnh trái cây căn bản là không phải hắn giống nhau mà ở bắn xong trái cây sau đàng tiểu thi tắt xem đều không có xem một cái ta nàng quay đầu nhìn về phía những cái đó thú nhân nói thấy sao cung tiến tuy rằng có chút khó nhưng là một khi nắm giữ vẫn là thập phần có lợi những cái đó các thú nhân sôi nổi lấy lại tinh thần một đám đều nóng lòng muốn thử Nhìn đàm tiểu thi đôi mắt càng thêm nhiều vài phần sáng giỏi. Hảo, kế tiếp các ngươi chính mình luyện tập. Đàm tiểu thi nói, các thú nhân được cho phép, sôi nổi đoạt cung tiễn, bắt đầu thử bán tên, mà bên kia tà vương tựa hồ bị bọn họ cấp đã quên. Tà vương đi đến đàm tiểu thi bên người, mà nói tiểu thơ tắc vẫn luôn đang nhìn những cái đó các thú nhân luyện tập bán tên, tựa hồ cũng không có thấy hắn. Tà vương nhàn nhạt cười, nói, ngươi không tức giận. Đàm tiểu thi lúc này mới quay đầu nhìn về phía tà vương. Nàng làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nói: "Nga, ta như thế nào cấp đã quên, ta vương ngươi còn ở nơi này đâu, vừa mới cảm ơn người hỗ trợ." Ta Vương nhìn Đàm Tiểu Thi, trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Mà nói tiểu thơ trên mặt cười lại là thập phần hoàn mỹ, tìm không thấy một chút làm bộ dấu vết. "Không nghĩ tới, ngươi còn rất mang thủ." Ta Vương nói. Đàm Tiểu Thi tựa hồ dừng một chút, nói: "Mang thủ? Ta Vương vì cái gì nói như vậy?" Ta nhìn Đàm Tiểu Thi Đấy mắt ẩn ẩn có quang hoa ở lưu động, sau một lúc lâu, hắn nói, hôm nay buổi tối huấn luyện kết thúc thời điểm ngươi đến ta nhà ở tới một chút, ta có một thứ cho ngươi. Thứ gì? Đàm tiểu thi nói, ngươi lại đây sẽ biết. Ta nhàn nhạt cười. Đàm tiểu thi trên mặt tươi cười biến mất, nói, nếu không phải quan trọng đồ vật, hoặc là cùng huấn luyện không có quan hệ đồ vật, ta cảm thấy ta không cần phải qua đi, như vậy sẽ làm bạn lữ của ta nhóm hiểu lầm. Ta không để bụng, nói, là rất quan trọng đồ vật. Ngươi nhất định phải tới. Nói xong, hắn cười nhìn đàm tiểu thi liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Đàm tiểu thi nhăn nhăn mày, người này lại đang làm cái gì tên tuổi, chẳng lẽ là bởi vì nàng hôm nay trêu đùa hắn, cho nên hắn muốn còn trở về. Nàng nhưng không cho rằng hắn có thể có cái gì quan trọng đồ vật cho nàng. Các thú nhân đối luyện tập bắn tên thập phần ham thích, cho nên hôm nay bọn họ huấn luyện tương đối chế. hữu cùng đồ nhị tư thấy đàm tiểu thi không có trở về, đồ nhị tư còn lại đây tìm đàm tiểu thi. đem nàng mang về ra. Về đến nhà khi thiên đã dần dần đen xuống dưới, khi đã làm tốt cơm, ngại con nhóm đều đang đợi nàng, thấy nàng trở về vội vây quanh ở nàng bên người xoay chuyển. Mà nói tiểu thơ đã sớm đem tà nói quên đến không còn một mảnh. Đàm tiểu thi nhớ tới tà nói là ở hai ngày sau, nàng lại lần nữa thấy tà thời điểm mới đột nhiên nhớ tới, hơn nữa, vẫn là tà chủ động nhắc tới. Hôm nay nàng vẫn cứ ở cùng các thú nhân huấn luyện bán tên, chỉ là nàng lần này nhẹ nhàng một ít. Chỉ làm cho bọn họ chính mình luyện tập, nàng chỉ là ở bên cạnh chỉ đạo một chút. Lúc này, tà vương lại lần nữa xuất hiện. Đàm tiểu thi là đưa lưng về phía tà vương đứng, nếu không phải những cái đó thú nhân hướng tà vương vấn an, nàng thật đúng là không biết tà vương lại tới nữa. Ta không phải cho ngươi đi tìm ta sao, ngươi như thế nào không đi. Tà vương độc đáo thanh âm từ phía sau truyền đến, đàm tiểu thi nhấp một chút môi, lúc này mới xoay người. Ta đã quên. Đàm tiểu thi nói, nàng là thật đã quên. Bất quá liền tính không quên, nàng cũng sẽ không đi. 604 chương 604 hư không, tịch mịch, lãnh, 6. Đã quên cũng không có quan hệ, ta cho ngươi lấy lại đây. Ta nghe xong đàm tiểu thi nói, hơi hơi chọn một chút mi, sau đó trực tiếp đem tay để hướng về phía đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi hướng tà vương trong tay nhìn thoáng qua, nàng liền biết không phải cái gì đứng đắn đổ vật. Tà vương trong tay chính cầm một chuỗi hồng nhạt lớn nhỏ đều đều chân trâu, tuy rằng đẹp, nhưng đang nói tiểu thơ xem ra. Kia sắc thật không có tác dụng gì. Cho nên, nàng chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó nhìn về phía tà vương, nói, ta không cần thứ này. Tà vương cũng không có nói lời nói, mà là trực tiếp cầm lấy đàm tiểu thi một bàn tay. Đàm tiểu thi ngẩn ra một chút, theo bản năng mà dùng sức dãy rủa. Tà vương lại dùng một ít sức lực, đàm tiểu thi đem chính mình tay đều làm đau, lại vẫn là không có tránh thoát hay. ngươi làm gì? Đàm tiểu thi sắc mặt trầm hạ tới vài phần, người này... Nói như thế nào cái gì đều không nghe đâu. Ta vương lại con con ngôi, đem kia xuyến chân châu mang ở đàm tiểu thi trên cổ tay. Đàm tiểu thi làn da vốn dĩ liền bạch, lại mang hồng nhạt chân châu, rất là đẹp. Chỉ là nàng lại không có nhìn ra cái gì đẹp, nàng mày ninh lên, nói, ta nói ta không cần. Ta lại vẫn cứ nắm chặt đàm tiểu thi tay, tinh tế nhìn nhìn cổ tay của nàng, nói, thật là đẹp mắt. Đàm tiểu thi bị tà vương như vậy tức giận đến quá sức, sau đó nàng dùng manh kính, hung hăng một tránh. Lần này thế nhưng thật sự tránh thoát hay Tay nàng được tự do, liền đi chích kia xuyến chân châu. Không cần trích Ta đem lại đàm tiểu thi đi trích chân châu tay, nói, cái này xem như ta đưa cho ngươi lễ vật, ngươi giúp ta huấn luyện ta tộc nhân, ta tổng muốn tỏ vẻ một chút cảm tạ đi. Không cần cái gì cảm tạ, ngươi tấn công bá đặc luân đã chính là tốt nhất cảm tạ. Hơn nữa, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu, thật sự không cần thiết thu ngươi đổ vật. Đàm tiểu thi tránh thoát tà ta tay, đem trên cổ tay chân châu hái được xuống dưới. Nàng đem chân châu đưa cho ta, tà, tà lại không tiếp. Đàm tiểu thi tắc vẫn luôn dơ, kia ý tứ là nàng tuyệt đối sẽ không thu. Ta cũng không tiếp, hắn nói, ta đã đem nó tặng cho ngươi, như thế nào xử trí ngươi định đoạt. Nói xong, hắn cười ngâm ngâm mà nhìn đàm tiểu thi liếc mắt một cái, xoay người đi rồi, hơn nữa bước chân còn rất nhanh. Đàm tiểu thi sửng sốt một chút, người này như thế nào lại chơi thượng vô lại, tuy rằng hắn vẫn luôn rất vô lại. Ai, ngươi từ từ. Đàm tiểu thi đuổi theo. Ta bước đi nhanh tử, đầy đủ triển lãm chân dài ưu thế. Đàm tiểu thi đi tới theo không kịp, chỉ có thể bằng vào nàng nhẹ nhàng dáng người, nhảy theo sau. Nàng mũi chân một điểm, vài bước nhảy tới ta trước mặt, ngăn cản tà đường đi, mà lúc này, nàng đã đuổi theo ta tới rồi trong rừng cây. Đàm tiểu thi cũng chơi nổi lên vô lại, nàng ở ta trên người nhìn nhìn, nơi này thú nhân nửa người trên không mặc quần áo, hắn nửa người dưới xuyên màu lam đến đầu gối váy, vì thế, đàm tiểu thi không hề nghĩ ngợi, đi lên trước. Đem nàng trong tay kia xuyến chân châu nhét ở tà trên eo váy. ta sửng sốt một chút. Đàm tiểu thi trả lại thành công sau, lui ra phía sau hai bước, nói, ta nói không hảo liền không cần. Đàm tiểu thi cũng không để ý tới tà ngốc lăng, sau khi nói xong, nàng liền vòng qua tà, chuẩn bị trở về. Nhưng mà liền đang nói tiểu thơ vừa mới trải qua tà bên người khi, ta lại đột nhiên từ phía sau đem đàm tiểu thi lại lần nữa phát gục. Ở sắp ngã xuống đất thời điểm, đàm tiểu thi bị tà đem thân mình vừa chuyển. liền biến thành chính diện triều thượng. Nàng thật không có bị đâm đau, chỉ là phục hồi tinh thần lại khi, nàng không cấm cảm thấy buồn bực phi thường. 605 chương 605 hư không, tịch mịch, lãnh, 7. Ta đè ở đàm tiểu thi trên người, hắn phát hiện hắn tựa hồ càng ngày càng thích cùng nàng tiếp xúc, hắn bắt đầu thích loại cảm giác này, thích trên người nàng hương vị, thích trong lòng cái loại này ngon nghe dục dịch cảm giác. Người là thuộc cầu sao, gặp người liền phát Đàm tiểu thi đẩy đẩy ta, căm giận nói Ta thân mình vẫn không nhúc ních, nói, ta nhưng không có gặp người liền phát, ta chỉ phát người, bằng không ngươi đem ta thu đi, giống ta như vậy bạn lữ, chính là trăm năm khó gặp. Đàm tiểu thi thật muốn phiên một cái đại đại xem thường, người này thật đúng là tự đại đến không gì sánh kìm a. Ta xem ngươi là hư không tịch mịch lanh đi. Đàm tiểu thi châm trọng nói. Ta tựa hồ có chút không hiểu đàm tiểu thi nói, nhưng là hắn cảm giác được kia không phải cái gì lời hay. Ta nói chính là thật sự, ngươi thu ta, tuyệt đối không lỗ, bá đặc luân gì đó. Gat si gì đó, ta đều giúp ngươi thu phục, thực có lời. Ta ngón tay cuốn lên đàm tiểu thi một sợi tóc đẹp, ở chỉ gian một chút một chút cuốn quanh. Đàm tiểu thi đem chính mình đầu tóc tún ra tới, nói, ta nhưng vô phúc tiêu thụ, ngươi mau đứng lên, ta còn muốn đi huấn luyện. Nói, đàm tiểu thi hung hăng đẩy đẩy ta. Ta lại vẫn cứ không đứng dậy, đàm tiểu thi đem chính mình đầu tóc xả ra tới, hắn rồi lại cầm đi một sợi, ở trong tay thưởng thức, nói, huấn luyện không nổi, bằng không chúng ta trước đem chính sự làm đi. Cái gì chính sự? Đàm tiểu thi lại đem chính mình đầu tóc giải cứu ra tới, người này ý nghĩ như thế nào nhảy như vậy mau, Kết lữ A. Ta nghiêm trang địa đạo. Đàm tiểu thi sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, nàng con ngươi mị mị, nói, hảo a, ngươi trước lên một ít, ép tới ta cả người đau. Ta biết đàm tiểu thi nhất định có cái gì âm mưu, bất quá đang nghe thấy nàng nói trên người đau thời điểm, hắn vẫn là đi lên một chút. Sau đó, đàm tiểu thi đầu gối đột nhiên một khúc, hung hăng đánh vào tà vừa mới lên trọng điểm bộ vị thượng. Tà thân mình cứng đờ sau đó sắc mặt một chút một chút trở nên đỏ lên. Hắn mi ninh tới rồi cùng nhau, không thể tin tưởng mà nhìn đàm tiểu thi, từ đàm tiểu thi trên người lăn đi xuống, sau đó đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Đàm tiểu thi lập tức đứng lên, nàng nhìn về phía nằm ở nơi đó tà vương, chọn một chút mi, sau đó đá đá hắn chân, nói, chính ngươi ở chỗ này chăng đi. Nói xong, nàng xoay người liền đi. Chính là... Nàng đi rồi vài bước, quay đầu lại vừa thấy, lại thấy tả vẫn cứ nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Đàm tiểu thi xả một chút khỏe miệng, trong lòng nghĩ, thử, chàng, là ngươi chàng, lão nương mới không tin. Sau đó, nàng xoay người tiếp tục đi. Nàng đi ra rừng tây, thấy cách đó không sai những cái đó thú nhân vẫn cứ luyện được chính hoan, nàng ở nơi đó đứng đó một lúc lâu, biểu tình có một ít do dự, lại vẫn là bực bội mà mắng một tiếng, xoay người trở về rừng tây. nàng cho rằng tà tên kia nhất định đã đi rồi không nghĩ tới hắn vẫn cứ nằm ở nơi đó đàm tiểu thi tưởng nên sẽ không thật là kia cái gì nát đi không thể nào nàng nhưng không dùng toàn lực a hơn nữa hắn như vậy cường nơi đó cũng nên rất mạnh mới đúng vậy nàng đi đến tà bên người thấy hắn vẫn cứ vẫn duy trì cái kia tư thế trên mặt biểu tình đều là giống nhau không có một kia dao động nàng liên lại đá đá tà chân nói uy mau đứng lên Tà vẫn cứ bất động đàm tiểu thi vô ngữ Ngồi xổm xuống thân, để sát vào tà nhìn nhìn, còn thử thử hắn hơi thở, sờ sờ hắn, cổ động mạch. Còn sống. Đàm tiểu thi lại vỗ vỗ tà mặt, nàng xuống tay nhưng không hề có nương tay, hắn kia trương khuôn mặt tuấn tu ở tay nàng hạ, vài cái liền đỏ. 606 linh 606 hư không, tịch mịnh, lãnh, 8. Lúc này, tà rốt cuộc tỉnh, Hắn mở to mắt, ở nhìn thấy đàm tiểu thi thời điểm còn có như vậy một tia mờ mịt, đàm tiểu thi tưởng. Xem ra này chàng còn rất giống như vậy hồi sự. Ta nhìn đàm tiểu thi một lát, trong ánh mắt khôi phục thanh minh. Sau đó, hắn nhìn đàm tiểu thi, như là nhìn một cái lớn nhất ác cực phạm nhân, nói, ngươi như thế nào ra tay như vậy tàn nhẫn, ngươi là muốn ta mệnh sao? Đàm tiểu thi sửng sốt một chút, hắc, rõ ràng là hắn trước phát gục nàng, như thế nào ngược lại nàng thành ác nhân. Là ngươi trước cho ta, ngươi đây là tự làm tự chịu. Đàm tiểu thi cười một chút, nói, ta chỉ chỉ đàm tiểu thi chỉ là hắn nhìn qua tựa hồ thập phần suy yếu. Đàng tiểu thi cảm thấy không đến mức đi, nàng trước kia cũng đã thú nhân nơi đó, chính là bọn họ đều thực mau khôi phục lại đây, nơi nào giống hắn như vậy nghiêm trọng à, Khụ, nên không phải là bẩm sinh không được đầy đủ đi. Nàng trong lòng nghĩ, nhưng mà trên mặt cũng nhìn không được phốc mà một tiếng bật cười. Ta chấp hai hạ đôi mắt, biểu tình mang theo một tia giận dữ, nói, ngươi thế nhưng còn cười. Đàng tiểu thi lại khụ một tiếng, nói, ta cười làm sao vậy, Ngươi còn tưởng quản ta cười như thế nào mà. Hảo, hảo, ngươi lợi hại. Ta chỉ chỉ đàm tiểu thi, sau đó tay lại thả xuống dưới, nhìn qua cả người vô lực bộ dáng. Ngươi mau đưa ta đi trong biển. Ta lại nói. Đàm tiểu thi quán một chút tay, nói, xin lỗi à, cái này ta phỏng chừng là không giúp được. Ngươi lớn như vậy khổ người, ta như thế nào bằng ngươi, bằng không ta đi kêu hai cái thú nhân lại đây. Ngươi dám. Ta trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi nhị cười, nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, dù sao ta dọn bất động ngươi. Ta cảm thấy hắn sống nhiều năm như vậy, đây là hắn nhất mất mặt một lần, cũng là hắn bị một lần giống cái ăn nhất chết một lần. Hắn không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ bị một cái giống cái năm lần bảy lượt làm cho như vậy chật vật bất ham. Ngươi đỡ ta lên. Ta hòa hoãn một chút cảm xúc, bằng phẳng một chút ngữ khí, nói. Ta không, nếu là ngươi lại đem ta phát gục làm sao bây giờ. Đàm tiểu thi lại đứng lên. trốn đến một bên. Ta hít sâu một hơi, nói, ngươi xem ta cái dạng này còn có thể đem ngươi phát dục sao. Đàm tiểu thi nhún vai, nói, kia nhưng không nhất định. Ta tận lực ổn định chính mình cảm xúc, nói, ngươi bảo đảm sẽ không, ngươi trước đỡ ta lên, ta nếu là lại không đi trong biển, liền không có người tấn công bá đặc luân. Đàm tiểu thi tưởng tượng liền biết ta là cố ý khuyết đại, chỉ là nàng xem ta bộ dáng thật là có chút không giống như là trang, vì thế nàng có chút không tình nguyện mà đi lên trước, nói, Đây chính là ngươi nói. Nàng ngồi xổm xuống thần, đem tả từ trên mặt đất đỡ lên. Ta nương đàm tiểu thi lực, đứng lên. Đỡ ta đến bờ biển. Ta đạo. Nơi này khoảng cách bờ biển cũng không xa, đàm tiểu thi liền đỡ hắn từng bước một hướng bờ biển đi đến. Bọn họ từ bên kia đi bờ biển, cho nên những cái đó các thú nhân cũng không có thấy. Ta đi vào trong biển, đàm tiểu thi vừa muốn đem tay bùng ra, nhưng mà lại đột nhiên bị một đạo sức lực vùng, bị kéo vào trong biển. Đàm tiểu thi đột nhiên rót một ngụm nước biển, nàng từ trong nước chui ra tới, nhìn về phía một bên cười tủm tìm tà, tức giận đến hướng hắn hung hăng dương mấy cái thủy qua đi. Ta dùng tay chống đỡ những cái đó thủy, cũng bị đàm tiểu thi làm cho vẻ mặt đều ướt. Đàm tiểu thi cho rằng tà vẫn là lừa nàng, cho nên nàng cảm thấy như vậy thực chưa hết giận, liền lại hướng tà vọt qua đi. Ta cười cười, xoay người bơi vào trong biển. Đàm tiểu thi nghẹn một hơi, cũng ẩn vào trong nước. 607 chương 607 hư không, tịch mịch. Lãnh, chín Ta nửa người dưới biến thành đuôi cá, đuôi cá linh hoạt mà ở trong nước đông đưa, hắn bơi lội lên dáng người cũng thập phần nhẹ nhàng. Hắn du đến cũng không mau như là cô y dẫn đàm tiểu thi truy hắn giống nhau. Đàm tiểu thi bị hắn tức giận đến không nhẹ, nàng nhanh chóng đông đưa hai chân, dùng ra nàng bơi lội tốt nhất tốc độ, hướng ta đuổi theo. Ở nàng cùng ta khoảng cách càng ngày càng gần khi, ta lại đột nhiên tới một cái phanh gấp, ngừng lại. Đàm tiểu thi vốn dĩ cùng hắn liền rất gần, hắn này đột nhiên dừng lại. Đàm Tiểu Thi mặc dù dùng hết toàn lực đình chỉ, cũng vẫn là không còn kịp rồi, cho nên Đàm Tiểu Thi liền đột nhiên đánh vào tả trên người. Đàm Tiểu Thi cái mũi đau xót, mà nàng nhắm kia khẩu khí cũng buông lỏng ra, nàng một chút bị thủy sặc, muốn hướng về phía trước mặt Du đi hô hấp không khí. Ta cười cười, hắn ôm lấy Đàm Tiểu Thi, thật dài cái đôi vùng, ôm Đàm Tiểu Thi tới rồi mặt nước. Đàm Tiểu Thi ho khan vài cái, phun ra mấy khẩu chua xót nước biển, rốt cuộc hoãn lại đây. Khí thở không thông thống khổ biến mất. Nhìn trước mắt cười tủm tỉm nam tử, đàm tiểu thi hướng về phía hắn mặt liền chém ra một quyền. Nhưng mà ta lần này sớm có phòng bị, một phen nắm lấy đàm tiểu thi tay, làm đàm tiểu thi rơi xuống cái không. Đàm tiểu thi tay phải bị bắt lấy, nàng tay trái tắc lại nhanh chóng đánh ra. Mà ta lúc này đang dùng một bàn tay ôm đàm tiểu thi, không có tay lại đi kiểm chế đàm tiểu thi này chỉ tay. Vì thế, đang nói tiểu thơ nắm tay huy xuống dưới hết sức, đầu của hắn hướng bên cạnh lệch về một bên, khó khăn lắm trốn rồi qua đi. Đàm tiểu thi nắm tay thu hồi, lại lần nữa hướng tà tạp qua đi. Mà lần này, ta biết tránh không khỏi, chính là hắn lại không nghĩ buông ra đàm tiểu thi, vì thế đang nói tiểu thơ nắm tay còn không có lại đây hết sức, đầu của hắn lệch về một bên, hung hăng hôn lên đàm tiểu thi môi. Đàm tiểu thi sửng sốt một chút, mà liền ở nàng trinh lăng trục bánh xe biến tốc, tà dùng lôi kéo nàng cái tay kia đem nàng xoay một vòng tròn, biến thành nàng từ phía sau bị tà ôm tư thế, mà tà cái tay kia vừa lúc vòng qua đàm tiểu thi eo Đàm tiểu thi giấy rùa, hai người ở trong nước nhấc lên một mảnh thật lớn bằng nước. Đừng cử động, trong chốc lát đưa tới ăn người cá lớn, ta cũng mặc kệ ngươi. Ta dựa vào đàm tiểu thi bên hai, nhẹ giọng nói. Ta biết đàm tiểu thi khó đối phó, cho nên hắn hiện tại thập phần cẩn thận, làm đàm tiểu thi không thể nào xuống tay, căn bản tránh thoát không khai. Ai ai cần ngươi lo, ngươi phong tới. Đàm tiểu thi nói. Buông ra ngươi ngươi liền phải chết đuối, ta đây là ở cứu ngươi. Ta thập phần nghiêm túc địa đạo. Vậy ngươi buông ra thử xem, nhìn xem ta có thể hay không chết đuối. Đàm tiểu thi nói, ta vẫn cứ không buông tay, thậm chí hắn còn đem chính mình cứng rắn ngực càng thêm hướng đàm tiểu thi gần sát vài phần. Đàm tiểu thi bị tà trên người độ ấm năng đến thân mình một đốn, sau đó nàng liền tưởng về phía trước mặt một ít, né tránh hắn đụt vào, nhưng mà tà thân mình lại như bóng với hình, vẫn luôn dán nàng, không cho nàng chạy. Ta xem ngươi thật là hư không tịch mịch lênh đi, cho nên thấy giống cái mới như vậy hận không thể dán lên tới. Đàm tiểu thi hoán hận nói. Ta cười cười, không để ý tới đàm tiểu thi nói móc, mà là ôm đàm tiểu thi hướng bờ biển bơi đi. Đàm tiểu thi giật giật, tránh thoát không khai, sau lại nàng đơn giản liền bất động, từ hắn mang theo nàng trở lại bờ biển. Lên bờ sau, ta buông ra đàm tiểu thi, chỉ là hắn lại vẫn cư ngâm mình ở trong nước, không có ra tới. Người đi về trước đi, không cần quá tưởng ta. Hắn nhìn đàm tiểu thi, hẹp dài con ngươi con cong, thật sự giống một cái câu nhân yêu nghiệt. Đàm tiểu thi nheo, nheo mắt. Ở trong nước nàng căn bản đánh không lại tà vương 608 chương 608 hư không Tịch mịch lãnh mười. Cho nên Vì không cho chính mình lại có hại Lần này nàng không có xúc động mà chạy xuống thủy Mà là dùng cực có lực sát thương ánh mắt nhìn thoáng qua tà Xoay người đi rồi ta cười cười Tẩn vào trong nước Đàm tiểu thi đi rồi một khoảng cách Nghĩ đến Nàng hiện tại trên người váy cú ướt, Không thích hợp lại đi huấn luyện Cho nên nàng dứt khoát trở về chỗ ở Muốn đổi một thân quần áo Ở sắp đến chỗ ở khi, nàng trong lòng tức giận tiêu, lúc này nàng mới nhận thấy được cổ tay của nàng thượng nhiều một thứ, chính là kia xuyến hồng nhạt chân châu. Ta vương là khi nào đem nó trồng lên tay nàng thượng. Đàm tiểu thi nhìn kia xuyến chân châu hồi tưởng, đột nhiên nghĩ đến ở trong biển cảnh tượng, không sai, nhất định là lúc ấy sự tình. Không được, thứ này nàng cũng không thể mang, nếu như bị đồ nhĩ tư có lẽ hữu thấy, nhất định sẽ bị hiểu lầm. Nghĩ đến đây, đàm tiểu thi liền đem kia kia xuyến chân châu hái được. Nàng cầm chân trâu nhìn nhìn, nhất thời không biết hẳn là đem nó giấu ở nơi nào. Lần sau nhìn thấy tà vương nàng muốn đem nó còn cấp tà vương, cho nên nàng còn không thể ném. Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, đem chân trâu treo ở trên đùi da thú tối thượng. Trở lại chỗ ở khi, chỉ có hữu ở, hữu thấy trên người nàng đều ướt đẫm, không cấm lo lắng hỏi, trên người của ngươi như thế nào đều ướt. Đàm tiểu thi làm bộ tự nhiên mà cười cười, nói, không có việc gì, chính là không cẩn thận rất trong biển, ta trở về đổi thân quần áo. Nàng nói liền vào phòng, còn đóng cửa lại. Hữu cũng không có nghĩ nhiều, hắn chỉ là cho rằng Đàm Tiểu Thi ở huấn luyện thời điểm không cẩn thận rớt vào trong biển. Đàm Tiểu Thi thực mau thay đổi một thân quần áo ra tới, nàng nhìn nhìn Hữu, nói, "Ta đi rồi, buổi tối trở về. Cẩn thận một chút, không cần bị thương." Hữu dặn dò một câu. "Biết rồi." Đàm Tiểu Thi cười cười, cùng hắn xua xua tay sau đi rồi. Buổi tối Đàm Tiểu Thi bình thường thời gian trở về, ăn qua cơm, tắm rồi. Hết thể đều giống như trước đây, chỉ là đàm tiểu thi trong lòng lại ẩn giấu một sự kiện. Nàng như thế nào đem trong tay kia xuyến chân châu còn cấp tà vương đâu. Hơn nữa, còn nhất định không thể bị nàng bạn lữ phát hiện. Đàm tiểu thi vốn dĩ tưởng buổi tối thời điểm đi tìm tà vương, sau lại nàng lại tưởng tượng, cảm thấy buổi tối đi không tốt lắm, vì thế nàng liền chuẩn bị ngày mai ban ngày thời điểm đi tìm tà vương. Kết quả, ngày hôm sau tà vương không ở. Ngày thứ ba, ngày thứ tư cũng không ở. Sau đó. Mấy ngày sau khi đi qua, đàm tiểu thi lại bận về việc huấn luyện, chậm rãi liền đem chuyện này cấp đã quên. Kết quả, ở một ngày buổi tối ăn cơm thời điểm, nàng phát giác đến hưu luôn là có chút hai hoán mà nhìn nàng. Đàm tiểu thi bị hưu xem đến có chút say xê, nàng không có đã làm thực xin lỗi bọn họ sự tình a, như thế nào cảm giác như là nàng làm cái gì sai lầm sự tình giống nhau đâu. Hưu, ngươi vì cái gì luôn là như vậy xem ta. Rốt cuộc, đàm tiểu thi nhịn không được, nàng buông chết búa, nhìn hưu. hữu giúp đàm tiểu thi lại gấp mấy khối thịt ra vẻ bình thường nói không có a cái gì đều không có a ngươi lừa không được ta mau nói đã xảy ra sự tình gì đàm tiểu thi nói hữu lắc đầu nói thật sự sự tình gì đều không có kiên hảo ngươi nếu là không nói nói ta đây sẽ không ăn cơm đàm tiểu thi nói không được ngươi nhất định phải ăn cơm còn muốn ăn nhiều bằng không ngày mai như thế nào có sức lực đi huấn luyện hữu sốt ruột điệu đạo ngươi không nói Ta sẽ không ăn. Đàm tiểu thi xoay qua thân mình, rất có cùng hưu háo đi xuống tư thế. Hưu Ninh Tuấn Mi nghĩ nghĩ, nói, tiểu thơ, ngươi có phải hay không tiếp thu cái kia tà vương. 609 chương 609 hư không, tịch mịch, lãnh, 11. Đàm tiểu thi sửng sốt một chút, đây là nào cùng nào sự a? Nàng nhìn hưu, nói, đây là chuyện khi nào, ta như thế nào không biết. Hưu vừa nghe, trên mặt mang theo vài phần vui sướng, nói, chẳng lẽ không phải. Ngươi không có tiếp thu hắn. Đàm tiểu thi bất đắc dĩ mà cười cười, nói, ta vì cái gì muốn tiếp thu hắn, ta trốn hắn còn không kịp đâu. Hữu tin tưởng đàm tiểu thi, cho nên đàm tiểu thi nói như vậy sau, hắn thập phần vui vẻ. Chính là hắn tưởng tượng đến đang nói tiểu thơ nơi đó thấy kia xuyến chân châu, trên mặt lại hơi hơi trầm sung dưới, nói, chính là, ta thấy ngươi nơi đó có một chuỗi thật xinh đẹp chân châu, kia nhất định là ta vương đưa. Đàm tiểu thi vừa nghe đến chân châu hai chữ, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên, vẫn là kia xuyến chân châu trọc họa. Kia xuyến chân châu là ta vương đưa, bất quá ta đang muốn muốn còn cho hắn đâu, chỉ là hai ngày này không nhìn thấy người của hắn ảnh. Đàm tiểu thi nói, Hưu nghĩ nghĩ, nói, là như thế này à, ta hai ngày này cũng không có thấy hắn, hắn có thể là trở về trong biển. Đàm tiểu thi nghĩ đến ngày đó ta cũng không có lên mở, lúc này vừa nghe Hưu nói, nàng nghĩ đến ta có thể là thật sự trở về đáy biển bộ lạc, khó trách mấy ngày nay đều không có thấy hắn. tiểu thơ hảo ta đều nói ngươi mau ăn thịt ăn nhiều một ít hữu tâm tình biến hảo bắt đầu khuyên đàm tiểu thi ăn thịt đàm tiểu thi cũng không hề tưởng tả vương sự tình bắt đầu ăn uống thỏa thích tà vương chỉ trước mắt đã thật nhiều thiên không có lộ quá mặt đàm tiểu thi cũng đem hắn cấp quyến mất mỗi ngày chỉ là huấn luyện những cái đó thú nhân chỉ trước mắt lại là nửa tháng đàm tiểu thi huấn luyện những cái đó thú nhân sử dụng vũ khí thời gian trường một ít nàng nghĩ lại có nửa tháng hẳn là liền không sai biệt lắm Đàm tiểu thi phi thường thích cái này tiểu đảo, tiểu đảo tuy rằng tiểu, nhưng là cùng an tĩnh, lại còn có không có mặt khác thú nhân, đặc biệt là quỷ thú quái rời. Ngại con nhóm cũng thích cái này tiểu đảo, đàm tiểu thi không cấm tưởng, nếu là về sau có khả năng, bọn họ cũng tìm một cái như vậy địa phương cư trú cũng thực hảo. Chỉ là, thời gian vội vàng chạy qua, đàm tiểu thi trong lòng lại trước sau nhớ thương lỏ cờ cùng con rắn nhỏ. Nàng liền hy vọng nàng đem này đó thú nhân giao cho tà vương. tà vương mang theo bọn họ tấn công quỷ đảo kia một ngày ở khoảng cách huấn luyện kết thúc còn có 5 ngày thời điểm ta rốt cuộc xuất hiện ở trên đảo nhỏ hắn nhìn qua vẫn là giống như trước đây giống một cái vô lại còn giống một cái biến thái đàng tiểu thi nhìn thấy tà vương chuyện thứ nhất chính là đem chân châu còn cho hắn tà vương lại nói cái gì đều không thu sau lại đàng tiểu thi trực tiếp đem kia xuyến chân châu cho hưu tỉnh nàng nhìn phiền lòng cũng tỉnh hưu hiểu lầm hưu ái như thế nào xử trí đều được nàng dù sao là mặc kệ ở huấn luyện cuối cùng một ngày đàm tiểu thi cố ý tìm tạ vương làm hắn nghiệm thu nàng huấn luyện thành quả hôm nay 200 cái thú nhân xếp thành chỉnh tề đội ngũ một đám đều là khí phách hăng hái bộ dáng cùng hai tháng trước hoàn toàn là hai cái bộ dáng tuy rằng bọn họ cùng hiện đại quân nhân còn có nhất định chênh lệch nhưng là bọn họ đã bước đầu có hiện đại quân nhân phong thái bọn họ đối đàm tiểu thi hiệu lệnh phản ứng nhanh chóng lại còn có thập phần chỉnh tề là một bên quan khán hữu cùng đồ nhĩ tư đều cảm thấy giật mình Kỳ thật bọn họ phía trước cũng luôn là tới xem đàm tiểu thi huấn luyện những cái đó thú nhân, chỉ là bọn hắn vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy lộ rõ thành quả. Đối với đàm tiểu thi huấn luyện bọn họ thập phần bội phục, bọn họ cũng không biết, đàm tiểu thi như thế nào sẽ biết như vậy nhiều bọn họ không có thấy nhiều đồ vật. Hơn nữa, như vậy đàm tiểu thi càng thêm tinh thần sáng láng, càng thêm làm cho bọn họ mê muội. 610 chương 610 người có bệnh đi Một Đàm tiểu thi nhìn nhìn một bên tạ vương, lại nhìn nhìn chính mình bạn nữ, nói hữu đồ nhĩ tư các người đi cùng những cái đó thú nhân đánh một hồi nhìn một cái thành quả hữu cùng đồ nhĩ tư cho nhau nhìn thoáng qua tiếp theo cởi ra thú váy biến thành hình thú một bên ngãi con nhóm cùng tiểu ly đều thập phần kích động một đám sáng ngời có thần mà nhìn giống như cũng muốn đi thử một lần giống nhau Đang tiểu thi kêu mười cái thú nhân cùng hữu còn có đồ nhĩ tư so chiêu bọn họ đem hữu còn có đồ nhĩ tư vây quanh lên mỗi người đều cầm cây trúc làm lưỡi lê trên mặt mang theo ẩn ẩn kích động lúc này Hưu đột nhiên hướng về phía bọn họ đánh tới qua đi, Đồ Nhị Tư cũng nhảy dựng lên, hắn cũng không có phù lửa, chỉ là dùng hắn cái đôi còn có móng vuốt, đi công kích những cái đó thú nhân. Những cái đó các thú nhân dùng trong tay vũ khí ngăn cản bọn họ công kích, bọn họ vận dụng khởi những cái đó vũ khí tới cũng thập phần thuận tay, hơn nữa những cái đó vũ khí lực sát thương cũng không so với bọn hắn móng vuốt kém. Một phen đánh nhau xuống dưới, tuy rằng bọn họ vẫn cứ thua, nhưng là này đã so với bọn hắn phía trước hảo quá nhiều. Hơn nữa hưu cùng đồ nhị tư vốn dĩ cấp bậc liền tính cao, bọn họ đánh không được cũng là bình thường. Những cái đó quỷ thú cấp bậc phần lớn còn không có hưu cấp bậc cao, cho nên đối phó lên nhất định dễ dàng rất nhiều. Thế nào, cảm thấy còn có thể sao? Có thể cùng những cái đó quỷ thú đánh giá một chút sao? Hưu cùng đồ nhĩ tư đã đi tới, đàm tiểu thi có chút chờ mong hỏi. Bọn họ hai cái biến thành hình người, đồ nhị tư nói, ta cảm thấy không thành vấn đề. Đàm tiểu thi cảm thấy thập phần vui vẻ. nàng nhìn về phía tà vương nói tà vương cảm thấy còn vừa lòng sao ta vừa mới tựa hồ có chút thất thần không biết suy nghĩ cái gì đàm tiểu thi kêu tên của hắn hắn mới phản ứng lại đây quay đầu hướng về phía đàm tiểu thi nhàn nhạt cười cười nói ta cảm thấy còn kém một ít kém cái gì đàm tiểu thi nói ta sơ sơ cảm nói ta cảm thấy còn cần huấn luyện đàm tiểu thi tưởng nếu hắn cảm thấy còn cần luyện tập kia bọn họ liền lại huấn luyện mấy ngày Đến lúc đó bọn họ phần thắng cũng liền lớn hơn nữa một ít. Vì thế nàng nói, Hảo đi, chúng ta đây lại huấn luyện nửa tháng, ngươi cảm thấy đâu? Ta nhìn nhìn những cái đó thú nhân, gật gật đầu. Hảo, đàm tiểu thi thấy tả vương gật đầu, lại quay đầu đối những cái đó các thú nhân nói, chúng ta lại huấn luyện nửa tháng. Những cái đó thú nhân vốn dị cho rằng huấn luyện đã kết thúc, bọn họ thực thích đàm tiểu thi giúp bọn hắn huấn luyện, đều có chút không tha. Lúc này vừa nghe đàm tiểu thi nói, bọn họ đều hoan hô lên. Hữu cùng đồ nhĩ tư ở một bên nhìn những cái đó thú nhân, sắc mặt hơi hơi trầm trầm. Bọn họ nhưng không tin những cái đó thú nhân đều là vì huấn luyện. Ta khỏe miệng hơi hơi ngoéo một cái, xoay người đi rồi. Tiểu thơ, hôm nay sớm một chút trở về đi, ta cho ngươi làm ăn ngon. Hữu đi đến đàm tiểu thi bên người, nói. Mấy ngày này đàm tiểu thi đều không có như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi, bọn họ đều rất là đau lòng. Đàm tiểu thi tưởng, mấy ngày này những cái đó thú nhân đều không có như thế nào nghỉ ngơi. Cũng nên làm cho bọn họ nghỉ ngơi một chút, vì thế lớn tiếng nói, hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai bình thường huấn luyện, giải tán. Hữu thấy đàm tiểu thi đồng ý, rất là cao hứng, ngay con nhóm cũng chạy đến đàm tiểu thi bên người, vây quanh đàm tiểu thi, người một nhà cùng nhau hướng đi trở về đi. Những cái đó các thú nhân là đang nói tiểu thơ đi rồi bọn họ mới tàng ra, bọn họ nhìn đàm tiểu thi cả gia đình, rất là hâm mộ, chính là lại vừa thấy đổ nhị tư cùng Hiệu, bọn họ cũng chỉ có hâm mộ phân. 611 chương 611 ngươi có bệnh đi 2. Nay nửa tháng huấn luyện đàm tiểu thi muốn nhẹ nhàng rất nhiều Bởi vì chủ yếu là những cái đó các thú nhân chính mình huấn luyện Nàng chỉ là ở một bên nhìn, giúp bọn hắn tăng mạnh một chút Mà từ nửa tháng trước gặp qua một lần tà vương Đàm tiểu thi liền không còn có gặp qua hắn Nàng còn làm nhân ngư thú nhân đi trong biển bộ lạc tìm hắn Kết quả cũng không có thấy người của hắn ảnh Nếu không nhìn thấy tà vương Những cái đó thú nhân còn ồn ào tiếp tục huấn luyện cho nên Đàm Tiểu Thi liền vẫn cứ mang theo những cái đó các thú nhân tiếp tục huấn luyện, mà này một lần làm hưu cùng đổ nhị tư thập phần bất mãn. cứ như vậy lại huấn luyện nửa tháng, hơn nữa phía trước huấn luyện, tổng cộng huấn luyện 3 tháng, mà Tà Vương cũng rốt cuộc lộ diện, hắn không biết đi địa phương nào đi tiêu giao sung sướng, hắn vẫn là vẻ mặt tà khí cười. lần này hắn chỉ là đơn giản mà nhìn vài lần những cái đó thú nhân, liền kết thúc lần này huấn luyện. ngươi tính toán khi nào xuất binh, giải tán những cái đó thú nhân, Đàm Tiểu Thi hỏi. Ta vê chính mình chân trâu, nói, không nóng nảy. Đàm tiểu thi thấy hắn kia đạm nhiên bộ dáng không biết hắn hiện tại lại ở đánh cái gì chủ ý. Hào đi, ta đây đi về trước. Đàm tiểu thi cũng không nóng nảy, bọn họ hiện tại ở chỗ này trụ đến cũng rất không tồi, tin tưởng bá đặc luân cũng tìm không thấy nơi này tới. Đàm tiểu thi mới vừa đi lui tới vài bước, nàng liền nghe thấy phía sau vang lên phanh một tiếng. Đàm tiểu thi sửng sốt một chút, đột nhiên xoay người, lại thấy tà vương ngưỡng mặt nằm trên mặt đất. tựa hồ đã không có ý thức đàm tiểu thi mày ninh lên nàng đi đến tà vương bên người thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt tà vương vốn dĩ lớn lên liền tương đối bạch chỉ là bờ môi của hắn cũng có chút trắng bệnh cái này làm cho đàm tiểu thi nhìn ra hắn không phải trang đàm tiểu thi nhớ tới lần trước hắn giống như cũng là như thế này xem ra lần này nàng nhưng không có đá hắn cho nên lần trước cũng nên cùng nàng kia một chân không có gì quan hệ chẳng lẽ hắn có cái gì bệnh kín đàm tiểu thi nghĩ Vỗ vô, vô tà mặt, nói, tỉnh vừa tỉnh. Ta không có phản ứng. uy người tỉnh vừa tỉnh. Đàm tiểu thi lại vỗ vô hắn, lần này còn tăng lớn vài phần lực đạo, đem hắn không có huyết sắc khuôn mặt tuấn tú chụp mang theo vài phần màu đỏ. Ta vẫn là một chút phản ứng đều không có. Đàm tiểu thi nghĩ thầm, gia hỏa này sẽ không chết đi. Vì thế, nàng sờ sờ tà cổ động mạch, phát hiện còn nhảy lên, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đàm tiểu thi nghĩ đến lần trước ta làm nàng đem hắn đỡ đến trong biển Chẳng lẽ hắn vừa tiến vào trong nước liền sẽ tốt một chút? Còn có, nàng nhớ tới lần đó ta mang theo nàng chạy trốn, sắc mặt của hắn cũng không quá đẹp, lại còn có mang theo nàng trực tiếp rớt vào trong nước. Xem ra lần đó hắn cũng là phạm vào đồng dạng tật xấu, chỉ là không có như vậy nghiêm trọng đi. Nghĩ đến đây, đàm tiểu thi dùng hết toàn lực đem tà từ trên mặt đất túng lên, làm hắn ghé vào chính mình trên lưng. Ta tuy rằng thân cao cũng rất cao, nhưng thật ra cũng may hắn cũng không giống những cái đó thú nhân cường tráng. hơn nữa đàm tiểu thi trong khoảng thời gian này cũng là vẫn luôn ở rèn luyện cho nên nàng thật đúng là đem tà bối lên ta vóc dáng quá cao đàm tiểu thi không thể đem hắn cả người bối ở trên lưng cho nên hắn chân còn trên mặt đất gục xuống này cũng giúp đàm tiểu thi giảm bớt một ít trọng lượng nàng liền móc treo túm đem tà lộng tới bờ biển đàm tiểu thi thẳng thẳng thân mình thở hổn hển một hơi sau đó đem nhẹ buông tay đem tà vẫn tới rồi trong biển thình thịch một tiếng ta tạp ra một cái rất lớn bọc nước Đàm tiểu thi lập tức xoay người sang chỗ khác xem, miễn cho hắn ở trong nước chết đuối, tuy rằng hắn tính nửa cái nhân ngư, chính là cũng là một cái hôn mê nhân ngư. Đàm tiểu thi thấy tà trầm đi xuống, nàng không cấm nghĩ đến hôn mê nhân ngư có thể hay không bị chết đuối vấn đề này. 612 chương 612 người có bệnh đi. ba, ta chìm vào trong biển, một lát sau sau vẫn cứ không có phản ứng, mặt biển bọt nước đều phải bình phục, hắn vẫn cứ không có ra tới. Đàm tiểu thi vẫn luôn ở bờ biển nhìn. Đây là nàng cảm thấy không được, hẳn là đi xuống nhìn xem, bằng không tà thật sự bị chết đuối liền không hảo. Vì thế, nàng nghẹn một hơi, đột nhiên nhảy xuống. Nàng từ tà chầm xuống vị trí bơi đi xuống, có đại khái có một phút thời điểm, nàng rốt cuộc thấy tà, mà hắn vẫn cứ không có một chút phản ứng, chính nổi tại nơi đó. Đàm tiểu thi vội nhanh hơn tốc độ, hướng tà bơi qua đi. Nàng bơi tới tà bên người, kéo qua tà tay, muốn mang theo hắn du đi lên, nhưng mà nàng mới vừa bắt lấy tà tay. nàng đã bị hung hăng mà lôi kéo đâm vào tả trong lòng ngực tà chậm rãi mở to mắt đáy mắt mang theo cười hắn nhìn đàm tiểu thi kia bộ dáng cực kỳ giống trò đùa dai thực hiện được hư hải tử đàm tiểu thi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái còn đạp hắn một chân ném ra bị hắn lôi kéo tay hướng mặt nước bơi đi nàng thực mau du lên bờ bỏ đi lên mà theo sau tả cũng bỏ đi lên hắn tinh thần giống như đã khôi phục lại là kia một bộ thiếu tấu bộ dáng nói xem ra ngươi vẫn là thực quan tâm ta Đàm tiểu thi xoa xoa trên mặt thủy, đem trên tóc thủy cũng vắt khô một ít, nói, ta chụp ngươi đã chết, liền không có người đi tấn công bá đặc luân. Ta nghe xong đàm tiểu thi trắng ra nói, lại một chút đều không có sinh khí, ngược lại trên mặt cười còn càng thêm thâm vài phần, nói, ngươi thật đúng là không khách khí, ngươi sẽ không sợ ta đổi ý. Đàm tiểu thi nhìn nhìn chính mình ướt đâm váy, đem bên trong thủy ninh ninh, nói, ngươi cứ việc đổi ý hảo, dù sao ngay từ đầu cũng không phải ta cầu ngươi. Nói xong. Nàng nhàn nhạt mà ngó tà vương liếc mắt một cái, đột nhiên vung đầu, đi rồi, thuận tiện còn quăng tả vẻ mặt thủy. Ta nhìn đàm tiểu thi bóng dáng, xoa xoa trên mặt thủy, trên mặt cười trung thế nhưng mang theo vài phần sủng địch. Chỉ là, đương đàm tiểu thi thân ảnh sau khi biến mất, trên mặt hắn cười cũng đã biến mất, hơn nữa, sắc mặt của hắn còn trở nên trầm thấp vài phần. Huấn luyện thú nhân sự tình hoàn toàn kết thúc, đàm tiểu thi lại khôi phục ăn không ngồi rồi sinh hoạt. Cho nên... nàng liền mỗi ngày mang theo nhãi con nhóm ở trên đảo chơi hoặc là đi phát hiện phát hiện cái gì mới mẻ đồ vật hoặc là liền nghiên cứu nghiên cứu ăn có nhãi con nhóm bồi nàng cũng cảm thấy không có như vậy nhàm chán hôm nay đàng tiểu thi mang theo nhãi con nhóm ở trong rừng cây trào điểu nàng dùng dây mây biên một cái sọt, dùng một cây gậy gỗ chi cột lên dây thừng lại ở sọt hạ phóng một ít điểu thích ăn sâu hạt giống linh tinh đồ vật sau đó bọn họ vài người liền tránh ở một bên chờ có chim chóc thượng câu bọn họ tránh ở một bên Đàm tiểu thi nắm chặt dây thừng, mấy người vẫn không nhúc nhích mà nhìn cái kia giỏ mây. Lúc này, có một con chim nhỏ bay lại đây, nó đầu tiên là ở một bên nhảy nhảy, tìm ăn, sau đó nó nhảy ai nhảy liền phát hiện giỏ mây ăn, tiếp theo liền nhảy vào giỏ mây. Đàm tiểu thi thấy có điều thượng câu, đột nhiên lôi kéo dây thừng, kia con chim nhỏ đã bị khấu ở bên trong. Tiểu ra lợi thập phần cao hứng, trước hết chạy qua đi. Hắn đem tay nhỏ từ phía dưới ruôi đi vào, đem chim nhỏ bắt ra tới. Tiểu Gia Lợi nhìn nhìn chim nhỏ, nói, "Mụ mụ, này chỉ điểu còn chưa đủ gia lợi tắc cái răng." Đàm Tiểu Thi không biết Tiểu Gia Lợi là từ đâu học được những lời này, nhịn không được bật cười, nói, "Kia chúng ta tiếp tục chào đại điểu, Này con chim nhỏ liền thả đi. Tiểu Gia Lợi gật gật đầu, đem chim nhỏ thả. Đàm Tiểu Thi bố trí hảo bấy dập, mấy người lại lần nữa giấu đi. 613 chương 613 người có bệnh đi. 4. Lần này bọn họ đợi một hồi lâu, mới rốt cuộc thấy một con chim. Nhưng mà này chỉ điểu lại thật sự là ngoài dự đoán. Đó là một con rất lớn điểu, ước chừng muốn so đàm tiểu thi làm giỏ mây đại gấp hai cho nên là nhất định chào không được nó. Chỉ là bọn hắn vẫn cứ không có động, nhìn kia chỉ điểu một chút một chút tới gần bấy dập, sau đó dôi dài cổ đi ăn bấy dập đồ ăn. Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, vẫn là đem giỏ mây tung đổ. Kia chỉ đại điểu kêu một tiếng, vùng vẫy cánh liền phải bay lên tới. Lúc này, tiểu gia lợi đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài, một chút nhảy tới kia đại điểu trên người. Một tay còn bắt lấy đại điểu cổ, đem đại điểu cấp chế trụ. Nay chỉ điểu hẳn là không ngừng tắt cái răng. Đàm tiểu thi cười nói. Nay chỉ điểu thập phân phì, tiểu ra lợi đối này chỉ điểu thập phần vừa lòng. Bọn họ kế tiếp lại tóm được một con chim, mấy người lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà trở về. Buổi tối cơm chiều liền có bọn họ chào điểu, chỉ là bọn hắn chào điểu đương nhiên không đủ đại gia ăn, đồ nhị tư còn bắt hai điều cá lớn. Đàm tiểu thi hiện tại mỗi ngày hoạt động lượng nhỏ, cho nên ngay cả ngủ đều chậm. giống như đều không có trước kia trầm. Mấy ngày này ta lại mất tích, đương nhiên, đây là nàng ở buổi tối thấy tà trong phòng nhớ tới. Đàm tiểu thi nghe thấy được tà trong phòng có thanh âm, lúc ấy chỉ có nàng một người ở bên ngoài trung gió, mà tà nhà ở là khoảng cách bọn họ trong phòng xa nhất, cho nên thanh âm cũng nên chỉ có nàng một người nghe thấy được. Đàm tiểu thi ngay từ đầu cho rằng chính mình nghe lầm, nàng cho rằng tà vương không ở cái này trên đảo nhỏ, cho nên cũng không có quản Chính là qua một lát, Lại từ trong phòng truyền đến rất nhỏ mà một thanh âm vang lên. Có thể hay không là nơi này lão thử linh tinh. Đàm tiểu thi biết trên đảo có giống lao thử hoặc là sóc linh tinh tiểu động vật, bọn họ đôi khi cũng sẽ chạy tiến bọn họ trong phòng ăn vụ. Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, vẫn là hướng tà nhà ở đi qua. Dù sao bên trong cũng không có người, nàng đi xem rốt cuộc là cái gì động vật, đừng lại là cái gì trọng đại gia thú, thương tới rồi nhai con nhóm cùng tiểu ly liền không hảo. Nghĩ như vậy. Nàng một chút một chút đẩy ra tà nhà ở môn Hôm nay buổi tối có ánh trăng Nhà ở cửa sổ là mở ra Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến vào Đem nàng có thể đem trong phòng tình hình xem cái đại khái Trong phòng bài trí thập phần đơn giản Một chiếc giường Một cái bàn cùng hai cái ghế dựa Ở nhà ở bên kia Còn phóng hai cái giường gỗ Trừ cái này ra liền cái gì đều không có Đàm tiểu thi đứng ở cửa Đem nhà ở đánh giá một lần Kết quả cái gì đều không có thấy Lúc này Trong phòng cái kia thanh âm lại vang lên một chút, đàm tiểu thi thân mình một đốn, hướng giường tre bên kia nhìn lại. Trên giường có một cái bóng đen, ngay từ đầu đàm tiểu thi còn tưởng rằng là gia thú, chính là vừa mới thanh âm chính là từ nơi đó truyền đến. Chẳng lẽ tiểu động vật giấu ở nơi đó mặt? Đàm tiểu thi nghĩ, liền hướng giường che đi qua. Chờ đến đến gần một ít, đàm tiểu thi mới thấy rõ trên giường hắc ảnh cũng không phải gia thú, mà là tà. Nàng không nghĩ tới tà thế nhưng ở trong phòng. Nàng đã có rất nhiều thiên không có gặp qua hắn, kịu cùng đồ nhị tư cũng không có gặp qua hắn, chẳng lẽ hắn vẫn luôn ở trong phòng, không có đi ra ngoài quá. Đàng tiểu thi lại hướng mép giường đến gần rồi vài phần, sau đó nàng thấy tả tựa Hầu ngủ rồi. Lần này hẳn là không phải giống lần trước như vậy hôn mê, bởi vì hắn tuy rằng cũng là nhắm mắt lại, nhưng là trên mặt hắn biểu tình thập phần thống khổ, lại còn có có nói mớ. 614 chương 614 ngươi có bệnh đi. Nam Đàm tiểu thi nghe thấy thanh âm chính là tà phát ra tới, là hắn ngẫu nhiên nói nói mớ. Đàm tiểu thi hơi hơi meo lại con ngươi quan sát kỹ lương Tả, phát hiện vẻ mặt của hắn thập phần không an ổn. Như thế nào, có phải hay không chuyện xấu làm nhiều, cho nên làm ác mộng. Đàm tiểu thi tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là nàng vẫn là có chút giật mình, tà vương thế nhưng cũng có như vậy thời điểm, cũng sẽ lộ ra như vậy không an ổn thần sắc. Liên ở nàng đánh giá tà vương thời điểm, ta mày lại ninh ninh, lại thấp giọng nói một câu cái gì. Đàm tiểu thi khoảng cách hắn vốn là không xa, chính là nàng vẫn là không có nghe rõ hắn nói gì đó. Theo bản năng mà, đàm tiểu thi hướng về hắn lại thấu thấu, mà lúc này tà lại không nói gì. Đàm tiểu thi vừa muốn thu hồi về phía trước thăm quá khứ thân mình, tà lại bỗng nhiên mở con người cùng lúc đó, hắn bàn tay to hung hăng bắt được đàm tiểu thi cổ. Đàm tiểu thi bị hắn thình lình xảy ra động tác làm cho ngần ra, tay cầm thành quyền, hung hăng hướng hắn tạp qua đi. Mà tà tắc bắt lấy đàm tiểu thi cổ, đem nàng túm tới rồi giường đá sườn. đồng thời còn ngăn chặn nàng. Đàm tiểu thi không có đánh tới hắn, liền lại nhấc chân đi đá hắn, mà lúc này ta lại đột nhiên lại bung lỏng ra đàm tiểu thi cổ, cũng tránh thoát đàm tiểu thi chân. Hắn ngồi dậy, ngồi ở một bên, dù bận vẫn ung dung mà nhìn đàm tiểu thi. Ngươi như thế nào đến ta trong phòng tới, ta thiếu chút nữa giết ngươi. Ta đạm cười, ánh trăng chiếu vào hắn trên mặt, làm đàm tiểu thi thấy rõ hắn kia trương yêu nghiệt mặt. Đàm tiểu thi sờ sờ cổ, ra hỏa này xuống tay thật đúng là tàn nhẫn. Nàng trên cổ nhất định đỏ hoặc tím. Nàng nhẹ giọng ho khan hai tiếng, nói, còn không phải ngươi nói nói mớ, cho nên ta mới lại đây. Đàm tiểu thi biên nói biên đứng lên, nhảy tới trên mặt đất, lại nói, ngươi cho rằng ta nghĩ tới tới. Ta cười cười, ta xem ngươi chính là cố ý, như thế nào, thường ta. Đàm tiểu thi vô ngữ, người này thật đúng là tự luyến có thể. Ma liên ở nàng xoay người muốn chạy thời điểm, ta trên mặt không đứng đắn biểu tình lại biến mất, ngược lại thay khó được đứng đắn bộ dáng. Hắn nhìn đàm tiểu thi, nói, ta nói gì đó nói mớ. Đàm tiểu thi không có gì sắc mặt tốt, nói, kia ai biết, ta lại không phải tới nghe ngươi nói nói mớ. Ta khỏe môi căng chặt, hắn hơi hơi mím môi, nói, ta nói, nhất định là hư vô rừng rậm. Đàm tiểu thi không có tâm tư nghiên cứu hắn nói mớ, nói, chính ngươi hồi tưởng đi, ta đi rồi. Ngươi biết ta vì cái gì như vậy muốn biết hư vô rừng rậm sao? Ta đột nhiên nói, đàm tiểu thi dừng chân không, nhìn về phía tà vương, nói, ngươi phụ thân không phải lắng thai tộc sao? chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi phụ thân? ta con ngươi rũ xuống dưới. sau một lúc lâu, hắn nói, phụ thân ta đã chết. Đàm tiểu thi cũng không có cảm thấy này có cái gì mà giật mình. sở hữu sinh vật đều có sinh lão bệnh tử. chỉ là ở ta thuyết đến nơi đây thời điểm, nàng nguyên bản không kiên nhẫn biểu tình vẫn là biến mất, nghiêm túc mà nghiêm túc mà nhìn ta. hắn là bị sống sờ sờ tiêu chết, ngươi hẳn là biết đi. lắng hai tộc sợ nhất chính là phát hỏa. ta lại nói. Chuyện này đàm tiểu thi xác thật biết, nàng tưởng, có lẽ là tà phụ thân chết cho hắn để lại quá khắc sâu ấn tượng đi. Ta cùng phụ thân cảm tình thực hảo, cho nên, ta muốn đi hư vô rừng rậm nhìn một cái, nhìn một cái hắn ban đầu sinh hoạt địa phương. Ta nhẹ giọng nói, đàm tiểu thi không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng nghe. 615 chương 615 người có bệnh đi. 6. Trong phòng trở nên thập phần an tĩnh, sau một lúc lâu, ta mới nói, hắn chính là tại đây tòa trên đảo nhỏ bị thiêu chết. cho nên từ đó về sau ta rất ít tới nơi này cũng không cho phép những người khác tới nơi này đàm tiểu thi vẫn cứ không nói gì nàng tưởng lúc này ta chỉ là muốn tìm một người phát tiết một chút trong lòng cảm xúc rốt cuộc hướng hắn như vậy hư không tịch mịch lãnh người ngẫu nhiên vẫn là yêu cầu một cái an tĩnh người nghe ta thuyết xong những lời này liền lại trầm mặt lên lại sau một lúc lâu hắn đột nhiên nói ngươi về sau tưởng ta thời điểm trực tiếp tới tìm ta thì tốt rồi không cần lén lút đàm tiểu thi bị hắn nói nghẹn một chút Gia hỏa này, không vài câu liền lại không đứng đắn lên. Vì thế đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, nói, ngươi có bệnh đi. Ta sửng suốt một chút, hắn cho rằng đàm tiểu thi sẽ dùng lời nói phản kích hắn, không nghĩ tới nàng đột nhiên toát ra tới như vậy một câu. Nhưng là hắn không biết, đàm tiểu thi những lời này đã là phản kích hắn, lại là hỏi hắn vấn đề. Bởi vì mặc kệ là cái nào phương diện, đang nói tiểu thơ xem ra, hắn đều như là có bệnh, hơn nữa bệnh đến còn không nhẹ. Ta lại cho rằng đàm tiểu thi là bởi vì phía trước hai lần té xịu mà hỏi hắn, vì thế hắn cười cười, nói, ngươi xem ta bộ dáng giống sao. Đàm tiểu thi liền biết hắn hơn phân nửa chính là Trang, trong lòng thập phần bực mình, nói, ta nhìn dáng vẻ của ngươi rất giống. Sọ não có bệnh. Đàm tiểu thi ở trong lòng mắng một câu. Ta nghe xong đàm tiểu thi nói, sắc mặt lại hơi hơi đổi đổi, bất quá thực mau lại khôi phục bình thường, nói, ngươi tưởng nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi. Đàm tiểu thi lời đến lại để ý đến hắn, nói, ngươi tiếp tục ngủ đi, chúc ngươi ngủ ngon. Nàng hướng về phía Tả cứng đờ mà kéo kéo khoe miệng, một bộ cười lạnh bộ dáng, sau đó ra nhà ở. Đàm tiểu thi trở về chính mình nhà ở, nằm xuống, tưởng tượng đến tà kia rất thật kỹ thuật diễn, nàng thật sự cảm thấy hắn có thể ở hiện đại lấy Oscar. Nàng càng nghĩ càng giận, sau đó nàng cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ ta cái kia không đứng đắn, kết quả. Lần này nàng tưởng lại là ta ngay từ đầu kia không an ổn ngủ nhan. Đàng tiểu thi hung hăng chớp vài cái đôi mắt, không cho chính mình suy nghĩ kia lung tung rối loạn sự tình, tên kia nào có cái gì là thật sự, nàng lại tưởng, chính là chính mình tìm khí chịu. Nàng ở trong lòng khuyên bảo chính mình, dần dần cũng hết giận, sau đó bất chi bất giác liền ngủ rồi. Mấy ngày sau, ta vương chuẩn bị tấn công bá đặc luân quỷ đảo, hắn đã đem chính mình thủ hạ thú nhân tụ tập hảo, liền kém lại đây kêu đổ nhị tư bọn họ. Vốn dĩ nhãi con nhóm cùng tiểu ly cũng muốn đi theo đi, nhưng là bị đàm tiểu thi cấp ngăn cản xuống dưới. Các ngươi phải cẩn thận một ít. Đàm tiểu thi kỳ thật cũng muốn đi, nhưng là nàng không thể đi cho bọn hắn thêm phiền, cho nên nàng chỉ có thể ở chỗ này chờ bọn họ. Hữu cười nói, ngươi yên tâm đi, chờ chúng ta trở về. Đàm tiểu thi gật gật đầu. Đồ nhĩ tư lại đây sờ sờ đàm tiểu thi đầu tóc, nói, không được chạy loạn. Đàm tiểu thi cười một chút, nói, ta có thể chạy đến nào đi. Đồ nhĩ tư xoa nhẹ vài cái nàng tóc. Người muốn đi sao? Một bên tả đột nhiên mở miệng. Đàm tiểu thi chỉ là nhìn hắn một cái, không chuẩn bị để ý đến hắn. Ta có thể mang ngươi đi, ta sẽ phi, hơn nữa những cái đó ưng thú đuổi không kịp ta. Ta lại nói. Đàm tiểu thi kỳ thật là thật sự muốn đi, cho nên nàng nghe xong tả như vậy nói, nhịn không được nhìn về phía hiệu cùng đồ nhĩ tư. Hiệu trước hết nói, không được, ngươi không thể đi. Nguy hiểm như vậy địa phương. Hắn như thế nào có thể làm đàm tiểu thi đi? Hơn nữa, một trận chiến này nhất định thập phần thẳng thiết, hắn không nghĩ đàm tiểu thi thấy như vậy huyết tinh trường hợp. 616 chương 616 Đại chiến bá Đặc Luân một Đàm tiểu thi liền biết bọn họ sẽ không đồng ý, cho nên kỳ thật nàng cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Đồ Nhĩ Tư cũng nói, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta. Đàm tiểu thi thấy bọn họ hai cái đều phản đối, vì thế thập phần phối hợp gật gật đầu, nói, hào đi, ta không đi, liền ở chỗ này chờ. Ta xem bọn họ bộ dáng, không cấm lắc lắc đầu, nói, ngươi không nghĩ xem bọn hắn kết quả cuối cùng. Này đây là quá đáng tiếc. Đàm tiểu thi quay đầu lại trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, người này, vẫn luôn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Đàm tiểu thi lại lần nữa nhìn về phía hưu cùng đồ nhĩ tư, nói, các ngươi đi thôi, ta không đi. Đồ nhĩ tư nhìn đàm tiểu thi, đột nhiên nói, ngươi cùng chúng ta cùng đi đi, mang lên ra lợi. Đàm tiểu thi sứng suốt, cho rằng chính mình nghe lầm. nhưng mà tiểu gia lợi đã biến thành hình thú nhảy vào đàm tiểu thi trong lòng ngực, thập phần kích động bộ dáng. đàm tiểu thi ôm tiểu gia lợi hướng về phía đổ nhị tư cười cười nói: ngươi yên tâm, ta liền ở tả vương trên lưng sẽ không lộn xộn. hữu thấy đổ nhĩ tư đáp ứng rồi cũng không nói gì thêm, chỉ là vẫn cứ không yên tâm mà dặn dò nói: ngươi nhất định không cần xuống dưới, nếu là tình huống không đối liền chạy, biết không? đàm tiểu thi gật đầu thập phần phối hợp nói: tuân mệnh. Sư tể cùng tiểu ly thấy tiểu Gia lợi hòa đàm tiểu thơ đều phải đi, bọn họ không cấm cũng tràn ngập khát vọng mà nhìn hữu cùng đồ Nhi tư. Đàm tiểu thi đối tiểu ly nói, tiểu ly, sư tể liền làm ơn ngươi bảo hộ. Tiểu ly nghe xong, gật gật đầu. Sư tể biết chính mình đi không được, không cấm có chút tiểu thất vọng. Lão đại, lão nhị, hảo hảo xem ra, biết không? Đàm tiểu thi lại nói. Lão đại cùng lão nhị nhẹ giọng kêu một tiếng, cũng thập phần ngoan ngoãn. Đàm tiểu thi cười cười. Sờ sờ bọn họ đầu. Bọn họ là từ trong biển đi, đàm tiểu thi chui vào bạc khí, bị hưu cùng đồ nhị tư đẩy, đi ở đại bộ đội phía trước, hướng quỷ đảo xuất phát. Quỷ đảo chung quanh có nhân ngư thú nhân ở giám thị chung quanh an toàn, bọn họ thấy đàm tiểu thi bọn họ, liền muốn lên bờ đi thông báo tin tức, lại bị tà vương người trước một bước cấp giết. Bọn họ đoàn người thượng đảo, tà phi ở trên trời, bọn họ cùng nhau hướng bá đặc luân bộ lạc mà đi. Ở đi bộ lạc trên đường, bọn họ cũng gặp một ít quỷ thú. đều bị bọn họ dễ như trở bàn tay cấp giải quyết ở mau đến bộ lạc khi đàm tiểu thi ôm tiểu gia lợi ngồi xuống tà trên lưng bọn họ phi ở đại bộ đội mặt trên nhìn từ hưu cùng đồ nhĩ tư dẫn dắt đại bộ đội vọt vào bộ lạc những cái đó thú nhân đều là đàm tiểu thi huấn luyện thú nhân bọn họ đều cầm vũ khí có còn không ngừng một cái trên người còn bối một cái đàm tiểu thi cũng cầm một phen cung cùng một ít mũi tên nàng ở trên trời vẫn là có thể bắn tên như vậy có lẽ còn có thể giúp một tay bọn họ Bọn họ người cùng trong bộ lạc quỷ thú đánh vào cùng nhau Bầu trời cũng bay tới rất nhiều ương thú Bọn họ lại tới công kích tà vương Bất quá lại bị tà vương cấp trốn rồi qua đi Bọn họ căn bản dính không đến bọn họ biên Mà nói tiểu thơ cũng thỉnh thoảng bắn ra một mũi tên Đi bắn những cái đó ương thú chậm rãi, phía dưới quỷ thú càng ngày càng ít Bầu trời ương thú cũng càng ngày càng ít Cũng liền không có ương thú công kích bọn họ Đàm tiểu thi xuống phía dưới mặt nhìn lại những cái đó quỷ thú ở nhân ngư thú nhân trong tay quả nhiên chiếm không đến cái gì chỗ tốt, lại còn có ở vào hạ phong. nàng nghĩ tới lò cờ cùng con rắn nhỏ, vì thế liền ở những cái đó đánh nhau trong thú nhân tìm kiếm. tuy rằng những cái đó trong thú nhân có xà thú, nhưng là lại không có màu trắng xà, cho nên nơi này căn bản là không có lò cờ cùng con rắn nhỏ. 617 chương 617 đại chiến bá Đạt luân 2. lò cờ cùng con rắn nhỏ đi nơi nào đâu? đàm tiểu thi lại ở dưới tìm một vòng. Nàng còn làm tà mang theo nàng đi bộ lạc địa phương khác nhìn nhìn, chính là lại đều không có thấy. Xem ra lỏ cờ cũng không ở chỗ này, con rắn nhỏ cũng không ở nơi này. Đàm tiểu thi tưởng, có lẽ lỏ cờ đã biết con rắn nhỏ tin tức, đi tìm con rắn nhỏ cũng là có khả năng. Vì thế, nàng lại làm tà mang theo nàng về tới chiến trường. Lần này, đàm tiểu thi thấy bá đặc luân. Quỷ trên đảo những cái đó các thú nhân đã chết hơn phân nửa, rõ ràng đã không địch lại những nhân ngư đó tộc thú nhân. lúc này. cùng bá đặc luân giao thủ đúng là đồ nhĩ tư bá đặc luân tuy rằng là tứ cấp thú nhưng là hắn cũng không phải đồ nhị tư đối thủ lúc này hắn đã là một thân bị thương bá đặc luân cũng thấy đàm tiểu thi hắn nhìn đến tà chở đàm tiểu thi sau đó hiểu rõ mà cười cười khó trách cái kia tà vương sẽ giúp bọn hắn nguyên lai like hắn thế nhưng thành đàm tiểu thi bạn lữ. bá đặc luân nghĩ như vậy trong lòng càng thêm có chút không cam lòng đàm tiểu thi hẳn là hắn ở thật lâu phía trước chính là hắn hắn nhìn đàm tiểu thi con ngươi mang theo vài phần lạnh băng cùng điên cuồng ở phía trước hòa đàm tiểu thơ tiếp xúc thời điểm hắn thập phần tự tin hắn cho rằng đàm tiểu thi nhất định định thích thượng hắn cho nên hắn cũng không có cương bách nàng chính là hiện tại hắn hối hận hắn lúc ấy nếu là cường ngạnh một ít hiện tại liền không phải là trường hợp như vậy Đồ nhĩ tư thấy bá đặc luân nhìn đàm tiểu thi đột nhiên hướng hắn đánh tới một ngụm cắn ở cổ hắn chỗ bá đặc luân giống giận một tiếng dùng móng nuốt đi đặng đồ nhĩ tư nhưng mà đồ nhĩ tư lại gắt gao cắn không buông khẩu đồ nhĩ tư cắn bá đặc luân cổ hung hăng vùng đem bá đặc luân quăng vài cái lại đem hắn hung hăng ngã trên mặt đất bá đặc luân nằm trên mặt đất muốn bỏ dậy nhưng mà hắn thử vài lần lại trước sau không có đứng lên mà đồ nhĩ tư tắc đã lại lần nữa tiến lên lại lần nữa cắn cổ hắn lần này đồ nhĩ tư cắn thật sự chuẩn cắn bá đặc luân khí quản hắn phát ngoan hung hăng một xả đem bá đặc luân cổ kéo xuống rất lớn một miếng thịt mà bá đặc luân tắc đột nhiên ngã xuống đất rốt cuộc khởi không tới đàm tiểu thi hơi hơi nhăn nhăn mày thân mình nhịn không được cứng đờ tuy rằng nàng nhìn quen sinh tử chính là lúc này thấy bá đặc luân chết ở nàng trước mặt nàng vẫn là cảm thấy trong lòng có một ít khó chịu nàng không biết vì cái gì sẽ khó chịu hoặc là vẫn là bởi vì nàng là hiện đại người làm không được đối tử vong cùng máu tươi thờ ơ bá đặc luân sau khi chết những cái đó quỷ thú liền mất đi đầu lĩnh bọn họ thành năm bẻ bảy mảng khí thế cũng giảm đi dư lại một ít không chết quỷ thú thực mau đã bị nhân ngư tộc thú nhân vây quanh lên nhưng mà dư lại quỷ thú cũng chỉ có hai ba mươi đầu đã không đáng sợ hãi chúng ta nguyện tôn các ngươi vương vì vương một cái quỷ thú đi đầu đầu tiên tỏ vẻ nguyện ý đầu hàng ta rơi xuống trên mặt đất đem đàm tiểu thi thả xuống dưới đàm tiểu thi đi đến đồ nhĩ tư cùng hưu bên người ta nhìn nhìn những cái đó quỷ thú nói các ngươi ở chỗ này chờ xem ta có tính toán của chính mình cũng không có đem những cái đó quỷ thú giết những cái đó quỷ thú nhóm đồng thời lớn tiếng hô tả vì vương Ta cũng không có đáp lại, biểu tình vẫn luôn nhàn nhạt, nhạt. Các ngươi nhưng ở trên đảo thấy quá màu trắng xà thú. Đàm tiểu thi về phía trước đi rồi một bước, hỏi những cái đó thú nhân. Những cái đó các thú nhân cho nhau nhìn nhìn. Sau một lúc lâu, trong đó một cái thú nhân nói, phía trước xác thật có 5 điều vị thành niên màu trắng xà thú đi theo chúng ta, bất quá bọn họ rất sớm đã không thấy tăm hơi, mặt khác không có gặp qua. 618 chương 618 một hồi cảm tình tranh cãi, một Đàm tiểu thi trong lòng vui vẻ. Tuy rằng không có tìm được con rắn nhỏ, nhưng là nàng xác định đó chính là con rắn nhỏ, ít nhất, nàng có con rắn nhỏ đích xác thiết tin tức. Đàm tiểu thi tưởng, có lẽ lỏ cờ là đã biết con rắn nhỏ tin tức, đi ra ngoài tìm con rắn nhỏ, cho nên mới thời gian dài như vậy đều không có tin tức. Ta đại khái kiểm kê dư lại quỷ thú, hắn làm những cái đó quỷ thú nhóm đem quỷ trên đảo thu thập sạch sẽ, cũng làm cho bọn họ chờ Tân Vương lại đây. Liên ở bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, một người cá tộc thú nhân vội vàng chạy tới. nói quỷ vương cùng tắc đánh nhau rồi bọn họ vốn dĩ liền chuẩn bị trở về lần này nghe xong kia thú nhân nói bọn họ liền nhanh hơn một ít tốc độ chờ đến trở lại trong biển khi quỷ vương cùng tắc vẫn cứ ở đánh chỉ là bọn hắn hẳn là đánh rất dài thời gian hai người đều có chút mỏi mệt mà bên kia phu cùng bội cách các đứng ở một chỗ lo lắng mà nhìn bọn họ ta đi tuốt đàng trước mặt hắn nhìn đánh nhau kia hai người trực tiếp bơi qua đi thô giải cái đôi vùng đưa bọn họ hai cái cấp ngăn cách Quỷ vương cùng tác thấy là tà, bọn họ đều ngừng lại, chỉ là sắc mặt vẫn cứ không quá đẹp. Phu tới trước tắc bên người, thập phần quan tâm nhìn tác nói, ngươi không sao chứ? Có hay không bị thương? Tắc lại nhìn thoáng qua bội cách, cũng không để ý đến phủ. Mà quỷ vương tắc vẫn luôn nhìn phủ, trong ánh mắt mang theo đau kịch liệt. Vẻ mặt của hắn thập phần hung ác nham hiểm, chính là trên người lại mang theo một loại bi thương cảm giác. Ta nhìn lướt qua phủ, lại nhìn về phía quỷ vương, nói, ta không phải làm ngươi an an tĩnh tĩnh đợi sao. Quỷ vương mày ninh lên, lại cái gì đều không có nói, chỉ là nhìn phủ đôi mắt đều không có chấp một chút. Phu vẫn cứ đứng ở tác bên người, lại liền một ánh mắt đều không có cho hắn. Cái này giống cái, về sau không chuẩn lại tiến vào bộ lạc. Ta chỉ vào phủ lại là đối quỷ vương nói. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cùng nàng cùng nhau đi. Ta lại nói. Không, ta vương, ta không đi, ta muốn cùng tác ở bên nhau. Phu vừa nghe ta vương nói, lập tức sốt ruột lên. Tà vương quay đầu, lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt kia như là muốn giết nàng giống nhau. Phu bị tà vương ánh mắt làm cho thân mình cương một chút, sau đó nàng liền nhìn về phía tác, chính là tắc nhưng vẫn đều không có để ý tới nàng. Tắc, ngươi nói a, ngươi không phải nói muốn cùng ta ở bên nhau sao? Phu nhìn tác, mấy ngày nay tác tuy rằng không có nói rõ muốn cùng nàng kết lữ, chính là nàng ở hắn bên người khi hắn đều là cho phép, hơn nữa, hắn còn mang theo nàng đi bội cách trước mặt, đối nàng biểu hiện thập phần dung túng. cho nên. Nàng cho rằng, tắc là tiếp thu nàng. Nàng tràn ngập hy vọng mà nhìn tác chờ tắc đem nàng lưu lại. Chính là tác lại cái gì đều không có nói. Nhìn tắc đạm mạc biểu tình, phu bắt đầu có chút luống cuống, nàng bắt lấy tắc cánh tay, quơ quơ, nói, tắc, ngươi không cần để ý mã tu, ta căn bản là không thích hắn, ta thích chỉ có ngươi. Tắc vẫn cứ mặt vô biểu tình. Phu trên tay tăng lớn vài phần lực đạo, nói, tắc, ngươi nói à, bằng không ta liền phải bị đuổi ra đi, ngươi không phải thích ta sao. Tắc nhìn về phía phù, nhìn nàng một lát, lại đột nhiên dùng một chút lực, đem chính mình cánh tay từ tay nàng tốn ra tới. Phù vẻ mặt khiếp sợ cùng mờ mịt, không rõ tắc vì cái gì trước sau biến hóa như vậy đại. Trước đó vài ngày, tuy rằng bọn họ không có gì thân mật tiếp xúc, chính là hắn đối nàng thái độ còn xem như tốt, đối nàng làm sự tình đều là ngầm đồng ý, vì cái gì hôm nay hắn đột nhiên thay đổi. 619 chương 619 một hồi cảm tình tranh cãi 2. Quỷ vương đang nghe thấy phù nói sau lão đảo về phía sau lui một bước, hắn con ngươi một mảnh huyết hồng, trên mặt biểu tình gần như da bị nẻ. Nàng vừa mới nói cái gì? Nàng nói nàng căn bản là không thích hắn. Bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, hắn đối nàng như vậy hảo, nàng thế nhưng nói không thích hắn. Quỷ vương bị phù nói thương đến, hắn trong lòng lại tức lại đau, cuối cùng lại bật cười. Hắn nhìn phù, giống giận một tiếng, sau đó liền hướng phù nhào tới. Phù bị quỷ vương bộ dáng kinh đến, nàng thân sắc biến đổi, đầy mặt hoàng sợ. lại một lần bắt được tắc cánh tay, muốn tác cứu nàng. Chính là tác lại vẫn cứ thờ ơ. A. Phu nhìn Quỷ Vương đã tới rồi phụ cận, nàng hoảng sợ mà hét lớn một tiếng. Nàng chưa bao giờ thấy quá như vậy phẫn nộ Quỷ Vương, mặc dù lúc trước nàng bị hủy dung mạo, hắn cũng không có như vậy phẫn nộ quá, mà lúc này, trên người hắn phẫn nộ làm nàng cảm giác được sợ hãi. Nàng có một loại cảm giác, hắn là thật sự muốn giết nàng. Phu trốn đến tác phía sau, nàng hoảng sợ mà nhìn Quỷ Vương, nàng tưởng Tắc là có thể hay không tùy ý quỷ vương sát nàng. nàng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà nàng bên cạnh bọt khí đột nhiên bị quỷ vương trào thoái, mà nàng tắc bị đột nhiên yên một chút. chua xót nước biển chui vào nàng khí quảng, phu bắt lấy tác, một bên thống khổ mà lắc đầu, một bên dùng khát vọng ánh mắt nhìn tác. mà đúng lúc này, nàng bị một đạo thật lớn lực đạo cấp xả qua đi, phu bị xả vào một cái bọt khí. nàng ngã ngồi ở bọt khí, che lại chính mình ngực, phun ra mấy ngụm nước, dồn dập hô hấp. Nàng vừa mới cho rằng chính mình liền sắp chết rồi, chính là nàng vẫn là không có chết, nàng liền biết, nàng sẽ không chết. Nàng đang ở cảm thụ được kiếp sau trọng sinh vui sướng, nàng trước ngực quần áo tắc bị một con bàn tay to hung hăng một túm, đem nàng từ trên mặt đất túm lên. Phu cả Kinh, ngẩng đầu nhìn lại, mà cùng nàng cùng ở bọn khí thế nhưng là Quỷ Vương. Ngươi cùng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, ngươi đối cảm tình của ta, đều là giả. Quỷ Vương nhìn Phu, vẻ mặt của hắn lúc này bình tĩnh rất nhiều. chỉ là trong ánh mắt lại vẫn cứ tràn đầy huyết sắc phu nhìn về phía tác nói tắc cứu ta cứu ta quỷ vương đột nhiên dùng một chút lực đem phù lại đề cao một ít làm phu nhìn hắn lại hỏi một lần nói nói ngươi cùng ta ở bên nhau rốt cuộc có hay không dùng quá thiệt tình Phu nhìn về phía quỷ vương nàng nhớ tới phía trước quỷ vương đối nàng cơ hồ là nói gì nghe nấy chưa từng có đối nàng hung quá nửa câu mà hiện tại hắn cũng dám như vậy đối nàng nghĩ đến đây phù cười một chút Mãn không thèm để ý nói, đúng vậy, ta chưa từng có thích quá ngươi, lúc trước cùng ngươi ở bên nhau bất quá là bởi vì ngươi là ta đã thấy mạnh nhất giống được, đến nỗi sau lại, ta bất quá là vì tìm một cái chỗ dựa mà thôi. Ta chân chính thích, chỉ có tác. Phu nói tới đây, trên mặt còn mang theo vài phần khiêu khích. Nàng đào muốn nhìn, quỷ vương có thể đem nàng thế nào. Quỷ vương nhìn Phu, biểu tình có một lát dại ra, sau đó, hắn đột nhiên nở nụ cười. Tiếp theo. hắn một tay đem phủ ném tới trên mặt đất phù che lại ngực khoe miệng mang theo cười nàng liền biết quỷ vương sẽ không động nàng nàng vừa mới thấy hắn kia dáng vẻ phẫn nộ còn tưởng rằng hắn sẽ giết nàng đâu à hắn vẫn là giống nhau vô dụng phu ngừng đầu nhìn về phía quỷ vương khoe miệng khiêu khích cười càng ngày càng thâm quỷ vương hơi hơi túi người nhìn phủ trên mặt hắn cười đột nhiên thu lên hắn nhìn phù nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn kỹ một lát nói gương mặt này là ta giúp ngươi khôi phục Hiện tại trả lại cho ta đi. 620 chương 621 hồi cảm tình tranh cãi, bà. Phu khỏe miệng cười đột nhiên biến mất, nàng đôi mắt đột nhiên trừng lớn, như là không rõ quỷ vương nói giống nhau. Quỷ vương nhìn phù, khỏe miệng đột nhiên một câu. Phu theo bản năng về phía lui về phía sau đi, nhưng mà nàng chỉ cảm thấy trên mặt đau nhức. Nàng đôi mắt lại lần nữa trừng lớn vài phần, không thể tin tưởng mà nhìn quỷ vương. Sau một lúc lâu, nàng mới lấy lại tinh thần, ôm mặt thống khổ mà kêu to. Sau một lúc lâu, nàng tiếng kêu đột nhiên im bật. Bởi vì quỷ vương lại liên tục huy vài cái, hướng nàng trên mặt cùng trên tay trộm tới. Nàng một cái kính về phía sau thối lui, ở nàng sắp rời khỏi bọt khí thời điểm, rồi lại bị quỷ vương lập tức tốn trở về. Quỷ vương đem nàng hung hăng kéo lại, đem tay nàng từ nàng trên mặt kéo xuống dưới, nói, nhìn xem, đây mới là ngươi hẳn là bộ dáng, ngươi như vậy xấu thâm, nên xứng như vậy xấu mặt. Phù muốn che lại chính mình mặt, chính là quỷ vương lại không cho nàng che. hắn chính là muốn cho nàng biết chính mình lúc này bộ dáng nàng không phải vẫn luôn đều nhất để ý chính mình mà sao như vậy hắn liền hủy cho nàng xem vương ta ra phù dùng sức mà dãy rủa không này không phải nàng mặt phù trên mặt huyết lệ tung hoành trên mặt miệng vết thương nhìn qua nhìn thấy ghê người người chung quanh đều nhìn một màn này nhưng không ai tiến lên tắc thậm chí xem đều không có xem một cái bội cách nhìn phù như vậy nhịn không được xoay qua đầu như vậy huyết tinh trường hợp nàng vẫn là không đành lòng đi xem mặc dù phù cùng nàng còn từng có ăn tết tới nhìn xem ngươi cái dạng này tắc còn có thể hay không thích người không ngươi như vậy giống cái nhìn xem còn có ai sẽ thích ngươi quỷ vương đem phù kéo lên vạn trụ nàng mặt đem nàng mặt nhằm phía tắc phương hướng phù hoàng sợ mà kêu to không thể tiếp thu chính mình mặt lại lần nữa hủy hoại quỷ vương tới gần phù hắn bàn tay to cầm phù cổ hắn gián phù lỗ thai, nhẹ giọng nói ngươi hiện tại có phải hay không rất thương khổ ta tới giúp ngươi nói hắn tay chậm rãi nắm chặt phu biểu tình trở nên thập phần thống khổ nàng đi trụm quỷ vương tay chính là quỷ vương lại không có bưng ra ngược lại tiếp tục tăng lớn lực đạo hắn dựa vào phù biểu tình thập phần bình tĩnh thậm chí còn mang theo một tia ôn hòa, nhưng mà hắn tay lại hung hăng nắm chặt phu đôi mắt trừng lớn như là muốn đột ra tới giống nhau sau một lúc lâu hắn đột nhiên buông lòng tay ra mà phù thân mình tắt mềm xuống dưới ngã xuống trên mặt đất mà nàng đôi mắt còn vẫn luôn mở to Quỷ Vương nhìn chết đi phủ, về phía sau lui một bước, trên mặt hắn biểu tình một mảnh tinh mịch. Kết thúc, đều kết thúc. Hắn đột nhiên nở nụ cười, chính là trong ánh mắt cũng đã vô sinh cơ. Hắn đột nhiên chạy ra khỏi bọ khí, hướng một bên đại thạch đầu phóng đi. Mà liên ở hắn sắp đụng tới cục đá khi, hắn thân mình liền bị một cái đuôi cấp chủ bay. Một cái như vậy giống cái, cũng đáng đến ngươi làm như vậy. Ta nhìn Quỷ Vương, trong thanh âm mang theo vài phần trào phúng. Quỷ Vương ổn định thân hình, hơi hơi cúi thấp đầu xuống. Hồi ngươi quỷ đảo đi, đó là địa bàn của ngươi. Ta vương nói. Sau một lúc lâu, quỷ vương mới ngẩng đầu, hắn nhìn quỷ vương nhìn một lát, biểu tình thập phần bình tĩnh, sau đó, hắn xoay người du tẩu. Phu đã chết, quỷ vương cũng đi rồi, đáy biển đột nhiên khôi phục can tĩnh. Không biết qua bao lâu, tắc mới rốt cuộc có phản ứng. Hắn khỏe môi căng chặt, vẫn cứ không có xem phủ, mà là nhìn về phía bội cách. Bội cách chuyển qua đầu, nhìn thoáng qua phủ, sau đó lại lần nữa có chút không đành lòng mà túi đầu. Nàng như là đã nhận ra có người xem nàng, nàng lúc này mới hướng tắc bên kia nhìn qua đi. 621 chương 621 một hồi cảm tình tranh cãi, 4. Bọn họ hai cái ánh mắt giao hội ở một chỗ, bội cách hơi hơi sửng sốt một chút, tắc tuy rằng không có gì biểu tình, bất quá hắn ánh mắt lại trở nên trầm vài phần. Sau một lúc lâu, tắc thân mình giật giật, chỉ là hắn cũng không có đi bội cách bên kia, mà là hướng chính mình trô ở bơi đi. Trên cãi vai chính đều đi rồi, vây xem các thú nhân cũng đều lui xuống. còn có thú nhân lại đây mang đi phủ thi thể ta nhìn nhìn tắt bóng dáng xoay người trở về chính mình chỗ ở mà hữu cùng đồ nhĩ tư cũng mang theo đàm tiểu thi trở về phía trước tiểu đảo bá đặc luân đã chết sẽ không có người lại truy bọn họ đàm tiểu thi bọn họ đều cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi đặc biệt là hữu hắn đã sớm muốn giết bá đặc luân tuy rằng lần này không phải hắn động tay chính là hắn vẫn cứ thập phần cao hứng nhưng mà đồ nhĩ tư một câu lại đưa bọn họ bầu không khí làm cho lại khẩn trương lên Đỗ Nhĩ Tư nói, không có tìm được Garcia. Đỗ Nhĩ Tư như vậy vừa nói, Đàm Tiểu Thi cùng Hưu mới nhớ tới, còn có như vậy nhất hảo khó chơi nhân vật. Lần trước Garcia bị trọng thương, bị bá đặc luân mang theo trở về, chính là lần này lại không có nhìn thấy hắn. Hắn có lẽ đã chết, cũng có lẽ giấu đi. Bất quá liền dư lại chính hắn, hắn cũng sốc không dậy nổi quá lớn lãng. Đỗ Nhĩ Tư lại nói, hắn chỉ là không nghĩ Đàm Tiểu Thi cùng Hưu thả lỏng cảnh giác. Hưu cũng nói, đúng vậy. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, hắn cũng vô pháp xuống tay. Đàm tiểu thi gật gật đầu, lúc này hắn trừ bỏ tưởng gác si chuyện này, nàng còn đang suy nghĩ lỏ cờ cùng con rắn nhỏ. Tiểu thơ, ngươi yên tâm, lỏ cờ như vậy tình, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Hữu đoán được đàm tiểu thi tâm tư, ra tiếng an ủi nói. Đàm tiểu thi cười cười, không biết những lời này bị lỏ cờ nghe thấy được Hữu có thể hay không lại bị đánh. Bởi vì đàm tiểu thi lo lắng lỏ cờ sẽ trở về tìm bọn họ. Cho nên bọn họ quyết định rời đi tiểu đảo, hồi phía trước trụ cái kia sơn động. Ma liên ở bọn họ rời đi đêm trước, lò cờ thế nhưng tìm tới. Đàm tiểu thi thấy lỏ cờ thời điểm sửng sốt một chút, sau đó một chút nào vào lỏ cờ trong lòng ngực. lò cờ thanh lánh biểu tình ở nhìn thấy đàm tiểu thi thời điểm trở nên mềm nhẹ rất nhiều, hắn ôm lấy đàm tiểu thi, khỏe miệng hơi hơi câu lên. Người rốt cuộc đã trở lại, chúng ta đang muốn hồi phía trước sơn động đâu. Đàm tiểu thi nói, lò cờ biểu tình ôn nhuận, nói. Làm ngươi lo lắng, ta đi tìm con rắn nhỏ, chỉ là không có tìm được. Không quan hệ, ta một đoán ngươi chính là đi tìm con rắn nhỏ, ngươi trở về liền hảo, chúng ta có thể cùng đi tìm. Đàm tiểu thi lôi kéo lò cờ tay, nói. Lò cờ hồi nắm lấy đàm tiểu thi tay, chỉ cảm thấy này mấy tháng mỏi mệt tại đây một khắc toàn bộ tan thành mây khói. Ngươi lại như thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Đàm tiểu thi nói. Ta hồi phía trước sơn động tìm các ngươi, không có tìm được. Liền nghĩ đến các ngươi là bị phát hiện hoặc là bị bắt, vì thế liền đi quỷ đảo, là quỷ trên đảo thú nhân nói cho ta các ngươi cùng tà vương ở bên nhau, ta tìm được rồi Tạ vương, liền tới rồi nơi này. Lò cờ nói, đàm tiểu thi gật gật đầu, nguyên lai like là như thế này. Lò cờ nhìn nhìn tiểu đảo, nói, ta xem nơi này khá tốt, không bằng chúng ta liền ở chỗ này trụ một đoạn thời gian đi, con rắn nhỏ sự tình không nóng nảy, hơn nữa, sốt ruột cũng vô dụng. Đàm tiểu thi nghe lò cờ nói, Hình như là biết một ít về con rắn nhỏ sự tình, vì thế nói, là có con rắn nhỏ tin tức. Lò cờ biểu tình hơi hơi trầm chầm, chầm, nói, chuyện này ta về sau lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. 622 chương 622 một hồi cảm tình tranh cãi, Nam. Lò cờ sau khi trở về, đàn tiểu thi tâm cũng an ổn xuống dưới, mà con rắn nhỏ sự tình lò cờ cũng cùng bọn họ nói, chỉ là kỳ thật hết thể còn đều là suy đoán. Lò cờ này mấy tháng vẫn luôn ở trong biển tìm con rắn nhỏ. Hắn nghe được con rắn nhỏ đi trong biển, mà lọ cờ ở một cái bộ lạc nghe được con rắn nhỏ rơi xuống, chỉ là con rắn nhỏ lại không biết tung tích. Những cái đó thú nhân nói, con rắn nhỏ nhóm là hư không tiêu thất, bọn họ cũng không biết con rắn nhỏ đi nơi nào. Cứ như vậy, lọ cờ lại ở trong biển tìm hồi lâu, lại trước sau không có tìm được con rắn nhỏ. Trong biển thú nhân nói, bọn họ bộ lạc phía trước cũng có thú nhân vô cớ biến mất quá, hơn nữa chưa bao giờ có trở về, cho nên bọn họ liền nói, này trong biển có che giấu quái thú. Là bọn họ đem những cái đó thú nhân bắt đi. Mà bọn họ cũng tin tưởng, con rắn nhỏ mất tích liền cùng kia truyền thuyết quái thú có quan hệ, chính là lỏ cờ tìm thật lâu, cũng không có tìm được cái gì cái gọi là quái thú. Cho nên lỏ cờ mới nói, chuyện này sốt ruột cũng vô dụng. Con rắn nhỏ nhóm hiện tại không biết đi nơi nào, muốn tìm, cũng không dễ dàng. Bội cách từ lần trước tách ra về sau, đã có vài thiên không có nhìn thấy tác. Phía trước, nàng vài lần thấy tác cùng bội cách ở bên nhau, nàng khi đó liền tưởng. Có lẽ Tắc là không thích nàng. Mấy ngày nay xuống dưới, nàng càng ngày càng cảm thấy ý nghĩ của chính mình có lẽ là chính xác. Hiện tại, Tắc liền xem nàng đều không nhìn, hắn đang ở vì phù chết mà thương tâm đi. Bộ cách nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy trong lòng thập phân đau. Ở nàng thấy Tắc cùng phù ở bên nhau thời điểm nàng liền thập phần khó chịu, nàng tưởng, kỳ thật nàng là để ý Tắc, chính là liền tính để ý thì thế nào, Tắc đã không thích nàng, mà nàng cũng không có lưu lại nơi này tất yếu. Hiện tại, Tắc có lẽ sẽ phóng nàng rời đi. Bội cách quyết định chủ ý, vì thế, nàng chủ động đi tìm Tắc. Nàng đi Tắc chỗ ở khi, Tắc đang nằm ở nơi đó phát ngốc, hắn thấy bội cách lại đây, đột nhiên ngồi dậy. ngươi như thế nào lại đây? Sau một lúc lâu, Tắc mới nói. Bội cách mím môi, nói, ta muốn rời đi nơi này. Tắc biểu tình một đốn, nhìn bội cách biểu tình cũng trở nên càng thêm lạnh nhạt vài phần, nói, rời đi. Bội cách gật gật đầu, là, nàng còn lưu lại nơi này làm cái gì đâu. Bội Cách trong lòng kỳ thật vẫn là có chút kích động, chỉ là nàng biểu tình lại cường trang bình tĩnh. Tác nhìn Bội Cách bình tĩnh nói đạm mạc bộ dáng, mày nhíu nhíu, nói, "Không có khả năng." Hắn ngữ khí thực trọng, còn mang theo nồng đậm tức giận. Bội Cách sửng sốt một chút, nàng khó hiểu mà nhìn Tác, không tiếng động dò hỏi hắn. "Ta nói, người vĩnh viễn đều không cần nghĩ rời đi." Tác hung hăng địa đạo. Bội Cách bị Tác bộ dáng sợ tới mức thân mình run lên một chút, nàng nghĩ đến phía trước Tác cùng phù kia thân mật bộ dáng, nghĩ đến tác trong khoảng thời gian này đối nàng vắng vẻ trong lòng cũng cảm thấy vô cùng ủy khuất nàng nhìn tác ngữ khí loại mang theo vài phần chua sót nói ngươi không phải không thích ta sao vì cái gì còn không cho ta đi tắc nhìn bộ cách mí môi không nói gì ngươi không biết cái dạng này trong lòng ta rất khó chịu sao ngươi không biết ta nhìn ngươi lạnh nhạt bộ dáng khi trong lòng đau đến muốn mệnh sao cho nên ngươi thả ta đi đi bội cách nói trong thanh âm đã mang theo khóc nức nở tác thân mình cứng đờ Nàng lời này là có ý tứ gì? Nàng cũng sẽ vì hắn mà cảm thấy đau lòng sao? Hắn ngơ ngác mà nhìn bội cách, mà bội cách cảm xúc đã trở nên thập phần kích động, nàng tiếp tục nói, thế nhưng ngươi không thích ta, vậy thả ta đi đi, như vậy ta có lẽ là có thể đủ dễ chịu một ít, ngươi vì cái gì một hai phải tra tấn ta đâu. 623 chương 623 một hồi cảm tình tranh cãi, 6. Tắc nhìn bội cách, biểu tình có chút ngốc lăng, như là bị bội cách kích động cảm xúc dọa tới rồi giống nhau. cũng như là ở tự hỏi cái gì giống nhau. Bội cách nói xong này đó, cảm xúc cũng dần dần vững vàng xuống dưới, nàng nhìn tác, như là ý thức được chính mình nói gì đó, biểu tình có một cái chớp mắt mờ mịt, sau đó nàng thực mau liền cúi đầu. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Sau một lúc lâu, tắc mới nói. Bội cách lại nhếch môi, không nói gì. Ngươi vì cái gì sẽ khó chịu? Tắc thấy bội cách không nói lời nào, hắn đứng lên, bắt lấy bội cách bả vai, lại hỏi một lần. Bội cách vẫn cứ rũ con ngươi, không nói lời nào. Tác biểu tình có một ít sốt ruột, hắn đong đưa bội cách bả vai, nói, bội cách, ngươi nói à, ngươi vì cái gì sẽ khó chịu, ngươi cũng sẽ để ý sao. Đúng vậy, hắn phía trước muốn dùng phù tới kích thích một chút bội cách, chính là bội cách lại vẫn cứ một chút phản ứng đều không có, hắn lúc ấy liền thật sự có chút hết hy vọng. Cho nên, hắn bắt đầu có chút tự sa ngã, hắn thậm chí bắt đầu mặc kệ phù hành động, chỉ cần nàng không có thực chất tính mà xúc phạm tới bội cách. hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt chính là lúc này hắn nghe thấy bội cách những lời này hắn cảm thấy chính mình như là lại sống đến giờ giống nhau bội cách ngẩng đầu nhìn về phía tác nàng như thế nào sẽ không khó chịu đâu nàng phía trước không biết chính là nàng hiện tại đã biết kỳ thật nàng thực để ý tác chính là này đó còn hữu dụng sao ngươi không phải thích phụ sao này đó còn hữu dụng sao bội cách nói tác biểu tình như là hàn băng một chút hòa tan mở ra hắn khẩn thiết nói hữu dụng Này với ta mà nói thập phần quan trọng. Bội cách về phía sau lui một bước, rũ xuống con người, nói, đúng vậy, ta để ý, chính là, kia. Nàng lời nói còn không có nói xong, liền bị một trận lực đạo đột nhiên kéo qua đi. Tắt một tay đem phủ kéo đến chính mình trong lòng ngực, hắn khỏe miệng gợi lên, trên mặt là rõ ràng vui sướng, ngay cả trên người hắn nhất quán hung ác nham hiểm cũng chưa. Ai nói ta thích phủ, ta cho tới nay thích chỉ có ngươi một cái. Tắt thập phần nghiêm túc địa đạo. Bội cách ngẩng đầu nhìn về phía hắn, con ngươi lập lệ điểm điểm thủy quang, đồng thời, còn mang theo một ít không thể tin tưởng. Bội cách, ta nói đều là thật sự, ta cùng phù cái gì đều không có phát sinh quá, ta phía trước như vậy đối nàng, chính là muốn kích thích ngươi, ngươi không biết, mấy ngày nay ta thật sự cho rằng ngươi một chút đều không thèm để ý, ta tác thanh âm dừng lại, mấy ngày nay đối với hắn tới nói, thật là quá gian nan. Đây là thật sự. Bội cách nhìn tác, nàng cảm thấy này hết thảy thật sự quá không chân thật. Tắc gật gật đầu, kỳ thật, hắn càng cảm thấy đến này hết thệ không chân thật. Tắc, kỳ thật, chuyện này ta hẳn là sớm một ít nói cho ngươi, như vậy chúng ta hai cái liền không cần đều như vậy khó chịu. Bộ cách nhìn Tắc, biểu tình mang theo một tia ngượng ngủng, nói, ta thích ngươi. Tắc sững sốt một chút, sau một lúc lâu hắn mới phản ứng lại đây. Nếu không phải cảm thụ được Bội cách thớm áp nhiệt độ cơ thể, hắn thật sự muốn cho rằng này hết thệ chỉ là nằm mơ. Bọn họ hai cái gắt gao ôm nhau, nhìn chăm chú đối phương. Mà tắc tắc dùng hành động đáp lại bội cách nói. Hắn thật sâu đem nàng hôn lấy, dùng hết sở hữu tình cảm. Giờ khắc này, bội cách cảm giác được xưa nay chưa từng có lòng trung thành. Phía trước ở trong biển mấy năm nay, nàng vẫn luôn nghĩ trở lại lục địa sinh hoạt. Chính là hiện tại, nàng muốn ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Trừ cái này ra, còn có một việc nàng vẫn luôn không an tâm, đó chính là mạ lộ gì. 624 chương 624 hưu bị vây công. mã lộ gì tìm nàng thời gian dài như vậy? Nếu bọn họ đã gặp được, như vậy nàng liền không thể mặc kệ hắn. Chỉ là, chuyện này chỉ sợ muốn từ từ tới. Nàng tin tưởng, về sau sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Đàm tiểu thi bọn họ ở cái kia trên đảo nhỏ một trụ chính là mấy ngày, cái này trên đảo nhỏ chỉ có bọn họ người một nhà, trừ bỏ bọn họ, chính là ngẫu nhiên sẽ có nhân ngư thú nhân lên bờ tìm đàm tiểu thi, làm đàm tiểu thi chỉ đạo bọn họ một ít tác chiến kỹ xảo. Mỗi lần có thú nhân đi lên, Đàm tiểu thi đều sẽ thực kiên nhận cho bọn hắn nói nàng biết nói sự tình, đem nàng cho rằng đối bọn họ có trợ giúp dạy cho bọn họ. Tuy rằng những cái đó các thú nhân mỗi lần đi lên đều phải đã chịu xem thường cùng không tiếng động đe dọa, chính là bọn họ vẫn là sẽ ngẫu nhiên lại đây. Mà mấy ngày nay tả cũng không có đi lên tiểu đảo, hắn vẫn luôn đều ở đáy biển bộ lạc. Bọn họ người một nhà sinh hoạt thật là thập phần an ổn cùng thanh nhàn. Hôm nay, trên đảo nhỏ đột nhiên náo nhiệt lên. Bởi vì có một đám điểu tộc thú nhân đáp xuống ở trên đảo nhỏ. Ngay từ đầu bọn họ cũng không biết cái này trên đảo nhỏ ở người, sau lại là đi ra ngoài đi săn hưu gặp bọn họ, cùng bọn họ còn đánh lên. Bọn họ này một trận đánh đến không nhẹ, hưu bị một đám đại điểu công kích, tuy rằng không có gì đại thường, chính là trên người lại bị bắt rất nhiều miệng vết thương, một đạo một đạo, sâu cạn không đồng nhất. Ngay cả hắn trương trường khuôn mặt tuấn tú thượng cũng bị cào hai hạ, đều là rất nhỏ thực nhẹ miệng vết thương. giống như là hắn đùa giỡn cái nào phụ nữ nhà lành sau bị người ta cào giống nhau hữu tiếng hô cùng điệu tiếng kêu đem đàm tiểu thi bọn họ dẫn qua đi đàm tiểu thi bọn họ đến lúc đó vừa thấy bị kia cảnh tượng cấp làm cho sửng sốt hữu bị một đám đại điểu vây công bọn họ thậm chí đều nhìn không thấy hữu thân ảnh lò cờ cùng đồ nhĩ tư thấy có thú nhân thượng tiểu đảo đều đem đàm tiểu thi hộ ở phía sau lò cờ thấy những cái đó thú nhân tựa hồ không có công kích đàm tiểu thi ý tứ lúc này mới nhìn về phía hữu Sau đó chậm gì gì mà trượt qua đi. Hắn một xông vào, liền đem những cái đó điểu cấp tách ra, đàm tiểu thi cũng mới thấy rõ hưu bộ dáng, Lò cờ xuất hiện bức lui rất nhiều đại điểu, hưu cũng rảnh rỗi, hai người phối hợp lại, nhưng cái đó đại điểu nhưng thật ra không chiếm được cái gì chỗ tốt rồi. Lại đánh một lát, những cái đó đại điểu không hề tiến lên công kích, hưu cùng lò cờ tắc về tới đàm tiểu thi bên người. Mà những cái đó đại điểu chung có mấy chỉ biến thành hình người, bọn họ nhìn đàm tiểu thi một nhà. Trung gian một cái nhìn qua lớn tuổi một ít thú nhân nói, đây là hiểu lầm, chúng ta cũng không biết trên đảo nhỏ có thú nhân cư trú, chúng ta chỉ là tạm thời dừng lại một chút. Hiệu biến thành hình người, vẻ mặt phẫn nộ, nói, vậy các ngươi còn vẫn luôn công kích, ta xem các ngươi chính là muốn cướp địa bàn. Không phải, công kích là chúng ta thiên tính, chúng ta tuyệt đối không có muốn cướp địa bàn. Kia thú nhân lại nói, Hiệu dùng cái mũi hừ hừ, hắn này một thân thương chính là chứng cứ. Nếu thật là như vậy, vậy các ngươi liền chạy nhanh đi thôi Hiệu xác mặt vẫn cứ không tốt lắm kia thú nhân biểu tình có chút khó xử nói chúng ta đã bay mấy ngày mấy đêm thật sự là quá mệt mỏi các ngươi khiến cho chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi chúng ta ngày mai liền đi Hiệu tự nhiên là không muốn hắn nói không được các ngươi hiện tại liền đi tộc trường nếu hắn không muốn như vậy chúng ta liền cùng hắn quyết đấu một người tuổi trẻ thú nhân nói kia thú nhân nói lạc lại có mấy cái thú nhân phụ họa Tộc trưởng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ngự khí trọng một ít, nói, "Chúng ta không phải tới quyết đấu." Nói xong, hắn lại lần nữa nhìn về phía Hưu, hy vọng Hưu có thể đáp ứng hắn thỉnh cầu. 625 chương 625 có tổn hại hình tượng. Hưu lại xoay đầu, không đi xem bọn họ. Kia tộc trưởng nhận thức hỏa thú, biết Đồ Nhị Tư không dễ trọc, cho nên hắn sẽ không cùng bọn họ quyết đấu, chỉ là bọn hắn những người này thật sự quá mỏi mệt, xác thật yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Hắn ở mấy người bọn họ trông được một vòng, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Đàm Tiểu Thi trên người, nói: "Vị này giống cái, chúng ta chỉ là ở trên đảo nghỉ ngơi một đêm, hơn nữa ngươi bạn lữ đều là lợi hại thú nhân, chúng ta sẽ không đối với các ngươi tạo thành uy hiếp." Đàm Tiểu Thi thấy hắn đem đề tài dẫn tới nàng trên người, nàng biết, cái kia điều tộc tộc trưởng nhất định cho rằng giống cái tương đối dễ nói chuyện, cho nên mới lại cùng nàng nói. Đàm Tiểu Thi cười cười, nói: "Ta nghe bạn lữ của ta." Nàng không thể đưa bọn họ lưu lại. nếu là như vậy vì nàng bạn lự nhóm chế tạo phiền toái đã có thể không hảo mà hướng hữu như vậy trực tiếp cự tuyệt nàng còn cảm thấy có chút không đành lòng cho nên nàng quyết định nghe hữu bọn họ bọn họ tưởng lưu liền lưu kia tộc trưởng tựa hồ có chút thất vọng lại lần nữa nhìn về phía hữu hữu lúc này khí đã tiêu hắn thấy cái kia tộc trưởng thái độ còn tính hảo cũng cảm thấy trực tiếp đưa bọn họ đuổi đi có chút không quá nhân đạo hơn nữa cái này đảo xét đến cùng còn không phải bọn họ vì thế hắn nhìn nhìn đồ nhĩ tư cùng lọ cờ Đỗ nhĩ tư nhìn thoáng qua hưu, nói, ngươi muốn ở lại cứ ở lại đi. Tộc trưởng thấy có thú nhân đồng ý, trên mặt treo lên một tiêu cười. Hưu nhìn về phía kia tộc trưởng, tuy rằng biểu tình không quá đẹp, lại còn có có chút âm dương quái khi nói, lưu lại có thể, nhưng là chỉ có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, không thể đi tiểu đảo phía đông. Tộc trưởng vừa nghe, vội gật đầu nói, hảo, chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi, sẽ không luận đi. Hưu đối tộc trưởng thái độ còn tính vừa lòng. Vì thế người một nhà liền trở về chỗ ở. Đang tiểu thi nhìn nhìn Hưu trên người thương, tấm tắc hai tiếng, nói, ngươi như thế nào nhiều như vậy thương, xem muốn đi như là phải bị trảo lạn giống nhau. Hưu biểu môi, nói, còn không phải bọn họ người nhiều, bằng không ta nhất định đưa bọn họ đều giải quyết rớt. Nói, Hưu làm ra hung ác biểu tình, còn khẽ động trên mặt cùng trên cổ miệng vết thương, làm hắn tê một tiếng. Đàm tiểu thi cầm sạch sẽ ra thu giúp hắn rửa sạch miệng vết thương, nàng nghe xong Hữu nói, chừng hắn một cái. Nói, nếu không phải lọ cờ, ngươi đều phải biến thành tổ ong vỏ vẽ. Hiệu trong mắt quét về phía nơi khác, tỏ vẻ đối chuyện này cảm thấy bất mãn cùng không thèm để ý. Đàm tiểu thi cười một chút, nhéo một chút lỗ thai hắn, nói, ngươi đều thành hoa sư tử, còn cái bướng. Hiệu lỗ thai bị đàm tiểu thi nết ngứa, hắn ôm chặt đàm tiểu thi, nói, tiểu thơ, ngươi nói những cái đó điều có thể hay không làm chuyện xấu. Đàm tiểu thi giúp hắn lau mặt thượng miệng vết thương, nói, ta không biết. Thiệu ở nàng trên eo khác một phen, nói, vậy ngươi liền không cần ra cửa, chờ bọn họ đi rồi lại ra cửa. Ta cảm thấy, bọn họ nếu là muốn cướp đi ta, bọn họ cũng có thể đi rồi lúc sau lại lộn trở lại tới, cho nên, ngươi lưu lại bọn họ cũng không có gì, nếu bọn họ muốn làm chuyện xấu, là ngăn không được. Đàm tiểu thi nói, hơn nữa, ta xem bọn họ đối ta cũng không có hứng thú, cho nên, ngươi liền không cần hạt lo lắng. Đàm tiểu thi giúp hắn rửa sạch hảo miệng vết thương, đẩy hắn một chút. từ trong lòng ngực hắn lui ra tới. hữu tưởng tượng, có chút ngu đần mà cười cười, nói, ngươi nói giống như cũng đúng. Đàm tiểu thi cười cười, nói, có muốn ăn hay không một viên tinh thạch, ngươi cái dạng này có thể hay không có tổn hại ngươi dương quang xoái khí hình tượng. 626 chương 626 cầm lưu cảm. 1. hữu nhìn nhìn chính mình trên người thường, còn sơ sơ chính mình mặt, nói, điểm này thương tính, cái gì thương, đến nỗi ta hình tượng, ngươi không chê liền hảo. Đàm tiểu thi chừng hắn một cái, đi tẩy ra thú đi. Hữu vỗ đuổi, đột nhiên đứng lên, nói, vừa mới một lòng cùng bọn họ đánh nhau, con muội đều không có bắt. Nói xong, hắn lại biến thành hình thú chạy đi ra ngoài, chỉ là không có đi đám kia điểu thú nghỉ ngơi địa phương. Đàm tiểu thi bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Buổi tối ăn qua cơm, đàm tiểu thi cùng ngãi con nhóm chơi trong chốc lát, lại ở bên ngoài thổi một hồi phong, bọn họ mới trở về nhà ở. Mà đang ở bọn họ ngủ đến chính trầm thời điểm. Lại bị đột nhiên đánh thức Có hay không người Cứu mạng A Nhà ở bên ngoài vang lên vài đạo thanh âm Đều là ở kêu cứu mạng Đàm tiểu thi tỉnh lại Hữu bọn họ cũng tỉnh Hữu đều đã ra nhà ở Đồ nhĩ tư đem đàm tiểu thi ôm vào trong ngực Nói không có việc gì Tiếp tục ngủ đi Đàm tiểu thi gật gật đầu Nhắm hai mắt lại Chính là lô thay nhưng vẫn đang nghe bên ngoài động tĩnh. Hiệu sau khi rời khỏi đây Những cái đó tiếng la đã không có Nhiều một lát Hiệu trở về nhà ở Đàm tiểu thi cũng không có ngủ, nàng nhìn về phía hưu đồ nhị tư cùng lỏ cờ cũng đều nhìn hắn. Là những cái đó điều thú, bọn họ chung rất nhiều người đều đột nhiên ngã bệnh, không biết là cái gì nguyên nhân, cho nên mới lại đây cầu cứu. Hưu nói, chính là chúng ta chung lại không có thú y bọn họ tìm chúng ta cũng vô dụng a. Hưu lại nói, rất nhiều người đột nhiên bị bệnh, chẳng lẽ là cầm lưu cảm. Không biết vì cái gì, đàm tiểu thi trong đầu đột nhiên thoáng hiện như vậy một cái từ. Nàng biết đó là không có khả năng, chính là như vậy đại quy mô sinh bệnh hẳn là cũng là bệnh truyền nhiễm một loại. Bất quá, mặc kệ là bệnh gì, đàm tiểu thi sẽ không ý hệ thuật, cho nên nàng cũng giúp không được vội. Lúc sau, bọn họ lại tiếp tục ngủ, thẳng đến ngày hôm sau hừng đồng khi, lại có thú nhân lại đây tìm bọn họ, nói bọn họ tộc nhân tình huống thập phần nghiêm trọng, như là mau chịu đựng không nổi. Hữu vốn định lại đưa bọn họ đuổi đi, chính là bọn họ lại không đi, một hai phải bọn họ qua đi nhìn xem. Bất đắc dĩ. Hữu liền đi theo bọn họ đi. Hữu đi một lát liền đã trở lại, sau khi trở về, Hữu sát mặt cũng không quá đẹp, hắn còn lắc lắc đầu, nói, những cái đó thú nhân tình huống xác thật không tốt lắm, phỏng chừng là không sống nổi. Bệnh gì lợi hại như vậy, đột nhiên liền không được. Đúng rồi, chúng ta còn có tinh thạch, nếu không dùng tinh thạch đi cứu bọn họ đi. Đàm tiểu thi nói, không được. Lò cờ cùng đồ nhĩ tư đồng thời mở miệng, đồ nhĩ tư nói tiếp, tinh thạch chúng ta muốn lưu trữ, nếu là về sau ngươi bị thương. Sinh mệnh, làm sao bây giờ? Chúng ta trong tay còn có rất nhiều tinh thạch, hơn nữa tinh thạch không có còn có thể lại tìm A, có cái gì cũng mệnh càng quan trọng. Đàm tiểu thi nói, đồ nhĩ tư bọn họ đều ngẩn ra một chút, kỳ thật, không riêng gì ở bọn họ trong lòng, mà là ở trên đời này sở hữu thu nhân, đối với bọn họ tới nói, trừ bỏ bọn họ bạn lữ cùng chính mình sinh mệnh, mặt khác đều không quan trọng. Bất quá, đàm tiểu thi nói vẫn là làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Hảo! Tinh thạch không có chúng ta có thể lại tìm. Đồ nhĩ tư nói. Đàm tiểu thi cười gật gật đầu, sau đó nhảy ra một túi lục tinh thạch. Bọn họ sở hữu lục tinh thạch đều ở chỗ này. Ta phỏng trừng một chút những cái đó thú nhân số lượng, này đó tinh thạch vậy là đủ rồi, lại còn có sẽ còn thừa rất nhiều. Đàm tiểu thi nói. Đồ nhĩ tư gật gật đầu, nói, chúng ta đây cùng đi nhìn xem đi. 627 chương 627 cầm lưu cảm. 2. Đàm tiểu thi bọn họ tới rồi những cái đó điểu thú nghỉ ngơi chỗ, chỉ thấy những cái đó điểu thú hơn phân nửa đều hề vài hiểu sự mà quỳ dạp trên mặt đất, mặt khác không có sinh bệnh mấy chỉ thú nhân chính xuyên qua ở bọn họ chi gian, cho bọn hắn uy thủy hoặc là uy đồ ăn. Những cái đó quỳ dạp trên mặt đất điểu thú ở bọn họ lại đây sau đều không có mở to mắt, nếu không phải có thể thấy bọn họ mí mắt hạ trong mắt ngẫu nhiên còn sẽ động. đàm tiểu thi thật đúng là cho rằng bọn họ đã chết. Đêm này đó tinh thạch cho bọn hắn ăn đi. Đàm tiểu thi lấy ra một bộ phận lục tinh thạch, đối những cái đó khỏe mạnh điểu thú nói. Điểu thú nhóm vừa thấy đàm tiểu thi trong tay tinh thạch, đều sửng sốt một chút. Này tinh thạch cỡ nào chân quý bọn họ cũng đều biết, mà bọn họ không chỉ có có nhiều như vậy, lại còn có nguyện ý lấy ra tinh thạch cứu bọn họ, này như thế nào có thể làm cho bọn họ không giật mình đâu. Mau một ít đi, bằng không bọn họ sẽ chết. Đàm tiểu thi thúc giục nói, những cái đó các thú nhân hồi qua thần, trong đó một cái thú nhân từ đàm tiểu thi trong tay tiếp nhận tinh thạch, Sau đó phân cho mặt khác thú nhân một ít, bọn họ cùng nhau huy những cái đó sinh bệnh thú nhân. Thẳng đến đem những cái đó thú nhân đều huy, bọn họ trong tay còn dư lại mười mấy viên tinh thạch, vì thế bọn họ liền tưởng đem tinh thạch còn cấp đàm tiểu thi. Không cần, này đó tinh thạch các ngươi lưu lại đi, các ngươi mấy cái còn không có ăn, nói không chừng về sau sẽ dùng đến. Đàm tiểu thi nói, tay nàng còn có lục tinh thạch, nàng cũng không có đều lấy ra tới. Những cái đó thú nhân đều giống nhìn tiên nữ giống nhau mà nhìn đàm tiểu thi. đảo xem đến đàm tiểu thi có chút mất tự nhiên an tinh thạch những cái đó điểu thú nhóm tinh thần một chút khôi phục lại đây sau một lúc lâu bọn họ không sai biệt lắm tỉnh lại có đã mở mắt chỉ là còn không thể đứng lên thật tốt quá các ngươi đều không có việc gì sẽ không chết một cái không có sinh bệnh điểu thú nói những cái đó khôi phục tinh thần điểu thú sôi nổi kêu một tiếng thanh âm tuy rằng suy yếu chính là cũng đã hảo quá nhiều bọn họ ở hướng các ngươi nói lời cảm tạ cảm ơn các ngươi một cái điểu thú nói không có gì. Đàm tiểu thi cười cười. Thấy những cái đó các thú nhân không có gì đáng ngại, đàm tiểu thi bọn họ liền đi trở về. Chạm vạng thời điểm, những cái đó các thú nhân thì tốt rồi, lại còn có lại đây, hướng bọn họ tỏ vẻ lòng biết ơn. Bọn họ tộc trưởng phía trước cũng bị bệnh, lần này chính là từ hắn mang đầu. Cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta những người này, ta nghe nói, các ngươi là dùng tinh thạch cứu chúng ta, như vậy chân quý đồ vật, chúng ta thật là, không biết nói cái gì cho phải, chúng ta. Tộc trưởng cảm xúc có chút kích động, hắn nhìn Đàm Tiểu Thi bọn họ, nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn lên. "Hảo hảo, các ngươi không có việc gì thì tốt rồi, cũng tỉnh các ngươi tộc nhân luôn là tới phiền chúng ta." Hưu nói. Tộc trưởng cười cười, hắn biết Hưu tâm là tốt, càng sẽ không để ý này đó. "Chúng ta là Lam Ưng nhất tộc, chúng ta Lam Ưng nhất tộc vốn dĩ dư lại thú nhân liền không nhiều lắm, nhưng là chúng ta cho tới nay đều là nhất giảng đạo nghĩa nhất trung tâm nhất tộc, về sau các ngươi có cái gì yêu cầu trợ giúp?" Chỉ cần cầm cái này tìm bất luận cái gì một cái lam ưng tộc thú nhân, bọn họ đều sẽ tận lực hỗ trợ. Tộc trưởng nói, đem một cái đồ vật đưa tới. Đàm tiểu thi vốn dĩ không nghĩ thu, chính là kia tộc trưởng lại nói, thỉnh các ngươi nhất định phải nhận lấy, như vậy chúng ta mới có thể đủ an tâm rời đi. Hiệu dôi tay, đem tộc trưởng trong tay đồ vật cầm lại đây, đàm tiểu thi lúc này mới thấy rõ, kia như là một cọng lông vũ, bất quá là một cây rất nhỏ lông chim. kia lông chim là màu lam, mang theo hoa văn. Nhìn qua thập phần đẹp. 628 chương 628 cầm lưu cảm. 3. Khiêu nhìn nhìn kia đồ vật, liền đem kia đồ vật đưa cho đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi cầm lấy tới nhìn kỹ xem, lúc này mới phát hiện kia lông chim tuy rằng nhìn qua nhẹ, nhưng là kỳ thật có một ít nạnh. Chúng ta phải đi, cảm ơn các ngươi. Kia tộc trưởng lại lần nữa nói lời cảm tạng. Khiêu hướng bọn họ vây vây tay, những cái đó các thú nhân lúc này mới rời đi. Đàm tiểu thi đem kia lông chim đưa cho lọ cờ. Làm Lò Cờ nhìn một cái. Lò Cờ nhìn nhìn, nói, Lam ương tộc kỳ thật là ương tộc một cái chi nhánh, chỉ là bọn hắn trên người đều có một sợi màu Lam lông chim, cho nên mới kêu Lam ương tộc. Hơn nữa bọn họ đã từ ương tộc phân chia ra tới, tự thành nhất tộc. Bọn họ số lượng cũng không nhiều, nhưng là toàn tộc đoàn kết ý thức rất mạnh. Lò Cờ lại nói, hắn đem cái kia lông chim lại cho đàm tiểu thi, nói, cái này ngươi thu, về sau khả năng sẽ dùng đến, Lam ương tộc thú nhân, luôn luôn nói được thì làm được. đàm tiểu thi gật gật đầu đem tiêu màu lam lông chim thu vào phóng diễm linh cái túi nhỏ trên đảo cái này tiểu nhạc đệm sau khi đi qua bọn họ sinh hoạt lại bình đạm xuống dưới bất quá bình đạm trong sinh hoạt cũng là tràn ngập lạc thú thì như tiểu gia lợi tiểu gia lợi gần nhất trường vóc dáng lớn lên đặc biệt mau đàm tiểu thi lại giúp hắn làm một lần ra thu váy mà hắn lần trước bởi vì ăn cơm nứt vỡ ra thú váy sự tình đến bây giờ còn sẽ bị sư tể nhóm cùng tiểu ly dễu cận một phen ngoài ra trừ bỏ chuyện này Còn có một việc Tiểu Gia Lợi vẫn luôn tương đối chú ý, đó chính là tóc của hắn. Tóc của hắn là mang theo một ít cuốn, cũng không phải thẳng, mà nơi này, trừ bỏ Tiểu Gia Lợi, những người khác đầu tóc đều là thẳng. Đối này, sư tể nhóm bị khi dễ thời điểm cũng luôn là sẽ dùng tóc tới dễ cận Tiểu Gia Lợi, lấy tiêu trừ chính mình trong lòng tức giận. Mụ mụ, Gia Lợi muốn thẳng đầu tóc. Hôm nay, Tiểu Gia Lợi tới tìm đàm Tiểu Thi, hắn đã muốn thẳng phát thật lâu. Đàm Tiểu Thi ngay từ đầu cũng không biết những việc này. Chỉ là nói, làm sao vậy? Tóc ăn cũng rất đẹp a càng như là hôn huyết manh hoa. Tiểu gia lợi cũng không biết hôn huyết manh hoa là có ý tứ gì, bất quá hắn vẫn là muốn thẳng tóc. Mụ mụ, ta còn là muốn thẳng tóc. Tiểu gia lợi nói, đàm tiểu thi có chút bất đắc dĩ. Này nếu là ở hiện đại, trực tiếp năng bình là được, chính là hiện tại thế giới này như thế nào mới có thể bất bình. Hơn nữa, đàm tiểu thi cũng có chút tò mò, vì cái gì đồ nhĩ tư cùng nàng đều không phải tóc ăn Chính là tiểu gia lợi lại là tóc ăn Sau lại, đàm tiểu thi hỏi đồ nhị tư vấn đề này Đồ nhị tư nói, tóc của hắn ngay từ đầu cũng là quấn, Sau lại chậm rãi liền biến thành thẳng Đàm tiểu thi lúc này mới minh bạch Bất quá nàng tưởng tượng đến đồ nhị tư này trương lạnh lùng mặt Lại đỉnh một đầu phiêu giật đại tóc ăn Thiên A, này tình hình quả thực không dám tưởng tượng Bất quá, dù vậy, tiểu gia lợi vẫn là muốn thẳng phát Sau lại, đồ nhị tư giúp đàm tiểu thi ra một cái chủ ý chính là đem tiểu gia lợi đầu tóc toàn bộ cạo quang nói không chừng lại mọc ra tới chính là thẳng tóc Đàm tiểu thi cảm thấy biện pháp này có lẽ dùng được vì thế ở được đến tiểu gia lợi đồng ý sau đàng tiểu thi liền thật sự đem tiểu gia lợi đầu tóc đều cạo hết sau đó tiểu gia lợi liền hoàn toàn thành một cái đầu trọc, bất quá hắn lại vẫn cứ vui dạo rực mà chờ thẳng tóc mọc ra tới bất quá ở tiểu gia lợi đã không có tóc con sau hắn lại lần nữa bị sư tể nhóm cười nhạo bởi vì biến thành hình thú tiểu gia lợi Thật sự là buồn cười mười phần, như vậy làm Đàm tiểu thi đều nhịn không được muốn cười. Đối này, tiểu Gia Lợi tỏ vẻ thập phần buồn bực. 629 chương 629 Tả Vương có bệnh, một Tiểu Gia Lợi đầu tóc lớn lên thập phần mau, ngắn ngủn nửa tháng thời gian, tóc của hắn liền có đại khái 5 cm như vậy dài quá, chỉ là tóc còn thiếu, nhìn không ra là thẳng vẫn là cong. Lại qua nửa tháng, tiểu Gia Lợi đầu tóc lại thật dài rất nhiều, chỉ là vẫn cứ là cong. Sư Tể nhóm tuy rằng không thể nói chuyện, chính là lại vẫn là cười cái không ngừng, làm Tiểu Gia Lợi lại bắt đầu buồn bực. Đàm Tiểu Thi kỳ thật thật sự cảm thấy Tiểu Gia Lợi đầu tóc khá xinh đẹp, vì thế nhìn Tiểu Gia Lợi buồn bực khuôn mặt nhỏ, Đàm Tiểu Thi khuyên đủ. Gia Lợi, mụ mụ thật sự cảm thấy ngươi đầu tóc rất đẹp, hơn nữa ngươi ngắm lại, đại gia đầu tóc đều là thẳng, chỉ có ngươi đầu tóc là con, như vậy cỡ nào độc đáo a? Như vậy mới có thể biểu hiện ra ngươi không giống người thường, có phải hay không? Tiểu Gia Lợi hướng về phía Đàm Tiểu Thi chớp chớp mắt. Nói, thật vậy chăng? Đàm tiểu thi sờ sờ tóc của hắn, nói, đương nhiên à, chỉ có ngươi là cuốn đầu tóc, như vậy mới khóc sao. Tiểu gia lợi phía trước nghe đàm tiểu thi nói qua khóc cái này từ, hơn nữa đàm tiểu thi chưa bao giờ sẽ lừa bọn họ, vì thế, tâm tình của hắn liền chậm rãi biến hảo lên. Vì thế, tiểu gia lợi ở tóc phương diện này đã là làm được miễn dịch, chấm rãi, sư tể nhóm cũng không hề lấy tóc dêu cắt hắn. Mà ở bọn họ cuộc sống an ổ chung, ta vương lại truyền đến một tin tức. Bọn họ ở trên đảo sinh sống lâu như vậy, vẫn luôn đều không có gặp qua tà vương, bọn họ cũng không có đi qua đáy biển bộ lạc, mà bọn họ biết tà vương tin tức, vẫn là tác đi lên tìm bọn họ. Tắc trước nay đối cái gì đều là một bộ đạm mạc bộ dáng, trừ bỏ đối bội cách. Mà lần này, vẻ mặt của hắn lại có chút ngưng trọng, hơn nữa đối bọn họ thái độ cũng hảo rất nhiều. Có lẽ là bởi vì đồ nhĩ tư là bọn họ trung lợi hại nhất, cho nên hắn gần nhất liền tìm đồ nhĩ tư, nói. Các ngươi có phải hay không biết đi hư vô rừng rậm biện pháp, thỉnh các ngươi nói cho ta, ta đại ca cần thiết muốn đi hư vô rừng rậm. Đồ Nhĩ Tư không nghĩ tới Tắc đột nhiên tìm tới, lại còn có như vậy trực tiếp mà nói là bởi vì hư vô rừng rậm sự tình. Hắn nhìn nhìn Đàm Tiểu Thi, nói, hư vô rừng rậm sự tình chúng ta đã đã nói với hắn, chỉ là tiến vào hư vô rừng rậm là yêu cầu thời cơ, không phải muốn đi là có thể đi. Tắc mày lên, nói, nhất định còn có mặt khác phương pháp, nhất định còn có, các ngươi nhất định biết đến. đồ nhĩ tư biểu tình vẫn cứ bình tĩnh hắn nhàn nhạt nói chúng ta không biết mặt khác phương pháp chỉ có kia một cái phương pháp tắc thấy đồ nhĩ tư thái độ kiên quyết hắn thân mình tựa hồ mềm xuống dưới trên mặt biểu tình cũng đột nhiên âm trầm vài phần các ngươi thật sự không biết sao ta đại ca hắn tắc thanh âm cũng nhẹ vài phần trong thanh âm mang theo vài phần hạ xuống cùng lo lắng ta vương hắn thế nào đàm tiểu thi nói tắc nhìn về phía đàm tiểu thi có chút sốt rồi nói hắn hiện tại luôn là hôn mê nếu không có Tác nói đột nhiên dừng lại, hắn khỏe miệng căng chặt, có chút lời nói, hắn không thể nói. Đàm tiểu thi thấy tác bộ dáng, cũng không có hỏi lại, nàng nói, chúng ta có thể đi xem hắn sao. Xem ra phía trước đàm tiểu thi thật đúng là đoán đúng rồi, hắn sắc thật có bệnh, chính là bệnh gì một hai phải đến hư vô rừng rậm mới có thể trị đâu. Chẳng lẽ là bởi vì tinh thạch? Đàm tiểu thi nghĩ là bởi vì tinh thạch, cho nên nàng mới đưa ra muốn đi gặp tà vương. Rốt cuộc tà vương phía trước cũng từng trợ giúp quá bọn họ. Hơn nữa mấy ngày nay tới giờ, đàm tiểu thi đối hắn cái nhìn cũng có một ít đổi mới. 630 chương 630 tả Vương có bệnh, 2. Đàm tiểu thi tưởng, nếu bọn họ có thể giúp được Tà Vương, bọn họ vẫn là thi hội thử một lần. Tắc mang theo đàm tiểu thi một nhà đi đáy biển, có lẽ là bởi vì đàm tiểu thi phía trước huấn luyện quá bộ lạc một ít thú nhân, cho nên hiện tại trong bộ lạc thú nhân đối bọn họ thái độ đều thật phân hảo, thậm chí còn có mấy cái thú nhân cho nhãi con nhóm cùng tiểu ly một ít trong biển vật nhỏ. Ngại con nhóm đối đáy biển vẫn là rất tò mò, hơn nữa lần này còn có thể đủ rộng mở chơi, cho nên bọn họ cũng không có vào nhà, mà là ở bộ lạc bên ngoài đi chơi. Đàm Tiểu thi mấy người vào kia đống quen thuộc màu trắng kiến trúc, đi tả vương chỗ ở. Tà vương lúc này cũng không có hôn mê, hắn thấy bọn họ một nhà lại đây, ngay từ đầu có một ít nho nhỏ giật mình, bất qua ở nhìn thấy tắc sau, hắn liền minh bạch. Hắn nhìn qua cùng phía trước giống nhau, hơi hơi mang cười mặt mày nhìn qua có chút tà khí. Hắn nhìn về phía đàm tiểu thi, chọn một chút lông mày, nói, các ngươi như thế nào tới. Đàm tiểu thi cũng không có rong dài, đem nàng có tinh thạch các lấy ra một viên, nói, ngươi không phải bị bệnh sao, hy vọng cái này có thể giúp được ngươi. ta vương nhìn nhìn đàm tiểu thi trong tay tinh thạch, khỏe miệng mang theo một tiếc cười, lại nhìn về phía đàm tiểu thi, nói, mấy thứ này, căn bản không có dùng. Đàm tiểu thi mày hơi trau một chút, vô dụng Sau đó, đàm tiểu thi nhớ tới ta vương là lắng thai tộc hậu đại. Mà lắng thai tộc hậu đại, là muốn dựa ngọc huyết trọng sinh, chẳng lẽ, hắn đi hư vô rừng rậm, là bởi vì ngọc huyết? Đàm tiểu thi đem tay thu trở về, nàng nhìn ta vương, nói, người đi hư vô rừng rậm, là bởi vì lắng thai tộc vương máu đi. Ta sửng sốt một chút, ta cũng đột nhiên nhìn về phía đàm tiểu thi, nói, đây là lắng thai tộc quan trọng nhất bí mật, các ngươi như thế nào sẽ biết? Đàm tiểu thi cười một chút, nói, chúng ta ở lắng thai tộc bộ lạc ở một đoạn thời gian, cho nên sẽ biết. tất cùng tả vương nhìn nhau liếc mắt một cái mà lúc này tả vương trên mặt tả cười cũng đã biến mất hắn nhìn đàm tiểu thi nói không sai chỉ có bọn họ vương máu có thể cứu ta quả thực bị đàm tiểu thi đoán đúng rồi đàm tiểu thi nhìn về phía đồ nhĩ tư đồ nhĩ tư sắc mặt hơi hơi trầm trầm sau một lúc lâu hắn nói chúng ta xác thật chỉ biết một loại tiến vào hư vô rừng dậm phương pháp đó chính là xuất hiện màu lam thái dương thời điểm hướng về phía thái dương nhanh chóng chạy vội Chỉ có đạt tới nhất định tốc độ mới có thể tiến vào, đến nỗi còn không có mặt khác phương pháp, chúng ta cũng không biết. Ta nghe xong đồ nhĩ tư nói, cười nhìn thoáng qua đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi biết tả vương dùng kêu biểu tình xem nàng định là bởi vì nàng phía trước đã lừa gạt hắn, chỉ là, nàng cũng không có cảm thấy ngượng ngùng. Rốt cuộc, hắn phía trước làm những cái đó sự tình cũng không sáng giỏi, nàng chỉ là bất hòa hắn so đó thôi. Cho nên, chuyện này, chúng ta cũng không giúp được các ngươi Đồ nhĩ tư lại nói. Tà vương nhìn đàm tiểu thi, sau một lúc lâu, hắn nói, nghe nói các ngươi ở đáy biển tìm con rắn nhỏ. Đàm tiểu thi không biết hắn như thế nào đột nhiên đem đề tài chuyển tới con rắn nhỏ trên người, bất quá nàng vẫn là gật gật đầu. Nếu là ở đáy biển, ta có thể giúp các ngươi tìm. Ta vương cười nói, đàm tiểu thi không rõ hắn như thế nào đột nhiên nói muốn giúp bọn hắn tìm con rắn nhỏ, bất quá, hắn nếu là thật sự nguyện ý giúp bọn hắn, đàm tiểu thi vẫn là thật cao hứng, rốt cuộc ở trong biển, tà vương so với bọn hắn thuộc nhiều Nhưng là, nàng vẫn là sẽ không dễ dàng mà tin tưởng hắn sẽ có lòng tốt như vậy. Có điều kiện gì? Đàm tiểu thi nói. 631 chương 631 tà vương có bệnh, ba Ta cười cười, hắn nghe đàm tiểu thi như vậy vừa nói, xác thật muốn để một điều kiện, bất quá, hắn tưởng tượng, cảm thấy vẫn là thôi đi. Bởi vì hắn biết, nàng là sẽ không đồng ý. Ta chỉ là cảm thấy như vậy đợi quá nhàm chán, muốn tìm điểm sự làm. Tà vương nụn vai, nói. Đàm tiểu thi nhìn nhìn lọ cờ, nói tiếp, nếu ngươi nguyện ý, vậy phiền thoái ngươi, chỉ là, ngươi vẫn là trước chiếu cố hảo tự mình thân thể quan trọng. Ta nghe xong đàm tiểu thi nói, cười cười. Hắn như thế nào chiếu cố cũng là vô dụng, cho nên, những cái đó vô dụng sự tình, hắn là sẽ không làm. Chỉ là, lúc này thấy đàm tiểu thi, hắn xác thật cảm thấy chính mình còn có một cái tâm nguyện không có đạt thành. Hắn còn không có cùng thư xứng quá, hắn còn không có hảo hảo thể hội quá cái loại này xa lạ, rung động cảm giác. Hắn cảm thấy chính mình rất có thể căng không đến màu lam Thái Dương xuất hiện ngày đó, nay có lẽ sẽ là hắn duy nhất tiên ối. Từ ngày đó về sau, Tà Vương thật sự phái người đi lỏ cỡ cuối cùng đi cái kia bộ lạc nơi đó đi tìm con rắn nhỏ, mà Tà Vương cũng trụ tới rồi trên đảo nhỏ. Chỉ là, đàng tiểu thi cũng chỉ là ngẫu nhiên có thể thấy hắn một lần. Nhưng là, đàng tiểu thi lại vẫn là mỗi ngày đều lưu ý bầu trời Thái Dương, dần dần, quan sát bầu trời Thái Dương tựa hồ liền thành nàng thói quen. Chỉ là, Lại là một tháng đi qua, con rắn nhỏ không có tin tức, bầu trời thái dương cũng không có biến thành quá màu lam. Hôm nay, đàng tiểu thi đang cùng nhãi con nhóm ở bên ngoài chơi đùa, lại thấy tắc mang theo bội cách lại đây. Đàng tiểu thi ở nhìn thấy bội cách thời điểm hơi hơi dừng một chút, sau đó nàng cười nói, các ngươi là đi lên xem tà vương. Bội cách cũng ôn hòa mà cười cười, nói, đúng vậy, chúng ta đi lên nhìn xem tà vương, cũng nhìn xem các ngươi. Đàng tiểu thi vừa muốn làm cho bọn họ qua đi tà vương nhà ở. Tà vương liền vừa lúc từ hắn trong phòng ra tới. Tắp đi đến tà vương trước mặt, cùng hắn nói một ít lời nói, bội cách thì vẫn đứng ở đàm tiểu thi bên này, nàng nhìn nhìn sư tệ nhóm, cười đến vẻ mặt hiền tử. Mà lúc này, lò cỡ từ trong phòng ra tới. Đàm tiểu thi nhìn nhìn lọ cờ, sau đó theo bản năng nhìn về phía bội cách. Bội cách ở nhìn thấy lọ cờ khi rõ ràng mà ngẩn ra một chút, nàng nhìn lọ cờ, như là không tin lọ cờ thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này giống nhau. Nhưng mà... Lò cờ lại xem đều không có xem bội cách, hắn đi đến đàm tiểu thi bên người, thân mật mà đang nói tiểu thơ bên thai nói một câu nói, tiếp theo liền đi rồi. Ở lò cờ đi rồi, bội cách mới lấy lại tinh thần. Mà nói tiểu thơ từ bội cách trên nét mặt cũng nhìn ra, phía trước mạ lộ gì nói hẳn là thật sự. Xem ra bội cách phía trước thật sự thích lò cờ. Chỉ là, bội cách ở lò cờ đi rồi, hết thể như thường, như là căn bản không có bị lò cờ xuất hiện nhiễu loạn tâm tình. Đàm tiểu thi hơi hơi yên tâm. Xem ra, bộ cách thích lọ cờ, thật sự chỉ là sự tình trước kia. Một tháng sau, đàm tiểu thi bọn họ rốt cuộc có con rắn nhỏ tin tức. Liên ở con rắn nhỏ nhóm cuối cùng xuất hiện cái kia bộ lạc phụ cận, xuất hiện một con thật lớn quái ngư, kia cá thập phần hung hãn, đã ăn rất nhiều thú nhân. Bọn họ hoài nghi con rắn nhỏ khả năng sẽ cùng này cá lớn có quan hệ. Đàm tiểu thi đang nghe thấy tin tức này sau thật sự cảm thấy nàng thà rằng không có tin tức, bởi vì đôi khi, không có tin tức thật sự chính là tốt nhất tin tức. Biết tin tức sau, lọ cờ đi theo những cái đó các thú nhân đi qua, đàm tiểu thi bọn họ liền ở nhà chờ Mà liên tiếp đợi mấy ngày cũng không thấy lọ cờ trở về, đàm tiểu thi cũng càng ngày càng lo lắng lên. 632 chương 632 động không đáy huyệt, 1. Đồ nhĩ tư, ngươi mang theo ta đi xem đi, lọ cờ đi nhiều ngày như vậy, hắn nhất định là ra chuyện gì. Đợi 10 ngày, đàm tiểu thi rốt cuộc đái không được, muốn đi tìm lọ cờ. Đồ nhĩ tư chấn an đàm tiểu thi, nói. Ngươi không cần lo lắng, lại chờ hai ngày, nếu là lọ cờ lại không trở lại, ta liền mang ngươi đi tìm. Đàm tiểu thi suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Kết quả, thật sự bị đồ nhĩ tư nói đúng. Một ngày sau, lò cờ liền đã trở lại. lò cờ nhìn qua cũng không có bị thương, hắn thấy đàm tiểu thi sau hướng về phía đàm tiểu thi cười cười. Đàm tiểu thi trong lòng vui vẻ, có lẽ con rắn nhỏ nhóm không có chuyện. Lọ cờ đem người một nhà đều kêu ở cùng nhau, hắn lúc này mới nói. Ta ở đáy biển phát hiện một cái kỳ quái màu đen huyệt động, cái kia huyệt động nhìn qua rất sâu, ta hoài nghi con rắn nhỏ tiến vào huyệt động. Màu đen huyệt động. Đàm tiểu thi đột nhiên nghĩ tới trùng động cùng mặt khắc không gian. Chẳng lẽ cái kia huyệt động liên tiếp mặt khắc không gian? Cái kia huyệt động thập phần bí ẩn, cho nên lần trước ta không có phát hiện, mà lần này, chỉ có ta thấy cái kia huyệt động. Lò cờ nói. Cho nên, chúng ta muốn đi vào cái kia huyệt động sao? Hiệu hỏi. Lò cờ nhìn về phía đàm tiểu thi. Sau đó gật gật đầu, hắn biết đàm tiểu thi nhất định sẽ đi tìm kiếm, chỉ cần đàm tiểu thi muốn đi, hắn liền nhất định sẽ thỏa mãn nàng. Ta trở về chính là nói cho các ngươi một tiếng, ta chính mình một người đi vào là được. Lò cờ nói, không được. Đàm tiểu thi nói, cái kia huyệt động khả năng sẽ rất nguy hiểm, hoặc là liên tiếp mặt khác địa phương, lò cờ, ngươi không thể tiến. Đàm tiểu thi lại nói, ta hoài nghi trong biển đột nhiên biến mất thú nhân cùng con rắn nhỏ đều rất vào cái kia huyệt động. cho nên ta muốn đi gặp. Lò cờ nói. Đam tiểu thi lắc đầu, nàng sẽ không làm lọ cờ đi phạm hiểm. Nàng nghĩ nghĩ, nói, chúng ta làm một cái rất dài dây thừng, dây thừng thượng lại hệ một con động vật thử xem xem. Lò cờ nghĩ nghĩ, cảm thấy phương pháp này có thể thử một lần. Vì thế, bọn họ người một nhà bắt đầu làm dây thừng, làm ước chừng có mấy trăm mễ trường. Ở thí nghiệm hôm nay, khi mang theo nhãi con nhóm cùng tiểu ly để lại trên đảo nhỏ, lò cờ cùng đồ nhị tư mang theo đàm tiểu thi cùng nhau đi qua tìm bộ lạc thú nhân thổi phao phao đàm tiểu thi ở trong nước liền cũng nhẹ nhàng rất nhiều lò cờ mang theo bọn họ tìm được rồi cái kia huyệt động cái kia huyệt động xác thật thừa cần nấp huyệt động hơn phân nửa bị một cục đá lớn ngăn trở mà trừ bỏ cục đá huyệt động chung quanh còn mọc đầy hải tảo đem huyệt động che đậy đến thập phần kín mít kia huyệt động xác thật giống lò cờ nói là màu đen hơn nữa nhìn qua vô biên vô hạn bộ dáng cửa động cũng không phải rất lớn Một lần chỉ có thể đủ cho phép một người tiến vào Bọn họ tóm được một con giã dương mang vào trong biển Sau đó đem dã dương trói chặt, thả đi vào Lò cờ một chút một chút phóng dây thừng Mà dã dương tiến vào đến cái kia huyệt động Lò cờ thế nhưng không cảm giác được nó trọng lượng Thẳng đến đem dây thừng đều bông ra sau Dây thừng thượng vẫn là một chút trọng lượng đều không có Ngay từ đầu thời điểm lò cờ có thể cảm giác được kia dã dương hoạt động Mà dây thừng một chút, một chút một chút dài quá về sau Hắn liền không cảm giác được Sau một lúc lâu, hắn đem dây thừng thu trở về. Mà kia chỉ dã dương còn ở dây thừng mặt trên, tựa hồ không có gì sự. Ta vào xem. Lò cờ nói. Đem dây thừng cột lên, đến lúc đó chúng ta có thể đem người tốn đi lên. Đàm tiểu thi nói. Lò cờ nghĩ nghĩ, dựa theo đàm tiểu thi nói làm, đem thân mình hệ ở chính mình trên eo. 633 chương 633 động không đáy huyệt. hai. Lò cờ nhảy vào động ngươi tư tắc tốn dây thừng, một khi phát sinh sự tình gì. Hắn liền sẽ đem lỏ cờ tốn ra tới. Chỉ là, sau lại, đồ nhĩ tư liền không cảm giác được dây thường động, hơn nữa hắn vẫn luôn không cảm giác được dây thường thượng có trọng lượng. Chờ đến dây thường phóng tới cuối thời điểm, đồ nhĩ tư đột nhiên cảm giác được trọng lượng, hẳn là lò cờ ở kéo dây thừng. Mà kia trọng lượng cũng chỉ là vài cái sau liền biến mất. Đồ nhĩ tư tưởng, lò cờ hẳn là không có chuyện, vì thế liền muốn chờ một lát. Đàng tiểu thi vẫn luôn đang nhìn cửa động, đợi một hồi lâu, bọn họ cũng không thấy lỏ cờ ra tới. Đem lỏ cờ kéo lên đi. Đàm tiểu thi có chút lo lắng. Đồ nhĩ tư gật gật đầu, bắt đầu kéo dây thừng. Chính là, chờ đến đem dây thừng đều kéo lên lúc sau, dây thừng kia một đầu lại không có lỏ cờ thân ảnh. Đàm tiểu thi đem dây thừng kia một đầu lấy lại đây nhìn nhìn, dây thừng là bị cắt đứt, mặt vỡ chỉnh tề, cho nên, rất có khả năng là lỏ cờ chính mình cắt đứt. Đàm tiểu thi tưởng, lọ cờ hẳn là còn ở trong động, hắn có lẽ là bởi vì thấy cái gì cho nên mới đem dây thừng cắt đứt. vì thế đàm tiểu thi cùng đồ nhĩ tư liền ở cửa động chờ chỉ là bọn họ đợi thời gian rất lâu trước sau không thấy lò cờ đi lên lại đợi mấy cái giờ sau vẫn cứ không thấy lò cờ thân ảnh đồ nhĩ tư sắc mặt có chút trầm thấp nói tiểu thơ chúng ta hồi tiểu đạo đi đàm tiểu thi lắc đầu lò cờ còn không có trở về nàng phải đợi lò cờ trở về đồ nhĩ tư chui vào bậc khí ôm lấy đàm tiểu thi nói chúng ta đi về trước đem tình huống cùng hữu nói một chút Sau đó lại qua đây nghị cách. Đàm tiểu thi cực kỳ chấn định, nàng nhìn về phía Đồ nhị tư, gật gật đầu. Ở bọn họ cùng Hữu nói huyệt động thời điểm, bọn họ nói vừa lúc bị Tà Vương nghe thấy được, Tà Vương đối cái kia huyệt động cũng sinh ra rất lớn hứng thú. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Tà Vương nói. Đàm tiểu thi tưởng, nếu hắn đã biết, như vậy có đi hay không cũng là giống nhau, vì thế liền không có nói cái gì. Chúng ta người một nhà đều đi thôi. Hữu nói. Không. Các ngươi vẫn là lưu lại nơi này. Đàm tiểu thi nói. Chúng ta lại qua đi nhìn xem, chờ đã có tin tức lại trở về cùng ngươi nói. Đồ nhĩ tư cũng nói. Hiệu tưởng, mang theo nhãi con nhóm đi trong biển xác thật không có phương tiện, nếu gặp nguy hiểm vẫn là cho bọn hắn thêm phiền, cho nên hắn liền đồng ý. Đàm tiểu thi bọn họ ba người ăn một ít đồ vật, sau đó về tới huyệt động nơi đó, mà bọn họ vẫn cứ không có nhìn thấy lọ cờ. Đồ nhĩ tư, mang theo ta đi xuống nhìn xem đi. Đàm tiểu thi nói. Đồ Nhĩ Tư lắc đầu, hắn không thể làm đàm tiểu thi đi phạm hiểm. Ta chính mình đi xuống, ngươi ở chỗ này chờ ta. Đồ Nhĩ Tư nói, ta đàm tiểu thi còn muốn nói gì nữa, lại ở nhìn thấy Đồ Nhĩ Tư kiên định ánh mắt khi dừng lại. Đồ Nhĩ Tư nhìn nhìn ta, hắn hiện tại lựa chọn tin tưởng hắn. Ta trên mặt mang theo nhàn nhạc cười, cũng nhìn Đồ Nhĩ Tư liếc mắt một cái. Đồ Nhĩ Tư cuối cùng sờ sờ đàm tiểu thi đầu tóc, làm nàng yên tâm, tiếp theo, hắn cũng nhảy xuống. Đàm tiểu thi tâm đi theo đồ nhĩ tư động tác đột nhiên nhảy một chút, hiện tại trong biển ánh sáng càng ngày càng tối sầm, hẳn là trời tối xuống dưới. Lại qua một lát, nàng liền cái gì đều nhìn không thấy. Đàm tiểu thi vẫn luôn nhìn cái kia huyệt động, chính là huyệt động lại một chút phản ứng đều không có. Cái này huyệt động rốt cuộc có cái gì? Vẫn là thật sự đi thông một không gian khác. Đàm tiểu thi tưởng, nếu huyệt động có quái thú, bằng lỏ cỡ cùng đồ nhị tư lực lượng hẳn là có thể đối phó, chính là thời gian dài như vậy. Bọn họ lại vẫn cứ không có trở về Chẳng lẽ thật sự đi thông mặt khác không gian 634 chương 634 động không đáy huyệt 3 Đàm tiểu thi cùng tà vương lại ở bên ngoài đợi rất dài thời gian Thẳng đến đàm tiểu thi cái gì đều nhìn không thấy Chỉ có thể thấy đáy biển ngẫu nhiên có chút đồ vật phát ra tinh tinh điểm điểm ánh sáng Chúng ta cũng vào đi thôi Trong bóng đêm Đàm tiểu thi bên người vẫn luôn trầm mặc tà vương đột nhiên mở miệng nói Đàm tiểu thi mày nhữ nhữ Gật gật đầu Đồ nhĩ tư cùng lỏ cơ đều đi vào, cho nên, mặc kệ bên trong là cái gì, nàng đều phải vào xem. Đàm tiểu thi đồng ý sau, thức mau, nàng liền bị tà ôm lên. Tiếp theo, nàng cảm giác được Tả vương ôm nàng bơi vào cái kia huyệt động. Vừa tiến vào cái kia huyệt động, đàm tiểu thi liền cảm giác được chung quanh khí chẳng tựa hồ đã xảy ra biến hóa. Hơn nữa, nàng cũng không cảm giác được chung quanh có thủy áp lực. Bọn họ như là phiêu ở không chung giống nhau, không có trọng lực, nhưng là lại vẫn là ở xuống phía dưới chìm. cứ như vậy vẫn luôn chậm rãi xuống phía dưới trầm một lát đàng tiểu thi trước mặt càng là hắc cá một mảnh không có một chút ánh sáng nếu không phải nàng có thể cảm giác được tả vương thân thể độ ấm nàng thật sự cảm thấy nàng như là đã chết giống nhau trung quanh không có ánh sáng không có thanh âm ngay cả một tia phong cùng không khí dao động đều không có cái này động như thế nào sâu như vậy chiếu như vậy xem ra bọn họ làm dây thừng căn bản là không đủ dùng khó trách lỏ cờ sẽ cắt đứt dây thừng bọn họ lại xuống phía dưới trầm một khoảng cách Mà đúng lúc này, từ phía dưới đột nhiên truyền đến một trận thật lớn hấp lực. Ta đột nhiên đem Đàm Tiểu Thi ôm chặt hơn nữa một ít, Đàm Tiểu Thi cũng theo bản năng mà ôm lấy ta cổ. Ta muốn du đi lên, chính là kia cổ lực lượng quá lớn, bọn họ căn bản là không thể đi lên, chỉ có thể bị kia cổ lực lượng xuống phía dưới hút. Tiếp theo, Đàm Tiểu Thi liền cảm thấy trước mắt một đạo cường quang hiện lên, nàng liền mất đi ý thức. Đàm Tiểu Thi là bị thứ gì liếm tỉnh? Nàng chỉ cảm thấy trên mặt ngứa, còn có chút thờ ức, nàng đột nhiên mở mắt. liền thấy một con giống tiểu miêu giống nhau tiểu động vật kia tiểu động vật thấy đàm tiểu thi tỉnh bị hoảng sợ lập tức chui vào một bên trong bụi cỏ không thấy thân ảnh đàm tiểu thi xoa xoa mặt lúc này mới phát hiện nàng thế nhưng đang ở một chỗ rừng rậm bên trong mà phía trước ký ức cũng toàn bộ dũng đi lên đàm tiểu thi đứng lên nàng vừa mới quay đầu liền thấy tả vương nằm ở trong bụi cỏ đàm tiểu thi đi qua vỗ vô tả vương mặt chính là tả vương lại vẫn cứ không có tỉnh Đàm tiểu thi nghĩ đến hắn hiện tại thân thể không tốt, có lẽ hắn hiện tại hôn mê là bởi vì thân thể hắn. Hắn hôn mê thời điểm ngâm mình ở trong nước sẽ tốt một chút, đây cũng là vì cái gì Tả vương sau lại luôn là ở đáy biển nguyên nhân. Đàm tiểu thi hướng bốn phía nhìn nhìn, lúc này là đêm tối, chỉ là bầu trời ánh trăng rất sáng, cho nên nàng có thể thấy rõ chung quanh cảnh vật. Nàng không thể đem Tả vương chính mình một người còn tại nơi này, liền tính là đi tìm thủy, nàng cũng nên mang theo hắn cùng nhau. bằng không nếu trong rừng giã thu phát hiện hắn, sẽ đem hắn ăn. Đàm tiểu thi nghĩ như vậy, liền giống lần trước giống nhau đem tả vương bối lên, tuy rằng hắn thực trọng, nhưng là nàng vẫn là có nàng một chút một chút về phía trước đi. Nàng không biết nơi này là chỗ nào, cũng không biết nơi nào có thủy, nhưng là nàng biết, nàng không thể vẫn luôn đại ở chỗ này. Đàm tiểu thi con tả vương đi rồi đại khái có nửa giờ, rốt cuộc thấy một cái hà. Lúc này đàm tiểu thi đã làm mệt đến thở hừng hộp. Nàng không biết này trong sông có thể hay không có cái gì quái vật, cho nên cũng không có đem Tả Vương trực tiếp ném tới trong sông, mà là hái được một mảnh đại lá cây, dùng lá cây bọc thủy, hướng Tả Vương trên người xái. 635 chương 635 thần bí không gian, Một. Thằng đến Đàm Tiểu Thi đem Tả Vương toàn bộ thân mình đều tới nước sau nàng mới dừng tay, tiếp theo nàng lại kêu kêu Tả Vương, chính là hắn vẫn cứ một chút phản ứng đều không có. Đàm Tiểu Thi nhớ tới phía trước ta nói Hắn nói tà vương hiện tại ngất thời gian càng ngày càng trường, cũng càng ngày càng thường xuyên. Vì thế, đàm tiểu thi liền không hề kêu hắn, mà là cũng ngồi xuống tà vương bên người, nghỉ ngơi một chút. Nơi này rừng cây cùng bọn họ phía trước đãi quá rừng cây tựa hồ không có gì hai dạng, ngay cả độ ấm cùng thời tiết giống như cũng là giống nhau. Đàm tiểu thi ngẩng đầu, nhìn nhìn bầu trời đêm. Ngay cả bầu trời đêm cũng là giống nhau. Bọn họ hiện tại đến tột cùng ở địa phương nào, còn ở cái kia thú nhân thế giới sao? Việc này chung quanh an tĩnh xuống dưới, Đàng tiểu thi nghĩ đến lỏ cờ cùng đồ nhị tư, cũng yên tâm xuống dưới. Bọn họ hai cái nhất định cũng ở chỗ này, chỉ là không biết bọn họ đi nơi nào. Có lẽ, con rắn nhỏ cũng ở chỗ này, bọn họ cũng không có bị cái gì quái thu ăn, mà là tiến vào cái này thần bí không gian. Nghĩ như vậy, Đàng tiểu thi khỏe miệng hơi hơi nghéo một cái. Chỉ cần không có chết, mặc kệ là ở địa phương nào, bọn họ đều sẽ tương ngộ. Ngày mai, chờ đến tà vương tỉnh. bọn họ liền ở chỗ này tìm một chút trước tìm được lỏ cờ cùng đồ nhị tư lại nói đàm tiểu thi cũng nằm xuống dần dần nàng cảm thấy cũng có một ít buồn ngủ chỉ là bởi vì nơi này là dã ngoại tà vương lại hôn mê cho nên nàng liền cưỡng bách chính mình làm chính mình không ngủ vẫn luôn vẫn duy trì cảnh giác nhưng mà tà vương tình huống muốn so đàm tiểu thi tưởng còn muốn không xong ngày hôm sau tà vương không có tỉnh ngày thứ ba cũng không có tỉnh thẳng đến ngày thứ tư hắn mới tỉnh hắn tỉnh lại khi Đàm tiểu thi đang ở bắt cá. Mấy ngày nay đàm tiểu thi không dám đi xa, cho nên nàng chỉ ở phụ cận tìm một ít trái cây cùng ăn trong sông cá, bất quá đảo cũng không có đói đến bụng. Bất quá cũng cũng may mấy ngày nay bọn họ không có gặp được giã thu gì đó, bằng không đàm tiểu thi thật đúng là sợ hộ không được tà vương. Lần này ta ngủ mấy ngày. Tà vương đột nhiên mở miệng, sợ tới mức chuyên tâm bắt cá đàm tiểu thi thả chạy nàng theo dõi một con cá. Đàm tiểu thi xoay người, nói, ta tỉnh lại phía trước không biết ngủ bao lâu. Nhưng là tỉnh lại sau. Tính thượng hôm nay, tổng cộng 3 ngày ba đêm. Ta vương nghe xong đàm tiểu thi nói, cười một chút, nói, khó trách, ta nói như thế nào cảm thấy như vậy nói đâu, trong chốc lát ăn cái gì. Đàm tiểu thi đi lên ạ, đem gậy gô ném, nói, nếu ngươi tỉnh, liền đi đi săn đi, mấy ngày nay bởi vì ngươi, ta vẫn luôn ở ăn cá, cũng tưởng đổi một đổi khẩu vị. Ta vô vô quần áo thượng cọng cỏ, nói, hảo, ngươi chờ xem, ta đi đi săn, nói xong. Hắn còn hướng về phía đàm tiểu thi cười cười, sau đó vỗ cánh đi rồi. Ta đi đi săn, đàm tiểu thi thì tại phụ cận nhặt một ít những cây, trước đem hỏa sinh lên, cũng thuận tiện nướng một nướng váy. Chờ đến đàm tiểu thi váy nướng đến không sai biệt lắm, ta cũng đã trở lại. Hắn bắt trở về như là một đầu sơn dương, hắn sau khi trở về đến bờ sông đem kia sơn dương thu thập sạch sẽ, sau đó liền cho đàm tiểu thi, đặt ở hỏa thượng nướng. Đàm tiểu thi biết tà vương sẽ không thì nướng, nàng cũng không muốn cho hắn nướng. Vì thế chính mình liền nhận lấy. Nơi này không có mối cùng mặt khác gia vị, nhưng là đàm tiểu thi nghe kia thịt cũng cảm thấy lương thực, chờ thịt chín sau, liền cắt mấy khối bắt đầu ăn lên. Ta thấy nàng dáng vẻ kia, cười cười, nói, như thế nào cảm thấy ngươi so với ta còn muốn nói đâu. Đàm tiểu thi không để ý đến hắn, cũng không có cho hắn thiết thịt, chỉ là chính mình ăn đến vui sướng. 636 chương 636 thần bí không gian, 2. Ta đảo cũng không có tức giận bộ dáng, còn cười cười. chính mình sẽ một miếng thịt bắt đầu ăn lên đàm tiểu thi tuy rằng cảm thấy kia thịt tan rất ngon chính là nàng vốn dĩ liền ăn không hết nhiều ít đồ vật mà dư lại những cái đó thịt đều vào ta bụng lúc này trời đã tối rồi xuống dưới ăn no bụng tà vương cũng tỉnh đàm tiểu thi cảm thấy trên người thần kinh đều thả lỏng xuống dưới xem ra chúng ta chỉ có thể chờ ngày mai lại đi nhìn phía trước trùng điệp sân ảnh đàm tiểu thi nói lò cờ cùng đồ nhĩ tư nhất định cũng ở chỗ này chúng ta đảo cũng không cần quá sốt ruột Đồ nhĩ tư lười biếng địa đạo. Đàm tiểu thi nhìn hắn một cái, nghĩ thầm, tuy rằng bọn họ ở chỗ này, chính là nàng sao có thể không nóng nảy. Bất quá, nàng cũng không có nói, bởi vì mặc kệ thế nào bọn họ đều phải ngày mai lại đi, buổi tối không thích hợp lên đường. Đàm tiểu thi mấy ngày nay đều không có hảo hảo ngủ, cho nên ăn xong rồi sau khi ăn xong đàm tiểu thi liền nằm xuống. Đối tà vương nói, ngươi ngủ mấy ngày rồi, nhất định thập phần tinh thần, cho nên, buổi tối liền từ ngươi tới các đêm, ta ngủ. Tà Vương cười cười, hắn đó là hôn mê, cũng không phải là ngủ. Bất quá, hắn xác thật cũng cảm thấy rất tinh thần. Hôm nay buổi tối Đàm Tiểu Thi thực mau liền ngủ rồi, hơn nữa ngủ đến còn rất trầm, ngày hôm sau nàng tỉnh lại thời điểm, lại là ở Tà Vương trong lòng ngược tỉnh lại. Đàm Tiểu Thi ngẩng đầu, chớp chớp mắt, Tà Vương tựa hồ còn ở ngủ, hơn nữa ngủ đến còn rất trầm bộ dáng. Hắn thế nhưng ngủ đến như vậy trầm, không sợ tới một con dã thú đem hắn ngậm đi sao? Đàm Tiểu Thi căm giận mà nghĩ, người này Tâm thật đúng là đại, hơn nữa, hắn ngủ liền ngủ đi, vì cái gì còn ly nàng như vậy gần. Đàm tiểu thi đứng lên, mà nàng đứng dậy động tác mới đưa ngủ say tà vương đánh thức. Tà vương mở to mắt, ánh mắt mang theo tràn đầy lười biếng, tựa hồ ngủ đến thập phần hảo. Đàm tiểu thi biết người này luôn luôn vô lại thực, cho nên cũng không muốn cùng hắn so đo cái gì, chỉ là nói, chúng ta cần phải đi. Tà vương đứng lên, giãn ra một chút thân mình, lười nhắc nói, hảo a. Đàm tiểu thi nhìn hắn một cái. Đi bờ sông rửa mặt một chút, liền ở một bên chờ hắn. Ta thấy đàm tiểu thi tẩy xong rồi, hắn mới chậm gì gì mà đi đến bờ sông, nhảy vào trong sông. Hắn ở trong sông bơi một lát sau liền lên bờ, lên bờ sau, hắn chỉ là thuận tiện quăng một chút trên người thủy, liền tính là hảo. Hảo, lại đây đi. Hắn đuôi đàm tiểu thi nói. Đàm tiểu thi nhìn về phía tà vương, qua đi, nàng muốn qua đi nơi nào. Ngươi không phải là muốn đi tới tìm bọn họ đi. Ta đạm cười nói. Đàm tiểu thi lúc này mới đột nhiên nhớ lại, tà vương sẽ phi, hơn nữa ở trên trời tìm người xác thật phương tiện một ít. Vì thế, nàng nhấp môi, đi tới tà vương bên người. ta khỏe miệng vẫn luôn mang theo cười, hắn bế lên đàm tiểu thi, tiếp theo bay lên. Hắn phi đến cũng không cao, chính là một bay lên tới, đàm tiểu thi vẫn là thấy được kia vô biên vô hạn rừng rậm cùng ngọn núi. Bọn họ hai người ở trên trời bay nửa ngày, chính là đừng nói là lỏ cỡ cùng đồ nhi tư, ngay cả mặt khác thú nhân bọn họ cũng không có thấy. Nơi này rốt cuộc là nơi nào, vấn đề này bọn họ hiện tại vẫn là không có đáp án. Bọn họ hai cái tại đây trong rừng cây đi rồi vài thiên, kết quả trừ bỏ giá thú, nửa cái thú nhân đều không có gặp được. Đàm tiểu thi thậm chí đều bắt đầu hoài nghi bọn họ về tới hiện đại nguyên thủy rừng cây, không thấy thú nhân, chỉ thấy giá thú. Bất quá, bọn họ chỉ cần hướng về một phương hướng đi, tổng hội đi đến cuối, mặc kệ nơi này là địa phương nào. 637 chương 637 thú nhân thành thị Đàm tiểu thi cùng tà vương lại ở trong rừng đi rồi nửa tháng Này nửa tháng thời gian Tà vương lại hôn mê ba lần Bất quá cũng may này ba lần mỗi lần hắn hôn mê Thời gian đều không dài Bằng không bọn họ sợ là rất khó đi ra này Phiến cánh rừng Mà ở trải qua nửa tháng màn trời chiếu đất sau Đàm tiểu thi lại bị trước mặt nhìn đến Cảnh trí sợ ngây người Bọn họ thấy một cái rất lớn thành thị Không sai, kia không chỉ là một cái bộ lạc Mà là một cái thành thị Là thú nhân thành thị Bọn họ thấy cao cao tường thành, còn có tường thành bên trong cao cao phong ốc. Thành thị này thập phân đại, bởi vì bọn họ phi ở trên trời, cho nên đàm tiểu thi có thể thấy trong thành thị mặt thú nhân cư trú cũng không rời rạc, tuy rằng không giống hiện đại thành thị như vậy một nhà dựa gần một nhà, nhưng là cũng muốn soi bộ lạc chặt chẽ một ít, hơn nữa phòng ốc sắp hàng cũng quy củ rất nhiều. Sở dĩ biết là thú nhân thành thị, là bởi vì bọn họ thấy có người biến thành hình thú chạy tiến rừng cây. Xem ra, bọn họ còn ở thú nhân thế giới. chỉ là cái kia thần bí động huyệt đưa bọn họ từ một chỗ truyền thống tới rồi một cái khác địa phương. Đàm Tiểu Thi cùng Tà rơi xuống trên mặt đất, ta thu cánh, hai người chuẩn bị vào thành đi xem. Bọn họ đi đến cửa thành, cửa có thật nhiều thú nhân ở gác, bọn họ thấy Tà Hòa Đàm Tiểu Thơ đều ngây dại. Đàm Tiểu Thi nhìn về phía Tà, trong lòng tưởng, chẳng lẽ bọn họ hai cái lớn lên đều rất kỳ quái sao? Vì cái gì bọn họ sẽ là cái dạng này ánh mắt? Các ngươi không phải chúng ta bộ lạc thú nhân. Sau một lúc lâu, Trong đó một cái thú nhân nói, đàm tiểu thi cũng không tưởng nói dối, vì thế nói, đúng vậy, chúng ta là ngoài ý muốn tới rồi nơi này, hy vọng có thể vào thành đi nghỉ ngơi một chút. Các thú nhân cho nhau nhìn nhìn, cái kia thú nhân lại nói, không có chúng ta thành chủ cho phép, bất luận cái gì xa lạ thú nhân đều không thể tiến vào. Kia có thể hay không hỗ trợ đi tìm một chút các ngươi thành chủ. Đàm tiểu thi nói, kia thú nhân lắc lắc đầu, nói, thành chủ ra ngoài, không biết khi nào trở về. Các ngươi là tìm không thấy hắn, đương nhiên cũng liền không thể vào thành. Vậy được rồi, chúng ta liền tạm thời trước không vào thành, chờ các ngươi thành chủ trở về lại nói. Tà vương kéo qua đàm tiểu thi, đem nàng lôi đi. Bọn họ hai cái đi khoảng cách cửa thành xa một ít, tà vương cười nói, chúng ta ở trong rừng cây chờ nửa ngày, chờ đến trời tối sau chính chúng ta phi đi vào. Đàm tiểu thi tưởng, cũng chỉ có biện pháp này. Cái kia thành chủ không biết khi nào trở về, hơn nữa lỏ cơ bọn họ có lẽ cũng ở cái này trong thành. cho nên đàm tiểu thi rất muốn đi vào. Buổi chiều thời điểm bọn họ hai cái ở trong rừng cây ăn đồ vật, chờ đến ăn được sau, thiên cũng đen xuống dưới, mà cái kia trong thành thị tắc còn có một ít ánh sáng. Ta ôm đàm tiểu thi, tìm một cái thú nhân tương đối thiếu địa phương, hai người bay đi vào. Bọn họ đầu tiên muốn tìm một cái đặt chân địa phương, sau đó ngày mai lại đi tìm lò cờ bọn họ. Trong thành thị phòng ở có chiều cao lùn, có đầu gỗ cũng có cục đá, có tân một ít cũng có cũ nát một ít. Buổi tối, Trong thành thị ra tới đi lại các thú nhân thiếu, đàm tiểu thi bọn họ hai cái hoạt động lên cũng phương tiện một ít. Đàm tiểu thi cùng tà chuyên chọn cũ một ít phòng ở tìm, tìm một hồi lâu, rốt cuộc tìm được rồi một gian không có người trụ nhà ở. Căn nhà kia cũng cũng không có quá cũ, bên trong rơi xuống rất nhiều bối đất, vừa thấy chính là không có người cư trú. Bọn họ hai cái không nghĩ lộng quá lớn động tĩnh, cho nên chỉ là đơn giản thu thập một chút, muốn tạm chấp nhận một đêm. 638 chương 638 thú nhân thành thị. hai, Trong phòng có một ít đơn giản đồ dùng sinh hoạt còn có một ít da thú cùng mềm thảo, đàm tiểu thi cho ta một khối da thú, làm hắn trên mặt đất ngủ, sau đó chính mình liền nằm ở mềm thảo thượng. Chính là nàng vừa mới nằm xuống, ta liền đến nàng bên người nằm xuống. Đàm tiểu thi lập tức ngồi dậy, nàng nhìn ta, nói, ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ là tinh thần quá đủ, không nghĩ ngủ? Ta nghiêng người nằm ở nơi đó, dùng một bàn tay chi đầu, hắn cười như không cười mà nhìn đàm tiểu thi, nói. vì cái gì ta muốn ngủ ở trên mặt đất. Đàm Tiểu thi biểu tình không có gì biến hóa, nói, các ngươi nhân ngư cũng ngủ mềm thảo sao. Ta ở trong biển trụ thời điểm nhưng không có thấy mềm thảo a, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn nhớ hoa à? Ta khỏe miệng ý cười càng sâu, nói, bọn họ có thích hay không ta không biết, nhưng là ta rất thích. Đàm Tiểu thi nhìn hắn, hơi hơi mí môi, sau đó, nàng đứng lên, nói, kia hảo, ngươi đứng lên đi. Ta chọn một chút mi, nói, ngươi muốn làm gì. phân một nửa mềm thảo cho ngươi. Đàm tiểu thi nói. Ta bình tĩnh nhìn đàm tiểu thi một lát, nói, chính là ta ngủ đại địa phương ngủ quán, này mềm thân thảo tới liền không nhiều lắm, ngươi muốn ở lại phân một nửa, kia muốn ta như thế nào ngủ a? Đó chính là chuyện của ngươi. Đàm tiểu thi nói, sau đó vẫn luôn nhìn ta, chờ hắn lên. Chính là, ta lại vẫn cứ nằm ở nơi đó, không có động một chút. Mà nói tiểu thơ liền đứng ở nơi đó nhìn hắn, hai người dùng ánh mắt ở đấu tranh. Đúng lúc này ta lại đột nhiên cánh tay dài dối ra hắn kéo qua đàm tiểu thi tay đem đàm tiểu thi đột nhiên kéo xuống dưới đàm tiểu thi ngã vào mềm thảo thượng ta dùng một cánh tay chống đỡ nàng thân mình nói mau ngủ đi ta mệt mỏi quá. a đàm tiểu thi hoán hận mà nhìn hắn liền muốn đứng dậy chính là ta cánh tay lại tăng lớn vài phần lực đạo không cho đàm tiểu thi lên hắn nói xem ra ngươi vẫn là không mệt ta cũng có trách ngươi lại không coi ôm người phi đương nhiên không mệt đàm tiểu thi nâng một chút đầu Gia hỏa này, rõ ràng là ở kêu hoan, lại còn có ở nói cho nàng, hắn ôm nàng phi kỳ thật là rất mệt. Đàm tiểu thi vô ngữ, nói, ta đây đi trên mặt đất ngủ tổng có thể đi. Nàng đã làm nội bộ, chính là ta lại vẫn cứ không hài lòng, nói, không được, ngươi không ở ta bên người, ta sẽ ngủ không được. Đàm tiểu thi nhìn ta, âm thầm cắn răng, ra hỏa này, phía trước ngủ cũng là, luôn là ở nàng ngủ rồi lúc sau tiến đến nàng bên người, làm nàng thập phần bất đắc dĩ. Nàng mới không tin cái gì ngủ không được chuyện ma quỷ, hắn chính là tưởng chơi lưu manh. Đang tiểu thi biểu tình vẫn luôn là oán hận nhiên, chính là nàng lại đột nhiên hướng về phía tả cười một chút. Ta sững sốt một chút, mà nói tiểu thơ tắc thừa dịp lúc này một phen đẩy ra tà tay, đứng lên, nói, kia thật đúng là xin lỗi, bởi vì ta ly ngươi thân cận quá, cũng sẽ ngủ không được. Nói xong, nàng cầm ra thú đi tới khoảng cách tà xa nhất địa phương, đem ra thú phô hảo, đưa lưng về phía tả nằm xuống. ta nhìn đàm tiểu thi bóng dáng khoe miệng ngoéo một cái cũng nằm xuống nhưng mà ngày hôm sau đàm tiểu thi tỉnh lại thời điểm nàng phát hiện chính mình vẫn là ở ta trong lòng lực cho nên đang nói tiểu thơ thanh tình sau nàng trực tiếp hướng về phía hắn khuôn mặt tuấn tú cho hắn một quyền ta lúc ấy còn đang ngủ hắn là bị đàm tiểu thi kia một quyền cấp đánh tỉnh hắn mở choáng mắt tiếp theo liền thấy đàm tiểu thi vẻ mặt tức giận mà nhìn hắn sau đó hắn lạnh lùng biểu tình lập tức liền trở nên bất chính khẩn lên 639 chương 639 thú nhân thành thị ba. Tối hôm qua ngủ đến không hảo sao Ta lười nhắc địa đạo Đàm tiểu thi trừng mắt hắn Nói, ngươi không phải muốn mềm thảo sao Ta đã cho ngươi Ngươi vì cái gì còn muốn tới ta nơi này tới Ta ngồi dậy, nói Ta nói, ta ngủ không được Đàm tiểu thi thở hổn hển một hơi Làm sao bây giờ, hảo tưởng đánh người A Ta sờ sờ chính mình mặt Còn nhẹ giọng tê một tiếng Nói, ngươi đây là thật đánh A Dùng như vậy đại lực. Đàm tiểu thi cười lạnh một tiếng, nói, nếu là lại có tiếp theo, liền không chỉ là như vậy. Đàm tiểu thi nói xong, hướng về phía tà xả một chút khỏe môi, xoay người đi rồi. Nàng đẩy cửa ra, đi ra ngoài, nhưng mà lại bị cách đó không xa cảnh tượng lại một lần sợ ngây người, đến nỗi với nàng đều đã quên sinh khí. Đàm tiểu thi không nghĩ tới, nàng thế nhưng có thể ở chỗ này thấy giống chợ giống nhau địa phương. Nơi đó thú nhân tới tới lui lui, bọn họ phần lớn là trao đổi đồ vật. Đàm tiểu thi đi qua, nàng thấy, những cái đó thú nhân có đổi lương thực, có đổi muối, còn có đổi da thú, vân vân, chủng loại phong đa. Mà làm đàm tiểu thi giật mình chính là, nơi này thế nhưng xuất hiện rượu trái cây. Nàng chỉ ở hư vô rừng rầm uống qua rượu trái cây, không nghĩ tới nơi này cũng sẽ có. Chỉ là, ngay từ đầu nàng tâm tư tất cả tại phát hiện này mới là sự vật thượng, cũng không có chú ý tới bên cạnh những cái đó thú nhân ở xem nàng. Đi rồi một lát. đàng tiểu thi mới thấy những cái đó các thú nhân cơ hồ đều đang xem nàng lại còn có ở khe khẽ nói nhỏ đàng tiểu thi lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua thủ vệ thú nhân thấy bọn họ khi kia kinh ngạc đến ngây người bộ dáng chính là nàng nhìn một vòng nàng cùng nơi này thú nhân cũng không có cái gì bất đồng a bọn họ vì cái gì muốn nhìn chằm chằm vào nàng xem đâu đây là giống cái sao còn có lớn lên như vậy đẹp giống cái sao đúng vậy đúng vậy nếu không phải tận mắt nhìn thấy Ta đều không tin sẽ có như vậy đẹp giống cái. Chúng ta trong thành khi nào tới như vậy đẹp giống cái, ta như thế nào chưa thấy qua. Đàm tiểu thi nghe thấy những cái đó thú nhân khe khẽ nói nhỏ, mới lại khái minh bạch đã xảy ra sự tình gì. Chỉ là, nàng tuy rằng thói quen phía trước những cái đó thú nhân nhiều xem nàng vài lần, nhưng là đối với như vậy giống xem gấu trúc giống nhau ánh mắt, nàng thật đúng là vô phúc tiêu thụ a. Bị bọn họ như vậy nhìn, đàm tiểu thi thật sự cảm thấy chính mình giống như là vườn bách thú động vật. Mà nàng cũng cảm nhận được cổ đại nào đó bị xem chết Mỹ Nam ngay lúc đó tâm tình. Chỉ là, nàng tuy rằng so nơi này giống cái đẹp một ít, nhưng là cũng không đến mức bọn họ đến như thế nông nôi đi. Đàm tiểu thi nhấp môi, nàng nhìn nhìn kia rượu trái cây, xoay người trở về nhà ở. Những người đó ánh mắt quá giỏ người, nàng vẫn là về phong hảo. Ta đứng ở cửa sổ nhìn đàm tiểu thi, hắn thấy đàm tiểu thi đã trở lại, nói, ngươi thích kia đồ vật. Ta vừa mới thấy được rõ ràng. Đàm tiểu thi thấy kia rượu trái cây thời điểm đôi mắt đều sáng một ít. Đàm tiểu thi nhất thời không hiểu được, nghi hoặc mà nhìn ta. Chính là ngươi vừa mới xem đồ vật. Ta đạo, sau đó, còn nhìn mắt bên ngoài. Đàm tiểu thi minh bạch lại đây, nói, chỉ là cảm thấy tò mò. Nói xong, nàng nhìn về phía bên ngoài, lại nói, đứng rồi, ngươi trong chốc lát đi ra ngoài thời điểm hỏi thăm một chút nơi này đến tột cùng là nơi nào, khoảng cách nam vực có bao xa đi. Ta cười cười, gật đầu một cái. ra nhà ở. Ta đi rồi, đàm tiểu thi ở trong phòng nhìn nhìn, tìm được rồi một cái thùng gỗ, vì thế cũng xách theo thùng gỗ ra nhà ở. Trong phòng rất nhiều bụi đất, xem ra bọn họ muốn tạm thời ở nơi này, cho nên vẫn là phải hảo hảo quét tước một chút. 640 chương 640 thú nhân thành thị, 4. Vì khiến cho không cần thiết phiền thoái, cũng vì không hề bị vây xem, cho nên đàm tiểu thi đem chính mình mặt dùng bụi đất bôi đen, như vậy nàng nhìn qua liền không có như vậy đặc thù đi. Nàng xách theo thùng gỗ tìm tìm, liền ở bọn họ chỗ ở cách đó không xa liền có một cái con sông, kia con sông rất dài, hình như là lưu kinh cả tòa thành thị. Đàm tiểu thi đánh một số nước, trở lại chỗ ở đem trong phòng trong ngoài ngoại thu thập một lần, thẳng đến sạch sẽ thấu triệt, nàng trong lòng cũng rộng thoáng lên. Mà thẳng đến nàng thu thập xong, ta mới trở về. Hắn thấy đàm tiểu thi khi sửng sốt một chút, sau đó liền nở nụ cười, muốn giơ tay giúp đàm tiểu thi lau mặt thượng bụi đất, nói, ngươi nhìn xem ngươi. Nhà ở sạch sẽ, chính ngươi đảo thành cái dạng này. Đàm tiểu thi về phía sau lui một bước, nói, ta đây là cố ý làm cho. Ta chấp một chút đôi mắt, minh bạch lại đây, sau đó hắn lắc lắc đầu, nói, đây là ta đổi đồ vật, cho ngươi. Đàm tiểu thi vừa thấy, ta đổi đúng là một vò tử rượu trái cây, trừ bỏ rượu trái cây, còn có một ít ăn đồ vật. Đàm tiểu thi sửng sốt một chút, hắn là cố ý cho nàng đổi. Cảm ơn ngươi. Đàm tiểu thi đem đồ vật nhận lấy. Tuy rằng gia hỏa này đôi khi làm cho người ta ghét, chính là vẫn là có tốt thời điểm. Ta cười, không nói gì, mà là nằm xuống, nói, cảm ơn cái gì liền không cần, ta hiện tại yêu cầu ăn cái gì. Đàm tiểu thi cười một chút, cầm đồ vật đi sân, nhìn xem làm chút cái gì ăn. Ta đổi đồ vật có mễ cùng thịt cùng trứng chim, cho nên đàm tiểu thi liền làm cơm cùng xào rau, chỉ là nàng sợ ta ăn không đủ no, lại làm hắn đi bắt một con con ngồi, cho hắn nướng. Ăn cơm thời điểm. Đàm tiểu thi đổ hai chén rượu trái cây, nàng cùng ta một người một chén. Nếm thử xem. Đàm tiểu thi nói. Ta nghe nghe, ngươi phía trước uống qua cái này. Đàm tiểu thi gật đầu, nàng đương nhiên uống qua, chỉ là đi vào nơi này sau, nàng chỉ uống qua một hai lần. Ta bưng lên thạch chén, nhấp một ngụm. Hương vị cũng không tệ lắm. Hắn nói. Đàm tiểu thi tưởng, loại này rượu trái cây tuy rằng hương vị hảo uống, nhưng là kỳ thật tác dụng chậm vẫn là rất lớn, giống hắn loại này không có uống qua rượu. Không biết tiểu lượng thế nào, có lẽ hắn uống say, sẽ thực hảo chơi. Vậy ngươi liền uống nhiều một ít. Đàm tiểu thi nói. Vì thế, ta quả nhiên liền uống nhiều, trừ bỏ đàm tiểu thi uống kia một chén, dư lại những cái đó rượu cuối cùng đều bị hắn uống hết. Ăn cơm thời điểm, đàm tiểu thi hỏi ta, nói, ngươi nghe được nơi này là địa phương nào sao. Ta buông bát rượu, khuôn mặt tuấn tú hơi hơi có chút hồng, bất quá còn không phải thực rõ ràng. Hắn nói, nơi này là sông dài thành. Nhưng là nơi này thú nhân chỉ biết cái này, bọn họ thậm chí không biết nơi này là địa phương nào, cũng không biết Nam vực cùng Trung Nguyên. Không biết Nam vực cùng Trung Nguyên. Nơi này cũng không có địa danh. Kia vẫn là ở phía trước cái kia đại lục sao. Đàm tiểu thi không cấm bắt đầu hoài nghi lên. Nơi này cũng không như là chúng ta phía trước đại lục. Tà đạo. Tà hòa đàm tiểu thơ nghĩ tới một chỗ, chẳng lẽ nơi này là mặt khác đại lục. Hoặc là ở biển rộng một khác mặt. Kỳ thật, ở thật lâu phía trước ta liền nghĩ tới. Ở kia mênh mang biển rộng một chỗ khác có thể hay không có mặt khác thế giới, chỉ là, hắn chưa từng có đi qua. Mà lần này, hắn bắt đầu hoài nghi, nơi này chính là ở biển rộng cuối mặt khác thế giới. Vậy ngươi xem, nơi này còn có cái gì địa phương là cùng chúng ta nơi đó bất đồng? Đàm tiểu thi nói, ta nghĩ nghĩ, nói, thành thị này rất lớn, hơn nữa ở rất nhiều chủng tộc thú nhân, vô luận là ăn thị tính thú nhân vẫn là đồ chay tính thú nhân, nơi này nhìn qua cùng chúng ta nơi đó giống nhau. Chỉ là bộ lạc muốn so với chúng ta nơi đó bộ lạc lớn hơn nữa, càng tốt 641 chương 641 thú nhân thành thị, Nam Đàm Tiểu Thi gật gật đầu, dựa theo hiện đại nói Nơi này muốn so với bọn hắn phía trước cái kia đại lục càng thêm tiên tiến cùng phồn hoa Chỉ là, cứ như vậy liền khó làm Bởi vì bọn họ căn bản không biết bọn họ đại lục ở đâu cái phương hướng Mà bọn họ phải đi về nói cũng không biết muốn đi bên nào Đàm Tiểu Thi vừa ăn cơm vừa nghĩ những việc này Chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại khi, mới phát hiện tà thế nhưng đem rượu trái cây đều uống lên. Nàng nhìn nhìn không bình rượu, lại nhìn nhìn tà vương, nói, ngươi không sao chứ? Ta cười cười, nói, ta có thể có chuyện gì? Đàm tiểu thi nhìn tà vương, lúc này hắn mặt đã thức đỏ, hơn nữa, ánh mắt kia cũng mang theo một tia mê ly. Ách, xem ra hắn thật đúng là uống say. Đàm tiểu thi nghĩ, nói, ngươi hiện tại có phải hay không cảm thấy choáng vắng đầu? Ta lắc lắc đầu, choáng vắng đầu. Không có A. Đàm tiểu thi đứng lên, nói, không có liền hảo, ta ăn xong rồi, chính ngươi từ từ ăn. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua cảnh xuân đầy mặt tà vương, đi ra ngoài thu thập sân đi. Mà liên ở nàng mới vừa thu thập một nửa thời điểm, nàng đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến phanh một thanh âm vang lên. Đàm tiểu thi ngẩng đầu hướng trong phòng nhìn nhìn, vẫn là xoay người đi vào. Mà lúc này, ta đang nằm trên mặt đất, trong miệng còn nhẹ giọng nói thầm cái gì. Đàm tiểu thi nhìn ta dáng vẻ kia. Nhịn không được nở nụ cười, xem đi, liền nói hắn say, ra hỏa này còn không thừa nhận. Mà ta tựa hồ nghe thấy đàm tiểu thi tiếng cười, ngẩng đầu hướng nàng bên này xem ra. Mà hắn lúc này đàm tiểu thi ánh mắt thế nhưng thập phần ôn nhu triển miên, xem đến đàm tiểu thi nhịn không được thân mình cứng đờ, trên người nổi da gà đều đi lên giống nhau. Lại đây, ta vương nhìn đàm tiểu thi, hướng về phía nàng ôn nhuận cười, còn vây vây tay. Đàm tiểu thi lại về phía sau lui một bước. giá hỏa này uống say sẽ không chơi rượu điên đi. Lại đây, ta lại hướng về phía đàm tiểu thi vây tay. Đàm tiểu thi lại về phía sau lui một bước, nói, ta còn không có thu thập xong, chính ngươi hảo hảo đợi đi. Ta lại dãy rủa đứng lên, trên mặt hắn vẫn luôn mang theo ôn hòa cười, hắn một bên đứng dậy, một bên còn nói, như thế nào như vậy không nghe lời, ngươi là ta đã thấy nhất không nghe lời giống cái, lại đây, làm ta thân thân, thân thân. Đàm tiểu thi chỉ cảm thấy giống như có một trận gió lạnh theo nàng cổ chỗ thổi qua đi. Nàng thấy tả vương hướng nàng đã đi tới, liền lại về phía sau lui hai bước, nói, ngươi phát cái gì điên, tiểu tâm ta tấu ngươi. Ta cười đến càng thêm sán lạ, mà hắn cặp mắt đào hoa kia cũng càng thêm có vẻ mê người vài phần. Hắn bước chân phù phiếm, hướng đàm tiểu thi bên này đi tới, nói, tấu ta. Hảo A, lại đây làm ta thân một thân, tùy tiện ngươi tấu. Đàm tiểu thi kinh sợ, ra hỏa này. Ngày thường thời điểm liền đủ lưu manh, không nghĩ tới uống say càng thêm lưu manh, đều mau thăng cấp thành vô sỉ. Nàng bắt đầu có chút hối hận làm hắn uống rượu. Ngươi không cần lại đây, ta thật sự sẽ tấu ngươi. Đàm tiểu thi nói. Ta lại ngậm cười, bước chân vẫn cứ không đỉnh. Đàm tiểu thi đỡ chán, nàng đứng ở nơi đó, chờ tà vương tới gần. Tà vương từng bước một đi đến đàm tiểu thi trước mặt, liền ở hắn sắp tới gần đàm tiểu thi khi, hắn lại đột nhiên dưới chân một lảo đảo, hắn thân mình về phía trước một phát. Thiếu chút nữa té ngã. Đàm tiểu thi phụt một tiếng bật cười. Ta ổn định thân hình, không làm chính mình té ngã. Hắn đứng lên, đem tóc liêu đến phía sau, nhìn về phía đàm tiểu thi. Lúc này, hắn đã khoảng cách đàm tiểu thi chỉ có một bước xa. 642 chương 642 ngoan, liền một chút. Tiểu thơ. Ta nhìn đàm tiểu thi, đột nhiên kêu một tiếng tên nàng. Đàm tiểu thi ngẩn ra một chút, này vẫn là Tả vương lần đầu tiên kêu tên nàng. Nàng thúc cười, nhìn hắn mê mang bộ dáng. chờ hắn bên dưới. Ngươi thật là ta đã thấy nhất không nghe lời giống cái. Ta đạo. Đàm Tiểu Thi vô ngữ, nàng liền biết hắn không có lời hay. Ta đứng vững vàng thân mình, lại tiếp tục hướng Đàm Tiểu Thi bên này mại một bước nhỏ, ngoan, ta liền thân một chút. Đàm Tiểu Thi đôi mắt lập tức trừng mắt nhìn lên, tiếp theo, nàng nhấc chân liền cho hắn một chân, đem vốn dĩ liền bước chân phù phiếm tà lập tức gật ngã. Ngươi, ngươi còn tà chi thân thể, muốn bỏ dậy, một bên đứng dậy còn một bên chỉ vào Đàm Tiểu Thi. Không biết muốn nói chút cái gì, nhưng mà hắn nói còn không có nói ra, lại đột nhiên dừng lại, sau đó cả người thân mình liền mềm đi xuống, nằm ở trên mặt đất. Đàng tiểu thi đứng ở tại chỗ nhìn nhìn hắn, ra hỏa này nhìn qua là ngủ rồi. Nàng bất đắc dĩ mà cười cười, qua đi đem say đảo Tả vương kéo lên, đem hắn phóng tới hắn mềm thảo thượng. Thấy Tả vương không có gì sự tình, đàng tiểu thi thu thập một chút nhà ở liền đi ra ngoài. Nàng còn muốn hỏi thăm một chút lỏ cờ cùng đồ nhị tư rơi xuống. Bọn họ rất có thể cũng tại đây tỏa trong thành. Lúc này bên ngoài thú nhân muốn so buổi sáng thời điểm giảm rất nhiều, hơn nữa đàm tiểu thi cũng đem chính mình mặt đồ đen, cũng không có khiến cho những cái đó thú nhân chú ý. Nàng ở trong thành xoay chuyển, rốt cuộc biết vì cái gì nơi này thú nhân thấy nàng như vậy giật mình. Bởi vì nơi này thú nhân, vô luận là giống được vẫn là giống cái, đều lớn lên không phải như vậy đẹp, đặc biệt là giống cái, muốn so với bọn hắn phía trước đãi cái kia trên đại lục giống cái còn muốn xấu. Này chẳng lẽ là phong thủy vấn đề? Đàm tiểu thi còn phát hiện, nơi này thú nhân sinh hoạt cùng bọn họ trên đại lục thú nhân sinh hoạt là giống nhau, chỉ là, nơi này tựa hồ không có quỷ thú, bọn họ phải để phòng chỉ có rừng rậm bên trong dạ thú. Đàm tiểu thi ở trong thành thị còn tính rộng mở sạch sẽ trên đường phố khắp nơi đi tới, có lẽ là bởi vì nàng lạ mặt, cho nên gặp được thú nhân vẫn là sẽ liếc nhìn nàng một cái. Đúng lúc này, đàm tiểu thi đột nhiên bị thứ gì đụng phải một chút, Tiêu lực đạo cũng không trọng Nàng về phía sau lui một bước nhỏ, sau đó ổn định đâm nàng đổ vỡ. Đàm tiểu thi lúc này mới thấy rõ, đó là một cái lớn lên phấn nộn tiểu hoa nhi. Tiểu hoa nhi đụng vào đàm tiểu thi trên người, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu khóc giống lên. Đàm tiểu thi vội ngồi sổng xuống, xuống, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy tiểu nhân giống cái, đại khái chỉ có 2-3 tuổi đại. Tiểu hoa nhi tựa hồ bị cực đại ủy khuất, trường miệng, nước mắt lưu cái không ngừng. Nơi nào đâm đau, làm a Di nhìn xem. Đàm Tiểu Thi vội hống tiểu Hoa Nhi, nàng tuy rằng đã sinh tam thai, hơn nữa tiểu gia lợi phá sát sau cũng không lớn, nhưng là hắn lại không có như vậy đã khóc, cho nên lúc này đột nhiên đối mặt một cái khóc lớn tiểu Hoa Nhi, Đàm Tiểu Thi thật đúng là không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Nàng nhìn nhìn tiểu Hoa Nhi trên người, giống như trên trán có chút hồng, bất quá cũng không nghiêm trọng, vì thế liền đem tiểu Hoa Nhi ôm lên, nhẹ giọng hứng nói, "Không khóc không khóc, a Di cho ngươi tìm ăn ngon có được không?" Tiểu Hoa Nhi lại không để ý tới nàng, Vẫn cứ khóc lớn, một bên khóc một bên miệng cái gì, tuy rằng là một cái đơn âm tiết, chính là đàm tiểu thi lại nghe không rõ. Mụ mụ ngươi đâu, như thế nào liền chính ngươi một người a? Đàm tiểu thi hướng bốn phía nhìn nhìn, trừ bỏ ngẫu nhiên có một hai cái thú nhân trải qua ngoại, cũng không có thú nhân lại đây tìm hải tử. 643 chương 643 mỗi khống, một. Đàm tiểu thi không cấm tưởng, nơi này giống cái đều là thập phần chân quý, như thế nào còn có như vậy sơ ý cha mẹ, hải tử chạy ra cũng không biết. Tiểu A Nhi khóc trong chốc lát, như là khóc đủ rồi, liền nhất chịu nhất chịu, còn tò mò mà nhìn đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi ôm nàng ở chỗ này đợi trong chốc lát, chính là lại trước sau không thấy có người tìm tới. Nhà của ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi về nhà được không? Đàm tiểu thi hỏi. Tiểu A Nhi phết miệng, rõ ràng là không biết chính mình ra ở nơi nào. Lúc này thiên đã bắt đầu đen xuống dưới, bọn họ cũng không thể vẫn luôn ở chỗ này đợi a. Hơn nữa, nàng đã nghe thấy tiểu A Nhi bụng bắt đầu kề Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, dứt khoát đem tiểu hoa nhi ôm trở về chỗ ở. Nàng trở lại chỗ ở khi, ta vương còn ở ngủ, mà tiểu hoa nhi lúc này nhìn qua cũng thập phần ngoan ngoãn, cũng không có khóc náo. Đàm tiểu thi đem nàng đặt ở ra thu thượng, nói, ngươi ở chỗ này ngồi trong chốc lát, ta đi cho ngươi lộng ăn ngon không tốt. Tiểu hoa nhi đôi mắt cũng không phải rất lớn, chỉ là còn tính có thần, nàng nghe minh bạch đàm tiểu thi nói, gật gật đầu. Đàm tiểu thi sờ sờ nàng đầu, đi sân. Nàng nấu một ít cháo. làm canh trứng, này đó hẳn là đều là tiểu hải tử có thể ăn nàng phía trước dưỡng hải tử đều thực hảo dưỡng lúc này đột nhiên nhiều ra tới một cái tiểu giống cái thật đúng là làm nàng có chút chân tay luôn cuống đàm tiểu thi làm tốt cơm cầm thạch chén vào nhà nhưng mà lại thấy tiểu hoa nhi cũng không ở ra thú thượng nàng hướng tả vương nơi đó nhìn lại quả nhiên tiểu hoa nhi chính ghé vào tả vương trên người tay nàng còn bắt lấy tả vương kia một đầu phiêu giật tóc dài đàm tiểu thi vội bông chén đi qua Đem tiểu hoa nhi ôm lên, mà tiểu hoa nhi tuy rằng đi lên, lại chạy xuống một chuỗi rất dài nước miếng, vừa lúc dừng ở tả vương trên mặt. Đàm tiểu thi nén cười, đem tiểu hoa nhi ôm đi, còn ném xuống nàng trong tay nắm chặt mấy cây tóc dài. Không biết tả vương biết chính mình uống say sau bị một cái tiểu hoa nhi như vậy khi dễ, sẽ là cái dạng gì biểu tình. Đàm tiểu thi đem tiểu hoa nhi lại phóng tới ra thú thượng, sau đó cầm lấy thạch chén, nói, ta huy ngươi ăn cơm được không. Tiểu hoa nhi đã sớm nói bụng. Lúc này nghe thấy mùi hương, nàng vẫn luôn hướng thạch trong chén mắt xem, nơi nào còn có tinh thần hồi đảm tiểu thi nói. Đàm tiểu thi cười cười, múc một muỗng nhỏ canh trứng, huy qua đi. Tiểu hoa nhi há mồm liền ăn đi xuống, tiếp theo nàng còn liếm liếm môi, đôi mắt cũng sáng vài phần. Đàm tiểu thi thấy nàng thích ăn, liền một muỗng tiếp theo một muỗng mà huy, thẳng đến Uy non nửa chén. Nàng cảm thấy tiểu hoa nhi hẳn là không sai biệt lắm ăn no, mà nàng cũng không hề xem đàm tiểu thi trong tay chén, đàm tiểu thi liền không có lại huy Ăn qua cơm, đàm tiểu thi mang theo tiểu a nhi rửa mặt một chút, giúp nàng giải quyết một chút bài tiết vấn đề, lúc này mới ôm nàng về phòng từ ngủ. Tiểu hoa nhi hẳn là ban ngày chơi đến mệt mỏi, vì thế mới vừa nằm xuống không bao lâu nàng liền ngủ rồi. Đàm tiểu thi nhìn thoáng qua tà, hôm nay hắn hẳn là quá không tới, vì thế cũng an tâm mà ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại khi, tiểu hoa nhi ôm nàng cánh tay, ngủ thật sự hương. Như thế nào một ngày buổi tối công phu, ngươi liền sinh một cái lớn như vậy giống cái. Thật là quá có thể sinh. Ta cũng tỉnh, chính ý ở nơi đó, dù bận vẫn đúng dung mà nhìn đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi biểu tình cũng không có cái gì biến hóa, nàng cũng không có sinh khí, còn cười một chút, nói, ngươi cũng rất lợi hại sao, chỉ một tiểu cái bình rượu liền say thành dáng vẻ kia, thật là quá có thể uống lên. 644 chương 644 muội khống, 2. Ta cười đứng lên, hắn nhìn nhìn chính mình trên người, tuy rằng cũng cảm thấy chật vật thực, nhưng là lại vẫn cứ cười, nói. ta ngày hôm qua không có làm cái gì không tốt sự tình đi. Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, nói, ngươi thật đúng là làm một kiện không tốt sự tình. Cái gì? Ta nhìn về phía đàm tiểu thi, như vậy tựa hồ thật sự quên mất ngày hôm qua sự tình giống nhau. Đàm tiểu thi không biết hắn là thật sự đã quên vẫn là trang, nàng nghiêm trang nói, ngươi uống say sau chạy tới bên ngoài, một hai phải lôi kéo một cái hùng thú, còn muốn thân hắn, nếu không phải kia hùng thú đem ngươi đá bay, kia thật sự. Đàm tiểu thi đem ngữ điệu kéo trường Tựa hồ sự tỉnh phía sau, thật là bất kham tưởng tượng giống nhau. Ta sửng sốt một chút, sắc mặt đều trắng một phân, nói, ta thật sự làm như vậy. Đàm tiểu thi gật đầu, vô cùng nghiêm túc. Ta trinh lăng một lát, xoa xoa cái chán, nói, a, đầu đau quá. Đàm tiểu thi nén cười, trên mặt không có một chút ý cười. Lúc này, nàng bên cạnh tiểu hoa nhi giật giật, như là muốn tỉnh. Tiểu hoa nhi buông ra đàm tiểu thi cánh tay, phiên một cái thân, tiếp theo xoa xoa đôi mắt, sau một lúc lâu. nàng mới mở to mắt, nàng ánh mắt đầu tiên thấy chính là tà. mà nàng nhìn ta, thế nhưng ngây dại. Đàm tiểu thi ngồi dậy, nhìn tiểu hoa nhi ngốc lăng bộ dáng, hơn nữa nàng bên miệng còn chảy một đạo chất lỏng trong suốt. tiểu gia hỏa này làm sao vậy? chẳng lẽ là bị tà vương gương mặt kia cấp mê hoặc? không thể nào, nàng mới bao lớn a? liền đang nói tiểu thơ nghĩ như vậy thời điểm, tiểu hoa nhi tắc bò lên, sau đó bước chân ngắn nhỏ chạy tới tà vương bên người, tún tạ vương quần áo, nói, um, um. Đàm tiểu thi sợ ngây người, như vậy tiểu nhân hài tử thế nhưng đều sẽ thèm nhỏ dai sắc đẹp sao. Ta vương nhưng không có tiếp xúc quá như vậy nho nhỏ mềm mại tiểu nhân nhi, hắn nhìn thoáng qua đàm tiểu thi, còn về phía sau lui một bước. Chính là tiểu hoa nhi lại vẫn cứ bắt lấy hắn quần áo, la hét làm hắn ôm. Đàm tiểu thi đứng lên, nói, ta đi cho nàng lộng chút ăn, ngươi hảo hảo nhìn nàng đi. Cái gì, muốn ta nhìn. Ta chọn một chút mi, chính là đàm tiểu thi cũng đã đi ra ngoài. Đàm tiểu thi vẫn là cấp tiểu hoa nhi làm canh chứng, chờ đến nàng làm tốt lấy vào nhà thời điểm, lại thấy ta vẫn cứ đứng, mà tiểu hoa nhi tắt ngồi dưới đất, trong ánh mắt còn hàm chứa nước mắt, thập phần ủy khuất bộ dáng. Lại đây ăn cái gì? Đàm tiểu thi âm thầm cười cười, tiếp đón kia tiểu hoa nhi. Tiểu hoa nhi ngày hôm qua lần đầu tiên ăn đến như vậy ăn ngon đồ vật, lúc này tuy rằng nàng tầm tình không tốt, chính là tưởng tượng đến ngày hôm qua kia ăn ngon đồ vật, nàng vẫn là nhìn nhìn tả sau đó đứng lên, chạy đến đàm tiểu thi bên người. chỉ là ở ăn cơm thời điểm nàng ánh mắt vẫn luôn không có rời đi qua tà mà nói tiểu thơ mới vừa uy không mấy khẩu trong viện liền truyền đến ẩm ý thanh âm đàm tiểu thi còn không có đứng dậy liền thấy một con toàn thân tuyết trắng đại lang vọt vào nhà ở kia bạch lang thấy tiểu hoa nhi sau liền thẳng tắp hướng đàm tiểu thi nhào tới đàm tiểu thi sửng sốt một chút mà tà tắc đã một tay đem đàm tiểu thi ôm tới rồi một bên kia bạch lang cũng không có lại công kích đàm tiểu thi mà là đi đến tiểu hoa nhi trước mặt Vây quanh tiểu Hoa Nhi xoay chuyển, còn ở nàng trên người người người. Xem ra đây là tiểu Hoa Nhi phụ thân đi. Bạch lang xác nhận tiểu Hoa Nhi không có việc gì sau, liền hung ác mà nhìn đàm tiểu thi bọn họ. Ăn, ăn. Tiểu Hoa Nhi thấy ăn không có, liền dùng bụi bấm tay nhỏ chỉ vào đàm tiểu thi, rõ ràng là không có ăn no. 645 chương 645 mùa khống, ba Ta đem đàm tiểu thi phóng tới trên mặt đất, nàng tưởng, kia Bạch lang nhất định là hiểu lầm là nàng trộm hài từ đi. Ta ở trên đường gặp nàng, đợi nửa ngày cũng không thấy có người tới, cho nên mới đem nàng mang về tới. Đàm tiểu thi nói. Bạch lang ánh mắt vẫn cứ hung ác, hắn nhìn đàm tiểu thi, lại nhìn nhìn tả tựa hồ ở đánh giá thực lực của bọn họ. Mà lúc này, tiểu hoa nhi tắc đứng lên, phải hướng đàm tiểu thi bên này. Lúc này, bạch lang biến thành hình người, lại là một cái diện mạo anh Tuấn, lại còn có lược hiện ôn nhuận Mỹ Nam Tử. Mỹ Nam Tử ngăn lại tiểu hoa nhi, đem nàng ôm lên. Chỉ là... Mỹ nam tử nhìn bọn họ ánh mắt lại không quá thân thiện, có thể nói là tràn ngập địch ý. Các ngươi không phải chúng ta trong thành thú nhân, các ngươi là từ lâu tới. Mỹ nam tử mở miệng, thanh âm cũng lanh lanh đạm đạm. Chúng ta là lần trước tiến vào. Tà đạo. Nam tử nhìn nhìn tà, lại nhìn nhìn đàm tiểu thi, nói, các ngươi là muốn trộm giống cái đi. Trộm giống cái, như vậy tiểu nhân giống cái. Đàm tiểu thi biết giống cái thiếu, chính là bọn họ cũng không cần trộm như vậy tiểu nhân giống cái đi, hơn nữa. nàng chính là một cái giống cái a chẳng lẽ liền bởi vì mặt đen liền nhìn không ra giới tính chúng ta không có muốn trộm ngươi nữa nhi thật là ta ngày hôm qua ở trên phố ngẫu nhiên đụng tới nàng đàm tiểu thi nói nàng là ta muội muội mỹ nam tử nói còn chọn chọn để mi nổi nổi ăn ăn tiểu hoa nhi bị mỹ nam tử ôm vào trong ngực chỉ là ở bọn họ nói chuyện công phu còn vẫn luôn với tới đàm tiểu thi trong tay chén hào đi chúng ta không có muốn trộm ngươi muội muội Đàm Tiểu Thi nói, nàng nhìn nhìn Tiểu Hoa Nhi, lại nói, ngươi xem, nàng đói bụng, trước cho nàng ăn cái gì đi. Mỹ nam tử nhìn nhìn Tiểu Hoa Nhi, lại nhìn nhìn Đàm Tiểu Thi trong tay chén, nói, chúng ta về nhà ăn. Nói, hắn liền muốn ôm Tiểu Hoa Nhi hướng ra phía ngoài mà đi. Mà Tiểu Hoa Nhi lại nóng nảy, nàng xoăn tiểu thân mình, một cái kính về phía Đàm Tiểu Thi phương hướng đủ, nói, ăn, ăn. Mỹ nam tử không lây chuyển được chính mình muội muội, dừng bước. Hắn lại nhìn nhìn Đàm Tiểu Thi Nghĩ nghĩ, nói, đem ăn cho ta Hắn đem tiểu hoa nhi thả xuống dưới Đi đến đàm tiểu thi bên người Đem thạch chén cầm lại đây Chính mình uy tiểu hoa nhi Tiểu hoa nhi rốt cuộc ăn đến ăn ngon đồ vật Từng ngụm từng ngụm mà ăn ca ca uy canh trứng Khuôn mặt nhỏ thượng đều là thỏa mãn Mỹ nam tử biết chính mình muội muội sức ăn Chờ đến tiểu hoa nhi ăn không sai biệt lắm Hắn mới buông thạch chén Đem tiểu hoa nhi lại ôm lên Hơn nữa ánh mắt kia cùng động tác đều thập phần ôn nhu. Hắn bế lên tiểu hoa nhi Lại lạnh lùng nhìn lướt qua bọn họ, sau đó rời đi. Đàm tiểu thi tưởng, này thật đúng là một cái muội không a. Rốt cuộc đi rồi. Tiểu hoa nhi đi rồi, một bên tà vương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đàm tiểu thi cười một chút, nói, xem ngươi về sau sinh một cái thư nhãi con làm sao bây giờ. Ta chọn một chút mi, sinh nhãi con sao. Hắn thật đúng là chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Bất quá, hắn thật sự hoài nghi, hắn có thể hay không sinh ra nhãi con tới. Lại có hay không cơ hội sinh ngay con? Tiểu a Nhi đi rồi, đàm tiểu thi đi bờ sông rửa mặt một chút, ăn một ít đồ vật, liền chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm lỏ cờ cùng đồ nhị tư rơi xuống. Chỉ là nàng còn không có ra cửa, liền bị một đám thú nhân cấp ngăn chặn. Mà những cái đó thú nhân dẫn đầu, chính là buổi sáng kia đầu mội khống bạch lang. Đàm tiểu thi trực giác hắn vẫn là bởi vì kia tiểu a Nhi sự tỉnh tới, nàng còn tưởng rằng chuyện này đã qua đi, xem ra, cũng không có. 646 chương 646 bị đóng. Một kia nam tử mang theo mười mấy cấp bậc tương đối cao thú nhân xông vào sân, đem đàm tiểu thi cùng tà vây quanh lên. Đàm tiểu thi xem bọn họ tư thế, là tính toán muốn đại đánh một trận bộ dáng. Bọn họ không phải chúng ta trong thành, đưa bọn họ đuổi ra đi. Kia nam tử nói. Mặt khác thú nhân nhìn bọn họ đều mắt lộ ra hung quang, một đám như là lập tức liền phải nhào lên tới giống nhau. Ta vương đi đến đàm tiểu thi bên người, nhìn những cái đó thú nhân. nói chúng ta tuy rằng không phải này trong thành thú nhân nhưng là chúng ta là trải qua đồng ý mới tiến vào các ngươi như vậy đối chúng ta không sợ các ngươi thành chủ trừng phạt sao kia nam tử nghe xong tà vương nói lại cười một chút nói thành chủ là sẽ không cho phép người ngoài vào thành hơn nữa thành chủ lúc này không ở trong thành các ngươi là như thế nào được đến hắn đồng ý chúng ta ở bên ngoài gặp được hắn hơn nữa ngươi là thành chủ sao như thế nào như vậy xác định thành chủ tâm tư ta còn con môi nam tử nhíu mày mặt mày thanh lãnh, mà một bên thú nhân nghe thấy ta nói, trên mặt đều hiện lên một tia do dự. xác thật, bọn họ không thể đủ đoán được thành chủ tâm tư. không cần nghe bọn họ lời nói dối, thành chủ là sẽ không làm cho bọn họ tiến vào. bạch lang nam tử nói, không thế nào như vậy xác định. ta đạo. nam tử nói, thành chủ là phụ thân ta, ta tự nhiên biết. nga, chẳng lẽ liền bởi vì thành chủ là ngươi phụ thân, ngươi là có thể đủ suy đoán tâm tư của hắn. ta không chút hoang mang địa đạo. kia nam tử lại cũng không có một kia hoảng loạn nói hảo ta đây liền không đem các ngươi đuổi ra đi hắn dừng một chút lại nói đưa bọn họ bắt lại chờ đến thành chủ đã trở lại tự nhiên sẽ biết bạch lang nam tử nói vẫn là có nhất định thuyết phục lực hắn nói là, những cái đó thú nhân môn liền lại bắt đầu ngao ngoẹ rục dịch lên phía trước có một con rắn thú xông vào bộ lạc đã bị chúng ta bắt lên bọn họ nhất định cũng là trộm tiến vào đưa bọn họ bắt lại kia nam tử nói đàm tiểu thi vừa nghe kia nam tử nói Liền cùng ta nhìn nhau liếc mắt một cái. Xa thú. Chẳng lẽ là lọ cờ. Đàm tiểu thi cùng ta đều nghĩ tới một chỗ, mà bọn họ ý tưởng cũng là giống nhau. Không cần động thủ, chúng ta cùng các ngươi đi. Ta đạo. Kia nam tử ôn nhuận mi chọn một chút, có chút hồ nghi mà nhìn nhìn bọn họ. Sau đó hắn hướng về phía những cái đó thú nhân vậy vây tay, làm cho bọn họ đem đàm tiểu thi hai người mang đi. Đàm tiểu thi cùng tà vương rất nghe lời mà đi theo bọn họ đi một cái tương đối cao kiến trúc. kia kiến trúc đại khái có 3-4 tầng bộ dáng, là dùng cục đá xây lên tới. Kia mấy cái thú nhân đem đàm tiểu thi cùng tả vương mang theo đi vào, nơi đó mặt đều là một gian một gian nhà ở, bên trong hoàn cảnh cũng không tốt, như là nhà tù giống nhau. Các ngươi trộm tới cái kia xà thú đâu, ta có thể xem hắn sao. Đi vào kiến trúc sau, đàm tiểu thi hỏi. Những cái đó thú nhân nhìn nhìn nàng, không nói gì. Bọn họ đem đàm tiểu thi cùng tài nhốt ở cùng nhau. Đưa bọn họ quan vào nhà sau. Những cái đó thú nhân liền đi rồi. Đàm tiểu thi đi đến cạnh cửa nhìn nhìn, kia môn là cục đã làm, quan thật sự nghiêm, bên ngoài tình huống một chút đều nhìn không thấy. Mà trong phòng chỉ có một rất nhỏ cửa sổ, người căn bản là ra không được, chỉ có thể thấu thấu phong, nhìn xem ánh mặt trời. Không nên gấp gáp, chờ tới rồi buổi tối, chúng ta lại đi ra ngoài tìm một chút. Ta đạo! Đàm tiểu thi gật gật đầu, nàng biết bọn họ không thể cứ thế cấp, muốn từ từ tới. Đương nhiên! cái này nhà ở căn bản là quan không được tả, bọn họ nghĩ ra đi vẫn là thực dễ dàng. 647 chương 647 bị đóng, 2. Những cái đó thú nhân đưa bọn họ nhốt lại sau liền không có để ý đến bọn họ, buổi tối thậm chí liền ăn đều không có đưa, xem ra bọn họ đối giống cái cũng là tàn nhẫn đầu các ca. Đàm thiểu thi cùng ta đều ngủ một giấc, chờ đến đêm khuya thời điểm bọn họ hai cái liền đi lên, chuẩn bị tại đây tỏa kiến trúc tìm một chút. Ta vương đẩy đẩy cửa đá, cửa đá bên ngoài hẳn là dùng thứ gì khóa lại hoặc là chặn. tuy rằng tà vương nhìn qua không có những cái đó thú nhân cường tráng, nhưng là hắn sức lực kỳ thật là rất lớn, đặc biệt là hắn đuôi cá, hắn biến ra đuôi cá, dùng thô trắng đuôi cá đi đẩy cửa đá, quả nhiên cửa đá một chút hay. bên ngoài cũng không có thủ vệ thú nhân, xem ra bọn họ đối nơi này thủ vệ cũng không nghiêm. đam tiểu thi cùng tà ra nhà ở, sau đó lại đem cửa đá đóng lại, chính là vì không cho bọn họ phát hiện. nơi này nhà ở rất nhiều. Bọn họ tổng không thể một gian nhà ở một gian nhà ở tìm đi. Yên tâm, nếu xà thú ở trong phòng, ta có thể nghe thấy hắn khí vị. ta vương đạm cười nói. Đàm tiểu thi cười một chút, không nghĩ tới tà vương thế nhưng biết nàng tâm tư, nói, vậy làm ơn ngươi cái mũi. Đi thôi. ta lại nói. Đàm tiểu thi gật gật đầu. ta ở mỗi gian thạch úc bên ngoài đều nghe vừa nghe, bọn họ cũng sẽ chú ý chung quanh tình huống, miễn cho có thú nhân lại đây, bị bọn họ gặp phải. Bọn họ bị nhốt ở tầng thứ ba, cho nên bọn họ chính là từ tầng thứ ba bắt đầu tìm. Bọn họ đem tầng thứ ba tìm một vòng, cũng không có tìm được lọ cơ, tiếp theo bọn họ liền tìm tầng thứ hai. Tầng thứ hai tìm được rồi một nửa thời điểm, ta rốt cuộc ngừng ở một cái nhà ở trước. Hắn chỉ chỉ này gian nhà ở, hướng đàm tiểu thi gật gật đầu. Đàm tiểu thi trong lòng vui vẻ, quả nhiên là lọ cơ. Ta thấy đàm tiểu thi trên mặt rõ ràng vui sướng, chỉ cảm thấy tâm như là bị cái gì chắt một chút, có chút không thoải mái. Tiếp theo, hắn đi khai cửa đá, đem trong lòng không thoải mái cảm giác trở thành hư không. Cửa đá mở ra sau, đàm tiểu thi lập tức chui đi vào, chính là, liền nhàn nhạt ánh trăng, nàng lại không có thấy lỏ cờ thân ảnh, trong phòng một người đều không có. Ta cũng đi vào nhà ở, không biết vì cái gì, ở nhìn thấy trong phòng không có người khi, hắn trong lòng có như vậy một chút vui vẻ. Trong phòng khí vị càng rõ ràng, chính là ngươi cái kia xả thú bạn lữ. Ta vương nói, chẳng lẽ lỏ cờ đào tẩu. Đàm tiểu thi nói, có khả năng. Ta đạo, đàm tiểu thi mày ninh lên, lỏ cờ hẳn là còn tại đây tòa trong thành. Hơn nữa, nếu lỏ cờ không ở nơi này, bọn họ cũng không cần phải ở chỗ này bị đóng lại. Chúng ta đi thôi. Ta vương nói, đàm tiểu thi gật gật đầu. Đàm tiểu thi cùng ta đi đến lầu một. rốt cuộc ở cửa thấy có thủ vệ thú nhân, chỉ là kia mấy cái thú nhân đều là mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Ta hướng đàm tiểu thi so một cái thủ thế, sau đó hắn bế lên đàm tiểu thi. Nhẹ giọng bay lên. Ta phi thật sự nhẹ, hắn cứ như vậy ôm đàm tiểu thi, từ những cái đó thú nhân đỉnh đầu bay đi ra ngoài. Bay ra cái kia kiến trúc sau, ta phi cao một ít, hắn ôm đàm tiểu thi rơi xuống phụ cận một cây trên đại thụ. Chúng ta muốn tìm một cái ẩn nấp một ít địa phương, bằng không những cái đó thú nhân phát hiện chúng ta không thấy, nhất định sẽ ở trong thành tìm chúng ta. Đàm tiểu thi nhẹ giọng nói. Lúc này trong thành thị đều là đen tuyên một mảnh, các thú nhân đều tiến vào mộng đẹp. Ta nhìn nhìn bốn phía, nói. Chúng ta vẫn là về trước phía trước cái kia nhà ở, chuyện khác ngày mai lại nói. 648 chương 648 ngày ngủ đêm ra. Đàm tiểu thi cùng tà vương ở phía trước trụ trong phòng nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau buổi sáng, đàm tiểu thi là bị đói tỉnh. Nàng ngày hôm qua một ngày chỉ ăn một bữa cơm, hiện tại đã đói chịu không được. Ta cũng cảm thấy đói bụng, cho nên đàm tiểu thi lên sau, thấy hắn đã tóm được cá, thu thập hảo, đặt ở nơi đó, chờ đàm tiểu thi đi nướng. đàm tiểu thi cảm thấy cá nướng thời gian tương đối trường cho nên nàng làm hầm cá tuy rằng gia vị đồ vật thiếu một ít chính là đối với hiện tại bụng đói kêu vang nàng tới nói này đã là mỹ vị Người không ăn sao đàm tiểu thi nhìn về phía một bên tả tà. tà một thân lười biếng nói ta đã ăn qua nguyên lai là ăn qua khó trách hắn liền tóm được một con cá nếu tà đã ăn xong rồi đàm tiểu thi liền không có còn hắn chính mình đem kia một con cá đều ăn hỏi ngươi một vấn đề Đàm tiểu thi ăn xong rồi cá, cũng nghĩ đến một cái chủ ý. Cái gì vấn đề? Ta đạo. Ngươi sẽ phun bong bóng sao? Ta nhìn đàm tiểu thi, đột nhiên cười một chút, nói, ngươi muốn tránh đến trong nước. Không sai. Đàm tiểu thi nói, chúng ta trốn đến trong nước, bọn họ nhất định sẽ không phát hiện.